đợi đến lúc giải quyết xong chuyện anh ngục sẽ về thôi đúng đó chắc chắn mục hàn đi giải quyết chuyện gấp gì đó thôi nghe lăng sở sở nói mắt lâm nhã hiên loại sáng nghĩ đến ngày đám cưới lúc trước mục hàn công khai thân phận là sếp lớn của tập đoàn phi long khiến lâm nhã hiên kinh ngạc không thôi nhưng lâm nhã hiên vẫn có cảm giác hình như mục hàn vẫn còn thân phận lớn gì đó chưa để lộ với cô được rồi đấy bà cụ lâm cười nhạo khinh thường nói chuyện gấp thế nào mà khiến mục hàn bỏ cả vợ con thế này phải lâm phi yến rêu c ậ gấp đến độ phải xóa luôn cả số điện thoại để người khác không tìm được anh ta ạ người nhà họ lâm ở sở dương đều tỏ ra mình không tin xem ảnh một chương 761, điện chủ của điện ma vương chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc con bé này cháu nghĩ cũng hay thật bà cụ lâm buồn bực nói mọi thứ đã rõ như ban ngày rồi chắc chắn mục hàn đã chạy trốn thế mà cháu còn ngu ngốc tin mục hàn sẽ quay lại lúc mục hàn quay lại thì lợn cũng biết leo cây luôn rồi bà à bà có đồng ý cực với cháu không lâm nhã hiên không hề g a o động bởi những lời nói của bà cụ lâm nếu cháu đã mê mội cố chấp như vậy thì bà cũng cực một lần theo mong muốn của cháu bà cụ lâm gật đầu nói cho dù mục hàn có chuyện gấp gì thì một tháng sau cũng đã giải quyết xong rồi nhỉ vâng lâm nhã hiên gật đầu nói chắc chắn một tháng sau mục hàn sẽ quay về tao thấy chưa chắc đâu lâm long ở một bên cười khẩy nói nhã hiên nói xem thử nếu một tháng sau vẫn không thấy mục hàn thì mày định làm thế nào vậy tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của mọi người ra nước ngoài lợi ngày sinh lâm nhã hiên nói được thôi cháu nói rồi đ ấ y nhé lần này không ai ép cháu cả lúc này bà cụ lâm mới hài lòng nói ngoài ra nếu một tháng sau mục hàn không quay lại thì sau khi đứa bé ra đời cũng chỉ có thể mang họ lâm cháu không có ý kiến chứ cháu không có ý kiến lâm nhã hiên lắc đầu lâm nhã hiên tin chắc một tháng sau mục hàn sẽ quay về nhưng mấy người bà cụ lâm lại nghĩ mục hàn đã chạy trốn rồi thì sẽ không trở về nữa tùng ơi thậm chí bà cụ lâm đã bắt đầu thu xếp những chuyện sau đó cháu tiếp tục giữ liên hệ với người bên nước t r ì a lưng chỉ cần đợi đến thời hạn một tháng sau thì lập tức đưa nhã hiên qua đó đợi ngày sinh bà yên tâm đi ạ trương tùng cười nói cháu có rất nhiều bạn đang ở nước c h ì lưng hơn nữa đều là những người có máu mặt việc sắp xếp đợi sinh cho nhã hiên không thành vấn đề sau khi đặt ra cuộc đánh cược một tháng mọi người bèn giải tán ở nơi nào đó gần biên giới hoa hạ nơi này nằm ở vĩ tuyến 77 độ bắc bí ẩn mặc dù là danh giới của hai nước nhưng thật ra nơi rộng lớn này là khu vực không có người ở vô cùng hoang vắng trong sâu thẳm khu vực không người này đ ố n g có một tòa cung điện dưới mặt đất nguy nga lộng lẫy cực kỳ t r ắ n g lệ khiến mọi người phải thảng thốt trên cánh cổng của cung điện dưới mặt đất này có một tấm bảng ghi điện ma vương trong điện ma vương rộng lớn một người đàn ông mặc một bộ áo dài màu đen đeo một sợi dây chuyền mặt chữ thập lấp lánh ánh vàng trên cổ cả khuôn mặt được giấu trong chiếc mũ liền áo màu đen hoàn toàn không nhìn rõ mặt của hắn ma vương kính mến một tên cấp dưới mặc áo giáp màu bạc đứng bên dưới đại điện báo cáo theo lệnh của anh điện ma vương chúng ta đã xuất binh hơn nữa còn tấn công hai cứ điểm quan trọng ở biên giới tây cương của hoa hạ với tốc độ cực nhanh rất tốt ma vương gật đầu giọng hắn khá chậm ma vương thuộc hạ có điều không rõ tên cấp dưới đó nói điện ma vương chúng ta trước giờ vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc tôn vậy tại sao phải nghe theo sự sắp xếp của ỷ nòm o kẻng dị dỗ tướng quân đảo quốc để tấn công hoa hạ dù sao thì anh cũng biết mục đích của chúng không đơn giản chúng muốn để điện ma vương chúng ta k i ể m chế giữ chân đại thống xoáy hoa hạ còn chúng sẽ tìm cơ hội đến hoa hạ bắt giữ vợ và mẹ ruột của đại thống xoáy hoa hạ ha ha cậu không biết chứ gì ma vương cười nói đôi khi hợp tác với những sinh vật cấp thấp thích hợp cũng có thể mang đến lợi ích cho chúng ta cậu biết không đại thống xoáy hoa hạ còn có một thân phận khác nữa cậu ta chính là điện chủ đương nhiệm của điện long vương nghe ma vương nói thế tên cấp dưới đó lộ ra vẻ ngạc nhiên khó tin nói hả đại thống xoáy hoa hạ thế mà lại là điện chủ của điện long vương à? chuyện này cứ như đảo ngược tam quan của hắn trong tầm hiểu biết của tên cấp dưới đó mặc dù bản lĩnh của đại thống xoáy hoa hạ rất mạnh nhưng không thể mạnh đến mức trở thành điện chủ của điện long vương câu này do chính ma vương nói thì độ tin cậy càng cao hơn dù sao bản thân ma vương này cũng chính là một trong các điện phó của điện long vương lúc đầu điện chủ của điện long vương tiền nhiệm quy tiên về thế giới cực lạc sau đó tôi là người có thực lực mạnh nhất trong bốn điện phó nên được chọn ngồi vào vị trí điện chủ ma vương tức giận nói ai ngờ số phận không công bằng như thế không biết từ đâu xuất hiện một thằng nhóc nhảy ra chặn giữa đường giành lấy vị trí điện chủ mà đáng ra phải là của tôi dù sao đây cũng là số phận tôi không thể làm trái thế nên mới nhẫn nhịn âm thầm tạo ra điện ma vương mục đích là có thể lấy mạng của cậu ta trên danh nghĩa của điện ma vương như thế không ai biết được chuyện là do tôi làm còn tôi thì có thể tiếp nhận vị trí điện chủ một cách đương nhiên n g h e ma vương nói thế tên cấp dưới đó đ h ô n g hiểu ra ngay điện chủ quả là t à i t ì n h thuộc hạ vô cùng kính phục tên cấp dưới đó lập tức bày tỏ thái độ lần này chúng ta tấn công hoa hạ bất ngờ lại thêm hành động của ỷ nọm o k ẹ n g ì ị dộ chắc chắn sẽ khiến đại thống x o á i phân tâm cuối cùng dẫn đến thất bại thậm chí là chết trong tay chúng ta cậu thật thông minh không hổ là quan g minh tả sử của tôi ma vương tán thưởng gật đầu đã khống chế được diệp thiên và mộ dung phong chưa thưa ma vương tôi đã giam lòng diệp thiên và mộ dung phong rồi quan g minh tả sử đáp tốt lắm ma vương không khỏi bật cười thành tiếng lần này hoa hạ ra lệnh cho đại thống x o á i dẫn dắt hết quân đội dưới trướng tiến vào chiến trường biên giới tây cương còn bên điện long vương những người thân cận của cậu ta là diệp thiên và mộ dung phong đã bị chúng ta k h ô n g chế rồi nói cách khác không còn ai để cậu ta có thể phái đi bảo vệ vợ và mẹ của cậu ta được như thế chúng ta lại càng có ưu thế hơn ở chiến trường biên giới tây cương của hoa h ạ diệp thiên và mộ dung phong đều là thành viên của điện long vương cực kỳ giàu và có quyền thế rất lớn ở đông hải là người lợi hại hơn cả năm mươi vương tộc ở đông hải thế lực của họ đã lớn đến mức có thể thay đổi hiện trạng của đông hải bất cứ lúc nào thế nên họ hoàn toàn không xem cuộc chiến giữa năm mươi vương tộc ở đông hải là gì cả cũng vui vẻ làm người hóng chuyện trong mắt họ chỉ có chuyện của điện long vương mới là chuyện quan trọng nhất nhưng giờ hai người này đã bị điện ma vương giam giữ như thế đủ thấy bản lĩnh của điện ma vương mạnh đến mừng nào ma vương anh đúng là người nhìn xa trông rộng quan g minh tả s ử nghĩ một chốc rồi nói ma vương đại thống soái hoa hạ có thể trở thành điện chủ tân nhiệm của điện long vương chắc chắn là có ưu thế hơn người xem ảnh một chương bảy trăm sáu mươi hai các thế lực âm thầm điều động lúc này mục hàn đã đến chiến trường biên giới tây cương và đấu tranh trực diện với đại quân của điện ma vương giống với những gì tình báo nói t h ự các l anh em xem ra cần chuẩn bị cho tốt để chiến đấu trường kỳ rồi đứng trên tường thành của cứ điểm quan trọng mục hàn không khỏi bùi ngùi nói có điều mặc dù nói như vậy thế nhưng mục hàn vẫn muốn kết thúc chiến tranh thật nhanh để quay về bên cạnh lâm nhã hiên với tốc độ nhanh nhất mục hàn lại không hề biết rằng lúc này lâm nhã hiên đang phải đối mặt với áp lực cực lớn dù gì cũng đã nửa tháng trôi qua mục hàn vẫn chẳng có chút tin tức gì thêm nửa tháng nữa nếu như mục hàn vẫn chưa thể trở về thì cô phải đồng ý với nhà họ lâm đến nước chiến đ ư ơ n g trở sinh hơn nữa ngay cả đứa con trong bụng cũng phải mang họ lâm hôm nay phương viên đã đến tìm lâm nhã hiên nhã hiên bây giờ không thấy bóng dáng ông chủ đâu ngay cả anh long cũng biến mất không dấu vết tập đoàn phi long buộc phải có một người quản lý phương viên nghiêm túc nói cậu là vợ hợp pháp của ông chủ cậu có tư cách tiếp quản tập đoàn phi long mình có thể sao lâm nhã hiên vô thức túi đầu liếp nhìn bụng của mình được mà phương viên gật đầu nói chắc chắn là do mục hàn có chuyện gấp gì đó nên mới tạm thời rời đi một chuyến đợi qua một tháng mục hàn trở về rồi thì nhất định sẽ hy vọng được nhìn thấy tập đoàn phi long trở nên tốt hơn được mình đồng ý lâm nhã hiên nghĩ ngợi cảm thấy cũng phải nhưng mà phương viên cậu phải giúp đỡ mình đấy đương nhiên rồi phương viên bật cười mà ở một nơi khác khi mà ngày nối ngày trôi qua sở vân lệ cũng bắt đầu trở nên sốt ruột đặc biệt là sau khi lâm nhã hiên đứng ra điều hành tập đoàn phi long đối thủ cạnh tranh biết được mục hàn không xuất đầu lộ diện nên cô ấ bắt nạt cô khiến cho rất nhiều nghiệp vụ của tập đoàn phi long và tập đoàn thiên thành đều tiến triển khó khăn con trai rốt cuộc thì khi nào con mới trở về đây sở vân lệ chứng kiến sự việc mà dối ghen trong lòng bà ấy một thân một mình tới đông hải tìm nhà họ sở nhà họ sở lập tức mời mấy người mộ dung vô địch tới mở đại hội năm mươi vương tộc đông hải r a chủ sở ngay cả ông cũng không biết về hành tung của chủ nhân sao mộ dung vô địch bất ngờ hỏi dù gì sở nhậm hành cũng là ông ngoại của mục hàn lại thêm việc sở chiêu quân là do mục hàn tự tay bồi dưỡng ra sở vân lệ lại là mẹ ruột của mục hàn theo mộ dung vô địch thấy nhà họ sở ở đông hải phải biết rõ nhất mục hàn đang ở đâu mới phải gia chủ mộ dung tôi nghĩ đến một khả năng lúc này sở hùng lên tiếng liệu có phải do sự đe dọa trực tiếp của mục thị n h uy thật sự khiến cậu ấy sở hùng vẫn còn chưa nói x o n g đã lập tức nhận ngay một cái bàn thai của mộ dung vô địch k h ố n nạn mộ dung vô địch nổi cơn t â m bành nói chủ nhân có thân phận như thế nào cậu ấy mà phải sợ nhà họ mục ở thủ đô bé nhỏ kia sao thấy mộ dung vô địch bảo vệ mục hàn như vậy thậm chí còn tát sở hùng không thương tiếc thêm cả việc xem thường nhà họ mục ở thủ đô sở vân lệ cảm thấy vô cùng kinh ngạc trong lòng âm thầm cảm thấy thân phận đứa con trai này của mình không hề đơn giản theo tôi thấy chủ nhân nhất định đang phải gánh vác nhiệm vụ cơ mật sự tình cấp bách nên mới chưa kịp nói lời tạm biệt đã phải rời đi đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành chủ nhân nhất định sẽ trở về mà thôi mộ dung vô địch đưa mắt nhìn mọi người một lượn đập bàn nói vậy nên kẻ nào cả gan dám bôi nhọ chủ nhân dù cho người đó có thân phận gì thì mộ dung vô địch tôi cũng nhất định không bỏ qua đám người đồng loạt gật đầu đồng ý sợ nhầm h à h h i gia chủ mộ dung theo những gì ông thấy thì bây giờ chúng ta nên thế nào nhiệm vụ quan trọng của chúng ta chính là bảo vệ cho vợ và mẹ của chủ nhân mộ dung vô địch nói mặc dù chủ nhân đã tạm thời rời đi thế nhưng chúng ta cũng phải biết san sẻ với chủ nhân sợ nhâm hành ông lập tức tuyên bố ra bên ngoài nói rằng năm mươi vương tộc đông hải chúng ta cùng về dưới trướng của cô lâm nhã hiên cô lâm nhã hiên có thể tùy ý điều động ha ha ha không hổ là gia chủ mộ dung lúc này bên ngoài cửa chuyển tới một tiếng cười cởi mở gia chủ mộ dung cộng thêm cả hồng chân long tôi nữa hồng anh xã của tôi cũng về dưới trướng của cô lâm n h a h i ề n được nhìn thấy hồng chân long tới mộ dung vô địch vô cùng kích động chủ động tiến lên trước tán thưởng đối phương ông và tôi cùng bảo vệ cho vợ con và mẹ già của chủ nhân chỉ đợi chủ nhân trở lại s ở nhậm hành càng vui mừng không thôi cảm ơn ông hồng đã ủng hộ bây giờ tôi sẽ đi tuyên bố ra bên ngoài lời tuyên bố của năm mươi vương tộc đông hải và hồng anh xã vừa xuất hiện cả phương nam của hoa hạ đều trở nên chấn động những đối thủ cạnh tranh vốn dĩ vẫn muốn nhắm vào lâm nhạ hiên sau khi hay tin thì ai nấy đều lảo não rời đi các ó vị tôi nhận được thông tin đại thống xoáy của hoa hạ đã lãnh đạo quân đội dưới trướng rời khỏi tỉnh để đến chiến trường biên giới tây cương hơn nữa còn giao tranh trực diện với điện ma vương y loảng kẹn dì dồ chủ trì hội nghị cưới hít mắt nói lại còn đắc ý nhìn mọi người xung quanh một lượn dù gì có thể nhờ và đoản i khiến ệ n Vương Ma ra tay, h c Mục Hàn kẻng dị dộ thậm chí còn có thái độ từ trên cao nhìn xuống tự đặt bản thân vào địa vị thủ lĩnh của liên minh hơn bốn mươi nước đúng là tốt quá thưa ông ý đoản lúc này lãnh đạo cấp cao của một nước trong số đó lên tiếng đ ị n h mật ông là một nhân tài trong thiên hạ quả thực không ai có thể sánh bằng ngay cả một trợ thủ có đẳng cấp cao như điện ma vương mà ông cũng có thể mời được đúng là niềm vinh hạnh của một kẻ như tôi tôi đề xuất để ông ý đoản trở thành thủ lĩnh của liên minh hơn bốn mươi nước đề xuất của lãnh đạo cấp cao nước này lập tức nhận được sự đồng tình của lãnh đạo cấp cao các nước còn lại dù cho có một số lãnh đạo quốc gia không đồng ý thế nhưng cũng chỉ có thể im lặng mà thôi cảm ơn các vị đã cất nhắc ý nhoảng kẻ ẹ dị d i tôi có tài đức gì để làm thủ lĩnh của liên minh hơn bốn mươi nước cơ chứ mặc dù trong lòng rất muốn thế nhưng ngoài miệng ý nhoảng kẻ ẹ dị d i vẫn giả vờ từ chối nếu như hơn bốn mươi nước chúng ta đã liên minh thêm lần nữa vậy thì tiến cử một người làm thủ lĩnh đương nhiên là chuyện cần thiết còn về việc ai làm thủ lĩnh thì đợi đến lúc chúng ta ổn định hình thức sẽ lại nói sau các vị cảm thấy thế nào in hoảng kẹn gì rồi nói như vậy càng khiến cho lãnh đạo cấp cao của ba mươi chín nước còn lại cảm thấy ông ta có tấm lòng c ở y mở đồng loạt gật đầu đồng ý ông in hoảng nếu như đại thống x o á i của hoa hạ đã đến chiến trường biên giới tây cương vậy thì tiếp theo đây chúng ta có thể phái cao thủ đến tỉnh của hoa hạ để bắt cóc vợ và mẹ của hắn được hay chưa lúc này có người lên tiếng đề nghị chương bảy trăm sáu mươi ba chưa đến lúc chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc tất cả mọi người đều trở nên phân chấn bởi vì theo như bọn chúng thấy đây chính là thời cơ tốt nhất mục hàn bị điều tới chiến trường biên giới tây cương toàn lực đối phó với điện ma vương căn bản không có thời gian để tâm tới chuyện khác hiện giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất ý n o n g kẻng dị dô lắc đầu nói theo như tình báo của tôi mặc dù đại thống xoáy của hoa hạ đã rời tỉnh hơn nữa còn dẫn theo tất cả đội quân hùng hậu thế nhưng điều này không tượng trưng cho việc tỉnh đã trở thành nơi không người đối với chúng ta sao ông ý n o n g lại nói như vậy lãnh đạo cấp cao của một quốc gia hỏi t ì n h chúng báo của t ô i phát phục hiện ra bên cạnh、lâm、Nhã Hiên và sở vân Lệ bên Vân vẫn còn ra mai Lâm và Sở kèn h di rô nói một khi chúng ta làm liều dù cho có thể bắt được lâm nhã hiên và sở vân lệ đi thì đương nhiên cũng sẽ bị thương vong nặng nề tôi nghĩ đây cũng là cảnh tượng mà các vị không muốn nhìn thấy có phải không ý nói kèn di rô đã âm thầm tính toán cả rồi trong số hơn bốn mươi nước thực lực của cao thủ đạo quốc là mạnh nhất hơn nữa số người cũng nhiều nhất nếu như vào tỉnh bắt cóc lâm nhã hiên và sở vân lệ thì tất nhiên sẽ trở thành chủ lực phải giao tranh trực diện với đám cường giả hoa hạ đang mai phục trong bóng tối tới lúc đó c ư ờ n giả g đảo quốc sẽ thương vong nhiều nhất từ đó dẫn đến việc thực lực của đảo quốc bị giảm sút như vậy thì không phải hời cho 39 n ư ớ c còn lại hay sao đóng góp lớn nhất mà lại để cho người khác ngư ông đắc lợi đời nào ý nhoảng kẻ dị d i làm chuyện ngu ngốc như thế nghe ý nhoảng kẻ dị d i nói như vậy lãnh đạo cấp cao của 39 n ư ớ c còn lại liền rơi vào trầm mặc bởi vì ý nhoảng kẻ dị d i nói không sai thế nhưng lẽ nào chúng ta cứ mở to mắt nhìn như vậy hay sao đại thống xoáy của hoa hạ bị điều tới chiến trường biên giới tây cương đây là cơ hội quá tốt nếu như cứ thế bỏ lỡ thì cũng quá đáng tiếc nhỉ đúng thế đúng thế lãnh đạo cấp cao 39 n ư ớ c đều tỏ ra tiếc mới các vị xin hãy yên lặng một chút ý đoàn g kẻn dị dỗ giơ tay ý bảo mọi người yên t ĩ n h trở lại tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người hơn nữa tôi nỗ lực nhiều như vậy ngay cả điện ma vương cũng mời được thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một dễ dàng như thế đâu ông ý đoàn g ông có biện pháp gì hay ho không lãnh đạo cấp cao của 39 n ư ớ c còn lại đồng loạt hỏi thật ra chúng ta vẫn còn cơ hội ý đoàn kẻn dị dỗ nhìn xung quanh một lượt nói mạng lưới tình báo của tôi nhận được thông tin lâm nhã hiên đánh cược với nhà họ lâm ở sở dương sau một tháng nếu như đại thống xoáy của hoa hạ vẫn chưa trở về thì cô ta sẽ tới nước chiến đ ư ơ n g c h ơ sinh chỉ cần lâm nhã hiên rời khỏi hoa hạ tới nước chiến đ ư ơ n g vậy thì những cường giả hoa hạ đang lẩn ngấp kia chắc chắn sẽ không thể đi theo tới nước ngoài rồi lâm nhã hiên và sở vân lệ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nghe ý loảng kẹn dị dỗ nói như vậy mọi người đột nhiên trở nên ồn ào ở trong lãnh thổ hoa hạ bọn chúng không có cách nào bắt được lâm nhã hiên và sở vân lệ thế nhưng tới nước ngoài đặc biệt là nước chiến ưng thì bọn chúng có thể tùy ý lộng hành rồi chưa nói đến chuyện nước chiến ưng vẫn luôn đối địch với hoa hạ dựa vào quan hệ mật thiết giữa nước chiến ưng và đảo quốc chỉ cần ý n o ả n g k ẹ n dị dỗ lên tiếng là nước chiến ưng sẽ lập tức cử người tóm gọn lâm nhã hiên và sở vân lệ rồi giao nộp hai người họ cho liên minh hơn bốn mươi nước đúng là không có cách này thì vẫn còn có cách khác để giải quyết vấn đề lãnh đạo cấp cao của một nước trong số đó hào hứng đến độ thốt ra cả châm ngôn của hoa hạ ông ý n o ả n g chi bằng chúng ta mau chóng bàn bạc chuẩn bị thật tốt trước đợi thêm một tháng nữa lâm nhã hiên tới nước chiến ưng thì chúng ta sẽ lập tức thực thi kế hoạch. lần này lâm nhã hiên và sở vân lệ chắc chắn sẽ rơi vào tay chúng ta dễ như chở bàn tay cho xem ỷ nhoảng k ẹ n dị d i nói với vẻ mặt khẳng định dù có là đại thống xoáy của hoa hạ cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng điện ma vương chỉ trong vòng một tháng huống h ổ gì đây còn là điện ma vương đã có thực lực vượt xa so với sáu năm về trước ỷ nhoảng k ẹ n dị d i vừa nói vừa mở một tấm bản đồ thế giới ra giơ tay chỉ vào lãnh thổ nước t chỉ lưng tiếp tục nói nào chúng ta cùng nhau bàn bạc theo như tình báo của tôi một tháng sau lâm nhã hiên sẽ xuất hiện ở nơi này vào lúc mà mấy người y n o à n g kẻn dị dô đang chủ tính mọi thứ bên phía trương tùng cũng đã liên lạc kỹ lưỡng với các mối quan hệ ở nước chiến ưng trương tùng tự cho rằng bản thân quen biết rộng ngay cả những gia tộc giàu có ở nước chiến ưng cũng xưng anh hô em với hắn nào ngờ những mối quan hệ kia của trương tùng đều là do y n o à n g kẻn dị dô cố ý sắp đặt chính là để một ngày nào đó có thể dùng vào việc lớn tất cả quan hệ của trương tùng và nước chiến ưng đều nằm trong sự kiểm soát của y n o à n g kẻn dị dô chỉ đợi sau một tháng nữa khi lâm nhã hiên xuất hiện tại một sân bay nào đó ở nước chiến ỷ n h o à n kẻn dị dô sẽ có thể lập t ư c tóm không i được á n Bên g trong t tư lệnh, Thanh Tư Mã v â m một bản tình báo, tức đập mạnh lên bản tức viên duy nhất lắc đầu nói lần này đại thống x o á i nhận được điều lệnh cấp cao nhất do đích thân lãnh tụ tối cao chỉ định chúng ta tuyệt đối không thể tạo thêm phiền phước gây ảnh hưởng cho quyết sách của quốc gia nếu như chúng ta tập kết binh lính đến bảo vệ cho chị dâu và mẹ của đại thống x o á i thì nhất định sẽ gây ra hậu quả không tốt nên làm thế nào đây tư mã thanh vân sốt rồi nói yên tâm đi viên duy nhất nói tôi đã ngầm cử người và bọn họ ngày đêm canh giữ bên cạnh chị dâu và mẹ của đại thống x o á i rồi một khi có bất cứ động tĩnh gì thì sẽ lập tức xuất hiện bảo vệ cho bọn họ thế nhưng bọn họ phải đối diện với cao thủ của hơn bốn mươi nước bên ngoài đấy tư mã thanh vân vẫn không yên tâm tôi biết viên duy nhất cũng thở dài một hơi nói thế nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy thôi tư mã thanh vân lại tức giận đập lên mặt bàn nhà họ mục ở thủ đô mục thịnh uy đang đứng trong thư phòng tay cầm bút luyện thư pháp bố bố lúc này một giọng nói chuyển tới mục sàng gấp gáp bước vào bên trong xảy ra chuyện lớn rồi mục thịnh uy không khỏi hơi c a o mày trách mắng sàng nhi không phải bố đã từng nói với con người làm nên đại sự không được sống quá cảm xúc không kiêu ngạo không tùy hứng dù cho trời có sập xuống thì cũng phải giữ bình tĩnh hay sao bố dạy phải ạ mục sản gật g đầu nói thế nhưng chuyện này con thật sự không nhẫn nhịn được xem ảnh một chương bảy trăm sáu mươi bốn lâm nhã hiên thua cuộc tin tức này quả thực khiến cho mục thịnh uy bất ngờ từ cá tính mà mục hàn thể hiện ra trong khoảng thời gian trước đây mục thịnh uy không hề cho rằng mục hàn sẽ là loại người như vậy sáng nhi con chắc chứ mục thịnh uy không tin lắm chắc chắn luôn đó bố mục sản g hào hứng nói thực tế trước mắt đã chứng minh không chỉ không thấy bóng dáng mục hàn đâu mà ngay cả điện thoại cũng mất liên lạc rồi ngay cả tập đoàn phi long cũng không cần nữa trước mắt nhà họ lâm ở sở dương đang tìm cậu ta khắp nơi ồ có cả chuyện này sao mục thịnh uy ra hiệu cho mục sản gọi g điện cho mục hàn giống như những gì mục sản g nói không thể liên lạc được với số điện thoại của mục hàn đúng là chạy trốn rồi lúc này mục thịnh uy mới tin chắc rằng mục hàn quả thực đã tháo chạy khi đó bố cũng chỉ nói như thế dù cho mục hàn thất bại trong vụ cá cược khiêu chiến một năm với địa vị của nhà họ mục ở thủ đô chúng ta thì sao có thể để ý tới chuyện sống chết của một kẻ sâu bỏ như nó chứ thực sự không ngờ nó lại bị do sợ rồi tìm đường chạy trước đúng thế mục sản cũng gật đầu nói con còn cho rằng tên này ghê gớm ra sao nhìn thái độ hống hách thường ngày của cậu ta không ngờ cũng chỉ là một thằng nhát đáy con to mồm nói muốn đánh bại nhà họ mục ở thủ đô chúng ta mưu toan làm người nhà họ mục ở thủ đô chúng ta chỉ với lá gan bé tí đó bố thấy rõ ràng nó chỉ đang hy vọng háo huyền không phải bố chê bai nó mà là nó không xứng để mang họ mục lúc này mục thịnh uy cũng nhớ đến những lời mà sở vân lệ từng nói với ông ta đột nhiên ông ta bật cười lạnh lùng không thôi sở vân lệ bà đã nhìn thấy chưa đây chính là đứa con trai mà bà luôn tự hào cuối cùng khi vụ cá cược một năm sắp tới thì lại chịu không nổi mà chạy trốn chỉ có thế thôi mà còn muốn quay lại nhà họ mục ở thủ đô hay sao mục thị n h uy tôi không có đứa con trai nào chẳng có chút bản lĩnh như nó bố nếu như vụ cá cược một năm tới hạn mà mục hàn vẫn chưa xuất hiện thì không phải quá vô vị hay sao lúc này mục sảng nói quả thực là như thế mục thị n h uy bật cười nói sảng nhi con đi điều tra xem rốt cuộc tên mục hàn này đã chạy tới chỗ nào rồi bố thật sự muốn xem thử nó có thể trốn tới đâu dù có là chân trời góc b ể cũng phải lôi cổ được nó ra vụ cá cược một năm quan trọng như vậy thì sao có thể thiếu mục hàn được chứ mục thị n h uy tự cho rằng nhà họ mục ở thủ đô là thế gia số một hoa hạng nắm giữ trong tay nguồn tài nguyên bất tận muốn điều tra ra nơi mục hàn đến chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản thế nhưng điều khiến cho mục thị n h uy bất ngờ là mục sảng điều tra mấy ngày trời cũng không có bất cứ đầu mối nào thậm chí ngay cả chút manh mối nhỏ bé cũng không có thật đúng là kỳ lạ mục sảng nói với vẻ hoài nghi cái tên mục hàn này sao lại giống như bốc hơi khỏi trần gian vậy dù có sử dụng tài nguyên của nhà họ mục ở thủ đô thì cũng không tra ra nổi còn có chuyện này sao mục thịnh uy nghĩ ngợi nói tên mục hàn này rất thông minh liệu có phải nó biết chúng ta sẽ đi điều tra nó nên đã tính toán kỹ lưỡng từ lâu trốn ở một nơi không một a i có thể nghĩ đến mục sảng lẩm bẩm cũng có khả năng này ha ha ha mục thịnh uy nói với vẻ mặt đắc ý sở vân lệ ơi là sở vân lệ con trai của bà chạy mất dạng luôn, luôn rồi trước đây lúc mục thịnh uy bắt sở vân lệ về sở vân lệ sỉ nhục mục thịnh uy đủ kiểu tân bút mục hàn hạ thấp mục sảng khiến cho mục thịnh uy rất khó chịu bây giờ mục hàn chạy trốn mục thịnh uy cảm thấy vô cùng h à dạ thậm chí còn nghĩ đến chuyện trách mắng sở vân lệ một trận ngay trước mặt bà ấy bố con mục thịnh uy căn bản không hề biết rằng mục hàn nhận được điều lệnh cấp cao nhất do đích thân lãnh tụ tối cao chỉ thị dù có là nhà họ mục ở thủ đô thì cũng không có năng lực cha ra nổi từng ngày từng ngày trôi qua vụ của lâm nhã hiên cũng ngày một lớn hơn dưới sự bảo vệ của các thế lực như chiến khu tỉnh và năm mươi vương tộc đông hải thêm cả hồng anh xã những ngày vừa qua lâm nhã hiên và sở vân lệ sống trong sóng yên biển lặng không hề gặp phải bất cứ nguy hiểm nào ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng không còn cố ý chèn ép nữa thế nhưng điều khiến cho lâm nhã hiên sốt ruột là mãi vẫn chưa có tin tức của mục hàn truyền về mà thời gian trôi qua rất nhanh thời hạn một tháng đến chỉ trong n g a y mắt sau khi ăn tối người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều tụ họp trong biệt thự tất cả đều vây xung quanh lâm nhã hiên và sở vân lệ nhã hiên thời hạn một tháng đã đến rồi thế nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng mục hàn đâu vụ cá cược với bà cháu thua rồi bà cụ lâm lạnh lùng nói không lâm nhã hiên lắc đầu nói thời hạn một tháng hạn chưa đến. Bây giờ mới vẫn đến. Bây lúc này tần nam cũng lên tiếng nếu như đã đợi được một tháng rồi thì thêm mấy tiếng đồng hồ cũng có sao đâu chi bằng chúng ta cứ đợi đến mười hai giờ đêm đi đến khi chuông đồng hồ báo dạng sáng vang lên mà mục hàn vẫn chưa trở về thì nhã hiên cũng không còn gì để nói nữa vậy nên mọi người đều không nói thêm gì nữa cùng nhau chờ thời gian qua đi lâm nhã hiên tin rằng chắc chắn mục hàn sẽ trở về dù gì cũng đã một tháng trôi qua dù cho có chuyện cấp bách gì đi chăng nữa thì anh cũng nên trở về rồi thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây bên ngoài cửa vẫn không có bất kỳ động tính nào vào lúc mà kim đồng hồ trên tường nhích đến 2 3 giờ n ă phút bà cụ lâm cuối cùng cũng không chịu nổi đứng bật dậy tuyên bố thời gian đã đến, đến rồi nhã hiên cháu từ bỏ đi lâm nhã hiên lắc đầu liếc mắt nhìn đồng hồ nói bà nội ả vẫn còn mười phút nữa cháu đúng là đồ ngu xuẩn bà cụ lâm bực mình hư một tiếng phất ống tay h à o nói được bà sẽ đợi cháu thêm mười phút nữa lúc này tại chiến trường biên giới tây cương mục hàn đã lãnh đạo tứ đại chiến thần hoàn thành một trận tập kích trong đêm thành công đoạt lại cứ điểm quan trọng thứ hai đặt tại biên giới cuối cùng cũng đánh đuổi được đại quân của điện ma vương ra khỏi biên giới hoa hạ thế nhưng mục hàn lại không dám bước lòng vì đề phòng điện ma vương phản kích mà cả đêm đều không ngủ đương nhiên anh cũng không hề biết thời hạn vụ cá cược một tháng của lâm nhã hiên và bà cụ lâm đã tới tinh bây giờ là không giờ đúng theo giờ hoa h ạ n khi âm thanh báo giờ vang lên lâm nhã hiên cũng ngồi thụp xuống đất thời gian đã tới rồi thế nhưng mục hàn vẫn chưa xuất hiện cũng có thể nói rằng lâm nhã hiên đã thua trong vụ cá cược một tháng này rồi vừa nghĩ tới chuyện bản thân chờ đợi nguyên một tháng trời mục hàn lại cứ thế biến mất ngay cả cách thức liên hệ cũng không có không tra ra bất cứ thông tin gì tất cả dấu vết đã nói lên rằng quả thực mục hàn đã chạy trốn chuyện này khiến lâm nhã hiên không thể không tin được Nhã Hiên, bây giờ bây chương á u k bảy trăm sáu mươi lăm quyết định của lâm nhã hiên nghe lâm nhã hiên nói vậy sở vân lệ sửng sốt cứ thế ngã nhào xuống đất câu nói chịu thua nói ra từ miệng lâm nhã hiên đồng nghĩa với việc lâm nhã hiên chấp nhận thua cuộc nghe theo sắp xếp của đám người bà cụ lâm mà sở vân lệ chỉ đành trơ mắt nhìn không thể làm được gì tổng giám đốc lâm cô không thể chịu thua lăng sở sở bên cạnh đã hết sức sốt ruột suy cho cùng lăng sở sở cũng biết thân phận thật sự của mục hàn cô ta vẫn luôn suy đoán có thể mục hàn đã nhận được nhiệm vụ khẩn cấp nên không thể không rời khỏi đây nhưng lăng sở sở lại không thể tiết lộ thân phận của mục hàn với những người trước mặt huống hồ trong tình huống này nếu lăng sở sở nói ra thân phận của mục hàn nhất định sẽ bị đám người bà cụ lâm nghĩ là kẻ điên không ai có thể liên tưởng được hình ảnh đại thống soái với mục hàn lâm nhã hiên hờ hưng nói đó là sự thật tôi quả thật đã thua rồi mặc dù lâm nhã hiên không muốn chấp nhận sự thật này nhưng sự thật đúng là như thế mục hàn đã học theo g e n truyền thống bỏ rơi vợ con của mục thị n h uy một thân một mình bỏ chạy n h ắ hiên cuối cùng con cũng hiểu ra rồi thằng ngãi mục hàn này không phải thứ gì tốt lành t â n lệ nói như chút được gánh nặng thật ra theo mẹ thấy mục hàn không quay lại chẳng phải tốt hơn sao người đ ắ c tội với nhà họ mục thủ đô là nó không phải chúng ta không sai lâm lợi cương gật đầu tỏ vẻ tán đồng bây giờ mục hàn không ở đây nhà họ mục thủ đô cũng không trách tội chúng ta được hơn nữa không phải gia chủ mục đã nói rồi sao đứa bé không thể theo họ mục nếu bố đứa bé đã không còn thì để nó theo họ mục làm gì nữa đúng là tốt quá rồi bà cụ lâm ra vẻ an ủi mục hàn không ở đây đứa bé cũng không mang họ mục nguy cơ của nhà họ lâm chúng ta được hóa giải rồi trước đó đám người bà cụ lâm vẫn luôn lo lắng lâm nhã hiên để đứa bé họ mục chắc chắn sẽ khiến nhà họ mục thủ đô tức giận mà tới báo thủ nhưng bây giờ thì hay rồi lâm nhã hiên thua trong vụ cá cược đứa bé không thể theo họ mục mặc dù không cậy quyền nhà họ mục thủ đô được nhưng nhà họ lâm cũng không muốn đối địch với nhà họ mục thủ đô suy cho cùng đây còn là thế gia số một hoa hạng có thể sẽ nát nhà họ lâm trong p h ú t chốc dựa vào việc bây giờ lâm nhã hiên n ắ m trong tay tập đoàn phi long và tập đoàn tiên thành ngay cả năm mươi vương tộc hồng anh xã ở đông hải cũng tỏ thái độ dưới quyền lâm nhã hiên những tồn tại này xa vời khiến nhà họ lâm không mới tới vậy mà lại trong một đêm toàn bộ đều nghe theo dặn dò của lâm nhã hiên đối với nhà họ lâm mà nói là chuyện không thể tưởng tượng thậm chí còn giúp nhà họ lâm bước vào hàng ngũ gia tộc giàu có đứng đầu đông hải có thành tích như vậy bà cụ lâm vô cùng hài lòng đương nhiên cũng gửi gắm niềm hy vọng lớn lao với lâm nhã hiên bởi vì bọn họ đều biết không có lâm nhã hiên nhà họ lâm chẳng là gì cả sở v â n lệ ngồi đưa dưới đất nhìn lâm nhã hiên với vẻ mặt đầy căng thẳng bởi vì bà ấy biết lâm nhã hiên sắp bắt đầu đưa ra quyết định đây là khoảnh khắc trong lòng bà ấy không muốn nhìn thấy nhất quả nhiên đúng như sở v â n lệ dự đoán lâm nhã hiên đưa tay lau nước mắt nói bà nội bố mẹ mọi người trước đây là con quá tin tưởng mục hàn bây giờ con mới biết mục hàn đã bỏ chạy thật rồi mặt lâm nhã hiên đầy vẻ thất vọng cũng không trách lâm nhã hiên được trong tình hình như vậy đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ cho rằng chắc chắn mục hàn đã cao chạy xa bay lâm nhã hiên cháu nhận thua lâm nhã hiên đảo mắt nhìn đám người trước mặt và nói kể từ bây giờ lâm nhã hiên cháu quyết định nghe theo sự sắp xếp của bà nội lên đường đến nước chiến đương trợ sinh ngoài ra sau khi đứa bé chào đời sẽ không mang họ mục mà mang họ lâm còn về mục hàn lúc nói đến đây lâm nhã hiên dừng lại một chút cuối cùng mặt lộ ra vẻ kiên định tiếp tục nói lâm nhã hiên cháu và mục hàn ân đoạn nghĩa t u y ệ t không còn quan hệ vợ chồng kể từ nay chúng cháu mỗi người một ngả sau khi lâm nhã hiên nói xong thì cảm thấy giống như dùng hết sức lực toàn thân cả ngươi đều suy sụp không còn sức lực nghe thấy lâm nhã hiên tự mình tuyên bố quyết định đám người nhà họ lâm và nhà họ tần đều vô cùng vui mừng tần lệ kéo cánh tay lâm nhã hiên khuôn mặt tươi cười nói nhã hiên mẹ đã cảnh báo con từ s ớ m rồi con người mục hàn này không đáng để nương n h ờ cả đời cuối cùng bây giờ con cũng thoát khỏi nó mẹ vui mừng thay con còn không phải sao lâm lợi cương cũng nói nhã hiên con yên tâm bố và mẹ con sẽ cùng con đến nước c h l ư ơ n g chăm sóc con dưỡng thai cho đến khi đứa bé ra đời nói đến đây lâm lợi cương liếc nhìn sang sở vân lệ bên cạnh cười khẩy nói nếu con trai bà và con gái tôi đã không có bất kỳ mối quan hệ gì thì đứa bé trong bụng cũng không có quan hệ gì với bà tôi nghĩ bà không cần phải tiếp tục ở lại đây lâu nhỉ đúng mo cút đi ở đây không chào đón bà bà và con trai bà giống nhau đều không phải thứ tốt lành gì đám người còn lại của nhà họ lâm với nhà họ tần cũng rối rít lùa theo tôi sở vân lệ d ư ơ n g mắt nhìn lâm nhã hiên bằng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ sở vân lệ nói nhã hiên con cứ để mẹ ở lại đi dẫu sao khoảng thời gian này đều là mẹ chăm sóc con mẹ hiểu rõ khẩu vị ăn uống và thói quen sống của con nhất hơn nữa mặc dù con trai của mẹ không ở đây nhưng mẹ vẫn ở lại coi như có thể chuộc tội thay nó được không cô ta nói cũng có lý bà cụ lâm nghe vậy gật đầu nói nhã hiên chi bằng như cô ta nói để cô ta ở lại chăm sóc cuộc sống thường ngày của cháu khoảng thời gian này sở vân lệ chăm sóc lâm nhã hiên từng ly từng tí mọi người đều rõ như ban ngày cho dù tân lệ là mẹ của lâm nhã hiên cũng tự đánh giá không có cách nào quan tâm tỉ mỉ giống như sở vân lệ cho nên theo mọi người để sở vân lệ ở lại vẫn rất có ích bỏ đi lâm nhã hiên lắc đầu nói cô à ở đây không cần cô nữa cô vẫn nên rời khỏi tỉnh trở về nhà họ sở ở đông hải đi nghe thấy cách xưng hô mà lâm nhã hiên gọi mình vẻ mặt sở vân lệ không khỏi cứng đờ lâm nhã hiên lại gọi mình là cô sao phải biết rằng trước giờ lâm nhã hiên đều gọi sở vân lệ là mẹ trong nháy mắt sở vân lệ đã hiểu lâm nhã hiên sợ thấy người nhớ người sợ sống chung sớm chiều với mình thì sẽ nhớ đến ngục hàn gợi lên chuyện đau lòng được thôi mẹ sẽ đi m ặ t sở vân lệ đầy vẻ bất lực suy nghĩ một lúc thì lại nói nhã hiên mẹ có thể s i n con một chuyện được không nói đi lâm nhã hiên gật đầu đợi lúc đứa bé ra đời sở v â n lệ còn chưa nói xong lâm nhã hiên đã ngắt lời đợi lúc đứa bé sinh ra cô có thể đến thăm nó còn về chuyện khác thì cô không cần nghĩ nhiều nữa cô đi đi lâm nhã hiên vây tay sở v â n lệ bất lực chỉ đành rời khỏi tỉnh trở về đông hải còn đám người nhà họ lâm cũng bắt đầu sắp xếp để lâm nhã hiên lên chuyến bay đến nước chiến hưng chương bảy trăm sáu mươi sáu mai phục khắp nơi chương, có nội dung hình ảnh. chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d y ệ n đề đọc không lâu sau trương tùng đã liên hệ được với một chiếc máy bay riêng bay đến nước chiến đ ư ơ n g không cần hẹn thời gian bốn giờ chiều nay có thể xuất phát tối m u ộ n là đến được nước chiến đ ư ơ n g mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi khiến trương tùng nghĩ những người hắn kết bạn ở nước chiến đ ư ơ n g đều có bản lĩnh hơn người càng khiến bà cụ lâm khen không ngất lời chỉ trong chốc lát ngoài lâm nhã hiên ra thì trương tùng là người có địa vị cao nhất ở nhà họ lâm nào ngờ mấy chuyện này đều do ỷ loảng kẻn di rỗ cố ý sắp xếp cho trương tùng mục đích chỉ để mau trong cho lâm nhã hiên rời khỏi hoa h ạ trong lúc đó ở nhà họ lâm mọi người cũng rất bận rộn lâm lợi vương và tần lệ thu dọn hành lý chuẩn bị đi theo lâm nhã hiên đến nước chiến h n g để chăm sóc cho cô trương tùng cũng muốn đi cùng đến đó để tiếp xúc với mấy mối quan hệ mà hắn giao thiệp bên đó không lâu sau đã đến hai giờ chiều một chiếc máy bay riêng đến đón mấy người lâm nhã hiên đám người bà cụ lâm tạm biệt mấy người lâm nhã hiên bà cụ lâm dặn dò nhã hiên nước chiến h n g là cường quốc đứng đầu thế giới kỹ thuật y học tiên tiến hoa hạ chúng ta không so bị được cháu đến đó thì yên tâm dưỡng thai sinh đứa nhỏ ra cháu biết rồi bà ạ lâm nhã hiên gật đầu mọi người cũng giữ gìn sức khỏe lâm nhã hiên t ậ n lệ lâm lợi cương và trương tùng lên chiếc máy bay riêng đó bắt đầu chuyến bay đến nước t r i ế n lưng lúc này ở đạo quốc vẫn trong một căn phòng họp lãnh đạo cấp cao của bốn mươi nước ngồi quanh một cái bàn tròn mở một cuộc họp khẩn các vị từng hành động của lâm nhã hiên đã nằm trong tay tôi ý đoàn g k ẹ n dị d i cười nói vừa lúc hai giờ chiều theo giờ hoa hạ lâm nhã hiên đã lên chiếc máy bay riêng rồi theo lịch trình chuyến bay có lẽ mười một giờ đêm sẽ đáp ở sân bay quốc tế của nước t r i ế n lưng tốt quá rồi các lãnh đạo cấp cao của các nước khác nghe thế cũng vô cùng vui mừng cuối cùng thì lâm nhã hiên cũng ra khỏi hoa hạ họ có thể làm bất kỳ điều gì với một người hoa hạ trên lãnh thổ nước c h i n lưng các vị đều về chuẩn bị đi y đoảng kèn dị dô nói từ giờ đến 11 giờ tối hẳn là đủ thời gian lần này chắc chắn chúng ta sẽ bắt được lâm nhã hiên sau khi lãnh đạo của 39 n ư ớ c ra khỏi phòng họp y đoảng kèn dị dô dặn dò cấp dưới của mình chúng ta không chỉ phải bắt một mình lâm nhã hiên mà còn phải bắt cả sở vân lệ dù sao đại thống soái hoa hạ cũng không phải là người bình thường chỉ khi chuẩn bị đầy đủ thì tôi mới yên tâm được vâng tên cấp dưới cung kính đáp không lâu sau liên minh bốn mươi nước bắt đầu hành động trong khi lâm nhã hiên đang ở trên chuyến bay riêng thì ở sân bay quốc tế nước chiến đ ư ơ n g đã sơ tán hết mọi người với nguyên nhân là bộ phận nào đó phải tiến hành diễn tập ngoài chiếc máy bay riêng của lâm nhã hiên ra thì không còn bất kỳ chuyến bay nào cất cánh hay hạ cánh xuống sân bay trong lúc này cả có hàng chục nghìn sát thủ đang lẩn nó xung quanh sân bay chỉ đợi chiếc máy bay riêng của lâm nhã hiên đáp xuống thì họ sẽ xông lên bắt lâm nhã hiên đi cùng lúc đó người mà ý loảng kẹn dị dỗ sắp xếp chặn sở vân lệ giữa đường cũng bắt đầu hành động mấy cao thủ của đảo quốc này lẹn vào biên giới hoa hạ mai phục trên con đường buộc phải đi ngang qua khi muốn đến đông hải của tỉnh chỉ đợi sở vân lệ đi qua thì chúng sẽ lập tức bắt sở vân lệ đi điện ma vương nghe nói ủ n h o ả n g kẽn dị dỗ đã bắt đầu hành động rồi à. ma vương ngồi trên ghế chủ tọa ở đại đ i ệ n cao hỏi quang minh tả sứ đứng bên dưới vâng đúng thế thưa ma vương quang minh tả sứ gật đầu nói vợ của đại thống xoái hoa hạ là lâm nhã hiên đã lên máy bay riêng vào lúc hai giờ chiều theo giờ hoa hạ rồi chắc khoảng mười một giờ đêm sẽ đáp xuống sân bay nước chiến hưng ngoài ra ủy đoảng kẽn dị dỗ còn bảo người đi mai phục bắt mẹ của đại thống xoái hoa h ạ lần này liên minh bốn mươi nước có thể gọi là năm chắc phần thắng trong tay ha ha tốt lắm ma vương hài lòng nói nếu ý đoạn kẽn gì r ồ i đã cố gắng thế rồi điện ma vương chúng ta cũng phải góp chút sức vào tình hình chiến tranh dạo này khá bất lợi với điện ma vương chúng ta vâng đúng thế thưa ma vương quan minh tả sứ đáp dù sao cũng là điện chủ của điện long vương t ấ n niệm h bản lĩnh của đại thống x o á i hoa hạ rất mạnh hai cứ điểm quan trọng ở biên giới tây cương hoa hạ mà chúng ta chiếm được đều bị cậu ta giành lại hết rồi hừ ma vương đập mạnh tay xuống bàn nói lần này là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt triệt để mục hàn chúng ta không được bỏ lỡ quang minh tả sứ tôi ra lệnh cho cậu dẫn một trăm nghìn quân tri viện đến biên giới tây cương hoa hạ gấp rút tiếp viện cho binh sĩ tiền tuyến phải giết chết đại thống xoáy hoa hạ ở chiến trường biên giới tây cương thuộc hạ nhận lệnh quang minh tả sứ chắp tay lại nói không lâu sau quang minh tả sứ dẫn một trăm nghìn quân điện ma vương khí thế hừng hực đi đến biên giới tây cương hoa hạ một lần nữa gây áp lực lớn cho đại quân hoa hạ của mục hàn từng trận chiến này ra không có điểm dừng khiến mục hàn không có thời gian để ý chuyện xảy ra bên lâm nhã hiên nhất là thống xoáy của địch là quang minh tả sứ đây là tướng quân có bản lĩnh mạnh chỉ đứng sau ma vương trên con đường bắt buộc phải đi qua khi muốn đến đông hải ở tỉnh sở vân lệ ngồi trên một chiếc xe buýt điều khiến sở vân lệ cảm thấy bất an là xe buýt vốn dĩ có rất đông hành khách nhưng nửa đường lại liên tục có hành khách xuống xe lúc đến danh giới giữa tỉnh và đông hải thì chỉ còn lại một mình bà ấy là hành khách nhưng ngay lúc này chiếc xe buýt bỗng vang lên tiếng phanh xe vô cùng trói thai khiến sở vân lệ giật mình bà ấy nhìn thấy có rất nhiều người xuất hiện ngay đằng chiếc xe buýt đúng m ư giờ tối theo giờ của nước chị lương ở sân bay quốc tế chị lương đ các vị lâm nhã hiên đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế của nước chiến hưng ý nhoảng kẹn dị dâu ngồi trong phòng giám sát ở đạo quốc tay cầm điện thoại vệ tinh bắt đầu ra lệnh hãy vực dậy tinh thần chuẩn bị đón người nào người ẩn nấp trong bóng tối đang mơ mà ngủ lần lượt lấy lại tinh thần ai nấy cũng đều ngẩng đầu lên chờ đợi cuối cùng máy bay riêng cũng hạ cánh xuống sân bay nước chiến đ ư n g an toàn xem ảnh một chương bảy trăm sáu mươi bảy có nên quay về không chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc hoa hạ thủ đô trong cơ quan quyền lực cao nhất nào đó một ông lao t ó c hoa dâm ngồi trước bàn làm việc sau khi nghiêm túc xem xong một bản tình báo bí mật cấp bậc cao nhất thì đập bàn quát lớn long tổ long tổ lập tức có một binh lính mặc áo giáp màu bạc v ộ i vàng bước đến vì dưới đất khép na khép nép nói thưa lãnh tụ bây giờ ở biên giới tây cương của hoa hạ các binh lính đang chiến đấu quyết liệt vì đất nước vợ con của họ lại gặp phải mưu kế nham hiểm của kẻ địch chúng ta không thể để yên như vậy được ông lão vung tay lên nói với vẻ mặt đầy ngang ngược chúng ta không thể khiến người chiến đấu vì nước thất vọng chuyên lệnh của tôi bảo đại tướng quân đường chiến đến gặp tôi hả thành viên long tổ kinh ngạc nói lãnh tụ chẳng lẽ ông muốn để đại tướng quân đường chiến nhưng xưa nay đại tướng quân đường chiến và đại thống xoáy luôn bất hòa vấn đề này cứ để tôi lo mà ông lão đầy uy nghiêm tin tưởng nước hoa hạ ân o á n cá nhân đều có thể hòa giải Cứ coi như điều khiến mục hàn ngạc nhiên là sau khi quang minh tả sứ của điện ma vương dẫn đầu một trăm nghìn viện quân đến nơi thì giống như phát điên tấn công mãnh liệt vào nước hoa hạ thậm chí là không tiếc sử dụng bom người trận chiến đấu này vô cùng khốc liệt đồng thời cũng khiến đại quân dưới trường mục hàn tổn thất nghiêm trọng hai bên cũng không ai rảnh rỗi quét dọn chiến trường đám người mục hàn và tứ đại chiến thần nằm một chỗ nghỉ ngơi đại ca anh sao thế lúc này hoàng điệu phát hiện sự khác thường của mục hàn bởi vì hoàng điệu phát hiện mí mắt trái của mục hàn giật rất dữ dội cơ thể hiển nhiên cũng không tự chủ được mà ở trong trạng thái vô cùng căng thẳng tôi cứ cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra mục hàn bất giác nhìn sang phía tỉnh đất liền nước hoa hạ mục hàn có một loại dự cảm mãnh liệt lúc này lâm nhã hiên và sở vân lệ vô cùng nguy hiểm nhìn thấy dáng vẻ lo lắng như thế của mục hàn đương nhiên tứ đại chiến thần đều hiểu trong lòng anh đại a ra n nhớ mong người nhà. Đặc biệt là hoàng Điều, trước khi đi còn g khi trước m biệt Điều, đi là bày Đặc n g l ư ớ tình báo, vẫn giám sát tình hình bên phía tỉnh. Do biên giới Tây hình vẫn bên biên phía báo, giám Do giới ca ư ơ n luôn ở trong trạng thái chiến đấu ác liệt, Hoàng g liệt, đấu Điều ở thái ác v ừ mới mở laptop t hiện ì nhìn đã thông thấy t n Đại i ca, h giờ vợ và mẹ anh vô cùng nguy hiểm hoàng điệu đề nghị chi bằng để chúng tôi tạm thời rời khỏi chiến trường trở về cứu vợ và mẹ anh rồi quay lại không được mục hàn lập tức kiên quyết từ chối sao có thể vì an nguy gia đình của cá nhân tôi mà từ bỏ bảo vệ cả một một chiến trường được chứ hoàng điệu cô nên biết tình hình chiến trận thay đổi khơi lường huống hồ đối thủ chúng ta gặp phải là điện ma vương vô cùng lớn mạnh một khi chúng ta rời khỏi đây chỉ l ơ n là trong thời gian chốc l á t thì có thể khiến chúng ta đối mặt với tình cảnh vạn k i ế p bất phục nhưng đại ca vợ và mẹ anh hoàng điệu khóc không thành tiếng suy cho cùng hoàng điệu là người duy nhất biết tình cảnh hiện giờ của lâm nhã hiên và sở vân lệ bộ dạng hoàng điệu như thế khiến ba chiến thần còn lại đương nhiên cũng hiểu lâm nhã hiên và sở vân lệ chắc chắn đã gặp phải nguy hiểm bọn họ lần lượt khuyên can mục hàn mọi người không cần nói nữa mục hàn vẫn lắc đầu nói tôi là đại thống xoáy nước hoa hạ tuyệt đối không thể vì an nguy gia đình của cá nhân mà bỏ mặc biên giới hoa hạ không lo mục hàn giơ tay chỉ vào các binh lính nằm nghỉ ngơi ở đó sắc mặt h ai nấy đều mệt mỏi anh xúc động nói nhìn những binh lính này đi có ai trong bọn họ không giống tôi đều xa cách người nhà đến chiến trường biên giới tây cương chiến đấu vì nước hoa hạ chứ người nhà của tôi gặp phải nguy hiểm lẽ nào bọn họ không nhớ nhung người nhà sao nếu họ cũng giống như tôi vì an nguy gia đình mà từ bỏ chiến đấu thì ai đến bảo vệ biên giới hoa hạ mục hàn nói năng hùng hồn nói đến mức khiến tứ đại chiến thần lần cúi đầu không còn lời nào chống đỡ kể từ bây giờ không ai được nhắc đến chuyện này nữa mục hàn nói tiếp tất cả mọi người phải nghe theo quân lệnh tuyệt đối tiêu diệt đại quân của điện ma vương trong thời gian nhanh nhất mục hàn khẽ thở dài cho dù trong lòng lo lắng nhưng cũng chỉ đành gửi hy vọng vào viên duy nhất hiện nay trong tỉnh của chỉ có viên duy nhất có năng lực bảo vệ lâm nhã hiên và sở vân lệ nhưng mục hàn hiểu rất rõ điều viên duy nhất gặp phải sẽ là hàng chục nghìn sát thủ hàng đầu của hơn bốn mươi nước liên minh giống như lần trước chưa chắc ông ta có thể bảo vệ lâm nhã hiên và sở vân lệ chu toàn vu lúc này trên không chung cách đó không xa vang lên âm thanh chuyển động cánh của máy bay trực thăng khiến đám người mục hàn đồng loạt liếp mắt lúc này lại là ai đến chiến trường nữa đây sau khi nhìn thấy một con rồng nhe nanh múa vớt ở thân máy bay trực thăng mục hàn không khỏi s ư ơ n g sở long tổ lúc này long tổ xuất hiện ở chiến trường biên giới tây cương khiến đám người mục hàn rất bất ngờ sau khi máy bay trực thăng đáp xuống lại là hai thành viên long tổ trước đây xuất hiện ở chiến khu tỉnh sau khi ra khỏi máy bay trực thăng thì chạy thẳng về phía mục hàn chúng tôi kính chào đại thông soái hai thành viên long tổ đi thẳng đến bên cạnh mục hàn cùng n k í hai hành lễ. Tuy nói thân phận nói lễ. Tuy c ủ thành v ê nên n Long tổ đặc thủ, nhưng thật ra đẳng cấp dưới mục Hàn. Lần trước là truyền đạt mệnh lệnh của lãnh người diện lãnh nhất, phong là là cao, cao cho cao. Tổ thủ, thật trước đạt tụ tối tụ thái rất đặc cấp Mục của Hai dưới ra đại vị vội vàng đến thăm chiến trường biên giới tây cương không biết có chỉ thị gì mục hàn nói với vẻ mặt nghiêm túc dẫu sao người đại diện cho long tổ cũng là lãnh tụ tối cao đại thông soái lần này chúng tôi đến là để tặng anh thuốc can thần hai thành viên long tổ mỉm cười thuốc a n thần mặt mục hàn đầy vẻ khó hiểu là thế này đại thông soái hai thành viên long tổ nói lãnh tụ tối cao biết hiện nay anh vô cùng lo lắng cho an nguy người nhà đúng quả thật tôi vô cùng lo lắng mục hàn cũng không giàu dếm dù sao từ trận chiến sáu năm trước tôi đã có vô số kẻ thù bọn chúng vẫn luôn âm thầm nhóm nó chỉ đ ợ i tìm kiếm cơ hội ra tay với người nhà của tôi cho nên lần này chúng tôi đến là để tặng thuốc an thần cho đại t h ố n g soái hai thành viên long tổ nói cơ quan tối cao của chúng tôi đã tra được lần này điện ma vương xuất hiện hoàn toàn là vì thủ đoạn của ịn đoạn k ẻ n dị dỗ quân sư đứng đầu của hơn bốn mươi nước liên minh trận chiến của tỉnh lần trước ở một diễn biến khác sở văn lệ ngồi trên xe buýt thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi lo lắng cực độ bắt tải bắt tải sở v â n lệ hét lên tài xế ngồi ở ghế điều khiển lại không mảy may phản ứng sở vân lệ ngửi thấy mùi khai rõ ràng tài xế đã bị dọa đái ra quần những bóng đen chi chít càng lúc càng gần xe buýt sở vân lệ đột nhiên sốt ruột đến cực điểm này vụ lúc này những bóng người màu đen bên ngoài xe buýt lần lượt ngã xuống đất không đứng dậy được sau lưng mỗi bóng đen ấy đều bị cắm một chiếc phi đ a o những bóng đen này nhận ra điểm khác thường liền quay người nhìn ra phía sau chỉ thấy bốn người trên mặt không mang theo cảm xúc gì bọn họ chính là bốn đệ tử của đại tướng quân đường chiến kim cang la hán la sắt và tinh túc trong đó trên tay của la sắt và tinh túc là những cây phi đ a o không ngừng bắn vào những tên bóng đen kia còn kim căng và la hán đang đi về những tên bóng đen đó mỗi lần giơ tay là một đòn đánh mỗi đòn đều đánh chết một kẻ trong bóng đen những tên trong bóng đen chi chít giống hiệu ứng độ mì nổ tiếp nối nhau ngã xuống dưới sức mạnh của bốn người kim căng la hán la sắt và tinh túc những tên bóng đen đó cảm nhận được hơi thở của thần chết cả đám vội vàng tháo chạy thậm chí còn dẫm đạp lên nhau bọn chúng lại vô duyên vô cớ hại chết nhiều đồng bọn của mình không lâu sau những tên bóng đen này đều bị tiêu diệt sạch sẽ thừa hưởng phong cách khát máu của đại tướng quân đường chiến bốn người đệ tử này cũng không hề nương tay khi đối mặt với kẻ địch theo đuổi quan niệm có không n ổ t ậ n gốc xuân về lại nại nở bốn đệ tử kim cang la hán la sát và tinh túc bước đến t r ư ớ c xe buýt nói với sở vân lệ đang n ơ m nớp lo sợ bà sở bà hãy yên tâm chúng tôi tới hộ tống bà trở về nhà họ sở ở đông hải bây giờ bà đã an toàn rồi nước chìa đương ở một sân bay nào đó sau khi chiếc xe thang của máy bay tư nhân mà đám người lâm nhã hiên ngồi được bắt xuống dưới cửa khoang mở ra hàng chục nghìn tên cao thủ hàng đầu ẩn nấp trong bóng đen bắt đầu bước đến để đảm bảo có thể tóm được lâm nhã hiên đầu tiên ý nhoảng kẻn dị dộ đã tới nước chiến ứng để đích thân ra tay tránh việc lâm nhã hiên rơi vào tay của đám người nước chiến ứng nhưng đúng vào lúc ý nhoảng kẻn dị dộ chuẩn bị ra lệnh thì đột nhiên xuất hiện một người da vàng cơ thể cường tráng dưới ánh trăng với một đôi mắt quyết đoán giết chóc người đó bước đến trước mặt ông ta sau khi nhìn rõ gương mặt này ý nhoảng kẻn dị dộ giật t h o t trong lòng kinh ngạc nói ông là đại tướng quân đường chiến của hoa hạ sao coi như ông còn có mắt nhìn đường chiến lạnh lùng nói đ ư ờ n g chiến ông ông ông ông tới đây làm gì y n o à n kẻ n dị dộ trột dạ nói ngoài đại thống xoáy của hoa hạ thì đại tướng quân đường chiến là người duy nhất khiến y n o à n kẻ n dị dộ phải sợ hãi dù sao ông ta là kẻ ra tay bờ gác thủ đoạn tàn nhẫn không hề thua kém điện ma vương tôi tới để nói cho ông biết ông và đám người của ông mau chóng cút đi cho tôi đường chiến lạnh lùng nói lâm nhã hiên là người mà đường chiến tôi phải bảo vệ cái gì y n o à n kẻ n dị dộ không khỏi kinh ngạc sửng sốt nói ông lại bảo vệ người phụ nữ của đại thống xoáy sao đại tướng quân thứ cho tôi nói thẳng ông và đại thống xoáy như nước với lửa ông không ngại đường xá xa xôi đặc biệt tới nước chiến đ ư ơ n g trị để bảo vệ người phụ nữ của cậu ta e là không đáng nhỉ bây giờ y n o ả n g k ẹ n di rô rất bất an đại tướng quân đường chiến và đại thống xoáy như nước với lửa đây là chuyện mà thế lực thù địch bên ngoài nào cũng biết rõ cho nên trong kế hoạch lần này hoàn toàn không suy tính đến sự có mặt của đại tướng quân đường chiến nhưng người đáng lẽ không nên có mặt lại xuất hiện ở đây khiến y n o ả n g k ẹ n di rô hết sức lo lắng đúng vậy tôi đúng là như nước với lửa với đại thống xoái đường chiến gật đầu không phủ nhận nhưng các ông muốn lợi dụng sự bất hòa trước kia giữa tôi và đại thống xoáy để ngấp nghẽ chiếm đất hoa hạ rõ ràng đã đánh giá thấp lòng yêu nước trung thành của đường chiến tôi đường chiến tôi sao có thể dễ dàng để bọn xấu các ông bảy mưu tính kế hoa hạ được chứ sự xuất hiện của đại tướng quân đường chiến khiến ý nhoảng kẻn dị dỗ cảm thấy thật nan giải nhưng vừa nghĩ đến chuyện đang ở trên đất của nước chiến đương ý nhoảng kẻn dị dỗ đột nhiên phấn khích bất giác cười n h ạ t nói đại tướng quân đường tôi thừa nhận ông rất giỏi nhưng đây là nước c h i ế ư ơ n g không phải hoa hạ của ông ông dù có ba đầu sáu tay thì e là cũng không bảo vệ được người phụ nữ của đại thống xoái đâu dù gì đảo quốc từ trước đến nay vẫn luôn là tay sai đắc lực của nước chiến hưng ông ta ở nước chiến hưng như thể đang ở trong doanh trại của đảo quốc thế sao đường chiến lạnh lùng hừ một tiếng sau đó vung tay lên đ ú n g có một â m thanh phá vỡ bầu không khí v ú t qua y nỏng o kẹn di dô ngạc nhiên thấy rằng hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu sau lưng ông ta đã nằm giảm xuống hơn nữa điều này đã khiến y nỏng o kẹn di dô biến sắc trong n g á y mắt đ ừ n g tưởng rằng ở nước chiến hưng mà đường chiến tôi không dám động tới các ông đường chiến hờ hưng nói nếu không muốn chết hết cả lũ thì tốt nhất ngoan ngoan cút đi muốn tính kế lên đầu lâm nhã hiên ư tôi muốn xem thử các ông có thể có bao nhiêu người đến nộp mạng cho tôi n g h e xong y nõng o k ẹ n dị dô cảm thấy toàn thân lớn lạnh đúng là ông ta đang đứng trên đất của nước chiến lưng mặc dù y nõng o k ẹ n dị dô sở hữu nhiều cao thủ hàng đầu gấp nhiều lần đại tướng quân đường chiến nhưng y nõng o k ẹ n dị dô không dám dẫu sao đại tướng quân đường chiến vẫn luôn mang danh k h ắ t máu một khi chọc tức ông ta thì cho dù là ở nước chiến lưng ông ta vẫn có thể biến nơi đây thành địa ngục trần gian tới lúc đó y nõng o k ẹ n dị dô không chỉ không tóm được lâm nhã hiên mà còn phải hứng chịu lời hỏi tội của nước c h i lưng một t r o n h í c ò n c ó thể c h ế t dưới l ư i dao của đ ạ i t ư ớ n g q u â n đường c h i ế n b ấ t kể k ế t c ụ c n à o thì y nữa in g kèn dì dô đều không thể tiếp nhận đại tướng quân làm phiền rồi y n o ẳ n g kèn dì dô cân nhắc thiệt hơn cắn răng chắp tay với đường chiến chúng tôi sẽ rút lui Y n o ẳ n g kèn dì dô vung tay ra lệnh cho các cao thủ hàng đầu dưới trướng ông ta đều lui về rút khỏi sân bay thật xa một trong những tên cầm đầu không cam lòng nói ông y n o ẳ n g chẳng lẽ cứ cho qua như thế sao không thế thì còn thế nào được nữa y n o ẳ n g kèn dì dô không vui trợn mắt nhìn hắn ông ta là đại tướng quân đường chiến đấy ai dám chọc tức ông ta chứ lúc này y o ả n g kẹn dị dộ bực tức hơn ai hết vì để tóm được lâm nhã hiên ông ta đã hao tâm tốn sức còn đánh động tới cả điện ma vương xem ảnh một chương bảy trăm bảy mươi lâm nhã hiên nghi ngờ chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc theo y o ả n g kẹn dị dộ phân tích chỉ cần họ bắt được lâm nhã hiên thì có thể nhân cơ hội này để ép buộc mục hàn như thế chắc chắn mục hàn không còn tâm tư nào tham chiến nữa thậm chí rất có thể chết trong trận giao chiến với điện ma vương nếu như thế tất nhiên vị trí đại thống xoáy sẽ không có ai đảm nhiệm cả hoa hạ người duy nhất có thể đảm nhận vị trí đại thống xoáy chỉ có đại tướng quân đường chiến ỉ đoàn kèn dị dỗ có nghĩ thế nào cũng thấy đây là một chuyện vô cùng có lợi cho đường chiến thế mà đường chiến không nghĩ ra ạ xem ra đại tướng quân đường chiến chỉ hợp là một m con tướng thôi ỉ đoàn kèn dị dỗ tiếp nối nói ngay cả chuyện này mà ông ta cũng không nghĩ đến thì cả đời này ông ta đáng bị đại thống xoáy bỏ xa hàng nghìn cây số các vị có đại tướng quân đường chiến ở đây e là chuyện bắt cóc lâm nhã hiên sẽ khó khăn hơn dù cảm thấy không hề vui nhưng ỵ n o n g kẻ ẹ dị d i chỉ có thể nói chúng ta chỉ có thể nghĩ k ế từ từ cho chuyện này phải nghĩ cách khác ở một nơi khác sau khi đường chiến rút lui ra khỏi đám người ỵ n o n g kẻ ẹ dị d i thì chưa xuất hiện mà vẫn ẩn nấp bảo vệ an toàn cho lâm nhã hiên còn những người nước chiến đ ư ơ n g mà lúc đầu trương tùng liên hệ đã trở thành người phe mình dưới sự thu xếp tài tình của chính phủ hoa hạ sau khi mấy người lâm nhã hiên xuống máy bay họ lập tức đến đón lâm nhã hiên thấy vẻ mặt nhiệt tình của mấy người đến đón trương tùng còn tưởng đây là những người hắn thường liên lạc Nào ngờ chính thần hoa đã bị cách phủ hoa hạ thay thế một không lâu sau mấy người lâm nhã hiên được những người này trở đến bệnh viện quả nhiên là bệnh viện tốt nhất ở địa phương lâm nhã hiên ở trong phòng vip bất kể là điều kiện ở hay là hộ lý đều được chuẩn bị rất chú đáo trương tùng lần này có thể đến được nước chiến lưng được ở trong bệnh viện tư có điều kiện tốt thế này đều là nhờ cháu tần lệ rất hài lòng với nơi này khen trương tùng không ngất lời đợi nhã hiên sinh xong về nước thím sẽ bảo nhã hiên cảm ơn cháu đàng hoàng thím tần quá khen rồi đây đều là những việc bậc con cháu như cháu nên làm mà tần lệ khen thế khiến trương tùng có cảm giác lâng lâng lúc đó ở trong nước chúng ta quyết định để nhã hiên đến nước chiến lưng nhưng m ộ t hàng trăm bể ngăn cản anh ta nói nơi này ở nước ngoài không tốt nơi kia không ổn vô cùng nguy hiểm nhưng mọi người nhìn xem bây giờ chẳng phải rất tốt sao đúng thế lâm lợi cương tỏ vẻ tán đồng nếu bọn chú nghe lời nó thì mới gọi là hối hận thang mục hàn đúng là không bằng súc vật tần lệ nghiến răng nghiến lợi nói không nói đến việc nó vứt bỏ nhã hiên và đứa nhỏ trong bụng con bé mà nó còn bỏ rơi cả mẹ ruột của mình cháu nói xem đây là chuyện con người có thể làm sao mẹ lâm nhã hiên trận mắt nhìn tần lệ bực mình nói đã ra đến nước ngoài rồi mẹ còn nhắc đến người này làm gì nghe lâm nhã hiên nói thế mấy người tần lệ không nói gì nữa vì lần này mục hàn đi không nói tiếng nào rõ ràng là chạy trốn quả thật đã làm tổn thương đến lâm nha hiên đường chiến ẩn nấp trong bóng tối nghe hết cuộc nói chuyện của mấy người lâm nha hiên thật không ngờ mục hàn người mà ngay cả nước ngoài nghe đến tên tôi đã sợ cũng rơi vào mấy chuyện cũ d í c h của gia tộc như này đường chiến khẽ lắc đầu ông ta cũng thông cảm với hoàn cảnh của mục hàn rõ ràng là đang chiến đấu vì đất nước nhưng lại không thể nói rõ với vợ ngược lại còn bị người thân nhất bên cạnh hiểu lầm thôi vậy chúng ta không nhắc đến người này nữa trương tùng lên tiếng giảng hòa à phải rồi mọi người biết gì chưa có chuyện này rất trùng hợp đó ngày mà mục hàn chạy trốn đó cũng là ngày mà đại thống soái đang nghỉ ngơi ở tỉnh đột nhiên rời khỏi tỉnh nghe nói nhận được lệnh rất khẩn cấp vậy à lâm lợi cưng hỏi người dân bình thường luôn thích thú với chuyện đàm tiếu của các nhân vật tầm cỡ đúng thế trương tùng gật đầu nói cũng đi rất gấp như mục hàn nghe nói lúc đó hai bố con nhà họ mục ở thủ đô suýt thì có thể gặp được anh ta nhưng vì đây là lệnh khẩn cấp nên hai người họ lỡ mất cơ hội gặp đại thống soái nếu không phải vì biết sự thật thì cháu còn nghĩ mục hàn là đại thống soái đó ha ha ha nói đùa gì thế sao mục hàn có thể là đại thống soái được chứ nếu nó là đại thống xoáy thì thím sẽ là hoàng hậu đương đương tân lệ khinh thường nói nhưng nói đi cũng phải nói lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện khẩn cấp gì mà có thể khiến cấp trên gấp gáp điều động đại thống xoáy đi thế nhỉ cháu cũng không biết trương tùng lắc đầu dù sao thì chuyện của mấy nhân vật tầm cỡ này cũng không phải là chuyện mà dân thường như họ có thể tùy tiện suy đoán lâm nhã hiên ở bên cạnh lại không hề có hứng thú với chuyện mấy người trương tùng bà n tán cô một mình ngồi trên giường nịch điện thoại ra đến nước ngoài vì nhà mạng không giống trong nước nên cần phải liên kết mạng ở nước ngoài mới có thể lên mạng như bình thường trước khi trương tùng chưa xử lý xong mấy chuyện này thì lâm nhã hiên chỉ có thể l ậ n xem hình trong điện thoại khi hai cô y tá đi đến thì vừa lúc liếc nhìn thấy tấm ảnh trong điện thoại cô mặc dù chỉ là liếc qua nhưng hai cô y tá đã nhìn thấy rõ gương mặt của mục hàn là người hoa hạ đó sao xem ảnh một chương bảy trăm bảy mươi mốt con dối mặc dù rất khó hiểu nhưng lâm nhã hiên vẫn mở eo bung ảnh ra cho hai cô y tá xem sau khi nhìn rõ tấm ảnh hai cô y tá lập tức biến sắc hai người nhìn nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc ý như đang nói đúng là người hoa hạ đó lâm nhã hiên không biết dù thân phận của mục hàn thuộc vào bí mật hàng đầu ở hoa hạ nhưng hoa hạ lại không thể giữ bí mật ở nước ngoài được dù sao cuộc chiến vào sáu năm trước cuộc chiến làm dạng dành tên tuổi của mục hàn khiến rất nhiều thế lực hàng đầu ở nước ngoài nhớ đến anh bệnh viện tư của nước chiến đương này cũng là bệnh viện hàng đầu ở địa phương thế nên người mà y tá thường tiếp xúc đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu n g h e lâu dần rồi cũng quen h a y dĩ nhiên họ cũng sẽ biết mục hàn nhất là khoảng thời gian gần đây một mình mục hàn tiêu diệt hết mấy chục nghìn cao thủ hàng đầu của nước ngoài ở tỉnh của hoa hạ lại càng khiến tầng lớp thượng lưu của nước chiến đương dậy sóng thế nên tên tuổi của mục hàn được biết đến rộng dai trong tầng lớp thượng lưu ở nước chiến ưng nhưng hai y tá vẫn quyết định phải cẩn thận một chút một y tá trong đó hỏi lâm nhã hiên cô lâm người đàn ông chụp c h u n g với cô là chồng cô sao chồng lâm nhã hiên không khỏi cảm thấy mất mát khi nghe đến s ư ơ n g hô này nghĩ đến mục hàn lại bỏ rơi vợ con chạy trốn một mình cô lại cảm thấy chua sót chỉ có thể nói trước đây đúng là vậy nhưng bây giờ không phải nữa rồi hai cô y tá ngạc nhiên tiếp tục hỏi chồng cô là người quốc tịch hoa hạ sao đương nhiên rồi lâm nhã hiên không hề do dự với vấn đề này nhưng ngay sau đó đổi lại là lâm nhã hiên hiếu kỳ không biết tại sao hai cô lại quan tâm đến chồng cũ của tôi như thế anh ấy có điểm nào đặc biệt trong mắt các cô sao đương nhiên là không rồi hai cô y tá nhìn nhau một người trong đó vội và nói g n lâm nhã hiên cô cũng biết đó chúng tôi đều là phụ nữ nước chiến đ ư ơ n g thường nghe nói tính tình đàn ông hoa hạ rất tốt nấu ăn lại rất ngon còn cực kỳ ân cần với vợ thế nên mới tò mò hỏi mấy câu mong cô lâm đừng trách hai cô y tá đều là người thường tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu của nước chiến đ ư ơ n g dĩ nhiên biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói thế nên hai cô chỉ tùy tiện tìm một lý do để qua loa với câu hỏi của lâm nhã hiên tất nhiên lâm nhã hiên cũng không nghi ngờ gì ngược lại lời nói của hai cô y tá khơi gợi lên ký ức của lâm nhã hiên mục hàn ân cần thì có ân cần đấy nhưng lại không có trách nhiệm lại chọn trốn chạy vào thời điểm mấu chốt này không sao lâm nhã hiên lắc đầu sau đó hai cô y tá kiểm tra cho lâm nhã hiên chiến trường biên giới tây cương ở hoa h ạ sau khi nghe tin lâm nhã hiên và sở vân lệ đã bình an mục hàn không còn lo lắng gì nữa nên càng đánh càng hăng cho dù thực lực của đội quân điện ma vương mạnh hơn sáu năm trước nhưng từng ngày trôi qua ý chí chiến đấu của đội quân giới trướng của mục hàn dần tăng lên hơn nữa mục hàn cũng muốn được về nhà sớm để gặp lâm nhã hiên nên đã phát huy chiến lược hơn bình thường rất nhiều quân hoa hạ đã đánh đội quân của điện ma vương thất bại thảm hại đội quân điện ma vương vốn di có hai trăm nghìn người giờ chỉ còn lại mấy chục nghìn mà thôi quan minh tả sứ rút trận địa thu hẹp lại một góc lúc nào cũng lo lắng quân hoa hạ sẽ tấn công đến vô dụng thứ bỏ đi một đám chỉ biết tán hại sau khi nghe tin ỷ n h o à n g kẻn dị dỗ thất bại trong việc bắt cóc lâm nhã hiên và sở v ấ n lệ quang minh tả sứ càng tức đến mức run dày mắng vài câu thô tục đội quân điện ma vương ra quân hùng hồn như thế mà đám vô dụng này cũng chỉ biết lãng phí thời cơ tốt hiện giờ quang minh tả sứ chỉ muốn xé xác ỷ n h o à n g kẻn dị dỗ thành trăm ả n h nếu ỷ n h o à n g kẻn dị dỗ đã thất bại thì e là đội quân điện ma vương chúng ta cũng không thể tiếp tục hung hăng đánh với đại thống xoái hoa hạ được nữa báo cáo đúng lúc này một lính trinh sát vội vàng chạy vào thưa quang minh tả sứ đội quân hoa hạ bấm phát động tổng tấn công chúng ta Thế mạnh áp đại ả o đã ế n vào p ca quang minh t bây giờ chúng ta phải làm sao một tướng quân trong đó hỏi cuộc chiến của đội quân điện ma vương và hoa hạ ban đầu là có lợi cho họ nhưng đến giờ thì hoàn toàn bất lợi thế nên mấy tên giới trướng của quang minh tả sứ đều bắt đầu lo lắng chúng ta vẫn chưa thua các cậu sợ cái gì quang minh tả sứ bực bội h ừ một tiếng n é t môi lên nở nụ cười tạ ác nếu đã đến lúc phải quyết chiến thì cũng là lúc để mấy sát thủ mà ma vương bảo tôi dẫn theo ra trận rồi chỉ thấy quang minh tả sứ vỗ tay một đội binh sĩ của điện ma vương bước ra từ trong bóng tối có hơn một người nghìn ánh mắt của đội binh sĩ điện ma vương này đều như không có hồn trông rất đờ đẫn cứ như người chết sống lại nhưng dưới sự chỉ huy của quang minh tả sứ những người này đều rất nghe lời hắn mà đi đến chiến trường lúc này mục hàn đang dẫn theo tứ đại chiến thần điên cuồng đánh địch trên chiến trường nơi nào đội quân hoa hạ bước qua thì nơi đó có một đống thi thể của đội quân điện ma vương sát chết nằm la liệt trên chiến trường máu chạy thành sông trên người mục hàn và tứ đại chiến thần đều dính đầy máu thậm chí dao của mấy người mục hàn chém trên người chúng cũng không gây ra ảnh hưởng gì với chúng như thể chúng không hề sợ đau con dối bị chém lại đứng lên tăng thêm độ khó cho bên phe mục hàn rất nhiều nhất là có vài con dối mặc dù bị chém đứt một bộ phận nào đó nhưng vẫn có thể tiếp tục hoạt động giống như cái s á c không có hồn tiếp tục tấn công bên mục hàn với cơ thể thương tật nhìn thấy cảnh tượng này đám người quang minh tả sứ đắc ý không thôi t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai lâm tuyệt hàn ra đời chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chẳng mấy chốc mấy nghìn con dối của điện ma vương đã bao vây lấy mục hàn và tứ đại chiến thần phải làm sao đây hoàng điệu hơi luôn cuống đại ca những con dối này không có linh hồn không có ý thức rõ ràng đã bị quang minh tả sử của đối phương kiểm soát rồi có vẻ bọn chúng còn bất tử còn có thể thế nào được nữa chứ u ý ngư dơ nằm đấm lên đương nhiên là lao ra mà đánh rồi tôi không tin chúng ta không đấu lại được đám sát sống này quý như đừng kích động mục hàn lắc đầu nói trước khi tìm được điểm mấu chốt của đám con dối này chúng ta cứ tự tiện hành động thì thật sự không đấu lại bọn chúng vào lúc mấy người mục hàn nói chuyện đại quân của điện ma vương ở bên ngoài vòng bao vây lại điều động cung tên trên mỗi đầu mũi tên đều lập loẹ ngọn lửa đang cháy rực không hay rồi t r ú c long sa sầm mặt mày quân địch đang muốn bắt cá trong lồng muốn bắt cá của tôi chỉ dựa vào đám bại tướng này thì vẫn chưa đủ tư cách mục hàn cười lạnh lùng khóe miệng khé nhét lên tôi đã biết điểm mấu chốt của đám con rối này nằm ở đâu rồi nói xong mục hàn nhảy lên không trung anh giống như một mũi tên lửa lao thẳng về phía quang minh tả sử dưới tình cảnh hàng chục nghìn mũi tên lửa đang cùng bắn thẳng về phía mình mà vào lúc màn mưa cung tên này vụt qua bên người mục hàn thì đều đồng loạt tan ra và rơi xuống đất đốt cháy những cái sắc đang nằm la liệt trên mặt đất chiến trường đột nhiên trở thành một vùng biển lửa chỉ trong thoáng chốc mục hàn đã tiến tới trước mặt quang minh tả sử anh giơ tay tốn gọn lấy cổ của quang minh tả sử may quang minh tả sử hoàn toàn không thể ngờ được tốc độ của mục hàn lại nhanh đến thế trong sự kinh ngạc hắn khua tay trái trên tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm đâm thẳng về phía ngực của mục hàn dù gì cũng là cao thủ hàng đầu của điện ma vương sau khi quang minh tả sử bị mục hàn tấn công đột ngột mà vẫn có thể giữ lại phần chiến lược này đủ để thấy thực lực của điện ma vương hung hãn ra sao tứ đại chiến thần thấy vậy thì mặt đều biến sắc đại ca họ đồng thanh hét lên một tiếng ai nấy cũng giống như phát điên cùng nhau xông tới loại tiểu nhân h è n hạ mục hàn hừ một tiếng rút mũi dao đó ra khỏi ngực lộ ra vẻ mặt k i n h thưởng chỉ một quang minh tả sử bé nhỏ thì không làm tôi bị thương nổi đâu mục hàn giơ con dao đâm ngược lại vào ngực của quan g minh tả sử uy ra quan g minh tả sử lập tức phun ra máu tươi ngã thẳng xuống đất có điều trong mắt quan g minh tả sử lại lóe lên nụ cười kỳ dị không dễ phát giác đại ca anh không sao chứ tứ đại chiến thần lao đến ân cần hỏi han tôi không sao mục hàn lắc đầu khi quan g minh tả sử ngã xuống những con dối này cũng yên t ĩ n h ngay tức khắc không còn có bất cứ động tác gì nữa cuối cùng thì tứ đại chiến thần cũng hiểu ra điểm mấu chốt mà mục hàn nhắc đến là gì thuật điều khiển con dối là bí thuật kỳ lạ và thâm sâu của tà đạo cũng bởi quan g minh tả sử học chưa tỏ tưởng nên chưa đạt đến bước giày công t ố i luyện nếu không thì hôm nay thật sự không dễ đối phó chút nào mục hàn giơ tay xoa ngực từ vết đâm chảy ra một dòng máu màu đen mục hàn không khỏi khẽ to mày đại ca để tôi kiểm tra cho anh là những chiến sĩ thường xuyên lăn lộn trên chiến trường tứ đại chiến thần ít nhiều cũng có chút y thuật hoàng điệu đưa ra đề nghị kiểm tra cho mục hàn có điều sau khi hoàng điệu kiểm tra một hồi thì không hề phát hiện ra điều gì bất thường mà vào lúc này mục hàn đột nhiên có một loại cảm giác căng thẳng t ứ độ đại ca anh sao vậy trên ứ Đại đầu được, loại Chiến thần vội vàng hỏi, tôi có một loại dự cảm, từ đầu tới cuối Hiên, sinh có cảm, Mục chẳng cho cô Thần Hàn thể thân Nhã vàng vẫn bản yên một từ tâm làm dự ấy sắp ồ đồng i lời Mục Hàn nói, tứ Đại Chiến vui Nghe Hàn Thần mừng. chuyện loạt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đây là Mục mặt mà. Tứ tốt t Đây ra r vẻ thực tế quả thực lâm nhã hiên sắp sinh em bé tại một bệnh viện tư nhân nước chiến ưng tân lệ và lâm lợi cương đều đứng bên ngoài p h ò n g sinh chờ đợi với vẻ mặt xuất ruột trên cửa lớn p h ò n g sinh ba chữ đang phẫu thuật vẫn sáng hồi lâu mặc dù ở nước chiến ưng trơ sinh thế nhưng vào thời khắc quan trọng như vậy toàn bộ người nhà họ lâm và nhà họ tần đều tụ họp đông đủ ở nước trên ưng chỉ có điều do quy định của bệnh viện tư nhân nên ngoài bố mẹ của lâm nhã hiên ra thì những người khác chỉ có thể đợi ở bên ngoài thật ra mặc dù sở vân lệ đang ở nhà họ sở ở đông hải thế nhưng cũng vẫn luôn quan tâm tới tình hình bên này của lâm nhã hiên hay tin lâm nhã hiên sắp sinh con thì cũng muốn tới để chứng kiến cháu mình ra đời chỉ tiếc là đã bị lâm nhã hiên cự tuyệt vô tình sau ba tiếng đồng hồ chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng thì bên trong phòng sinh cũng vang lên tiếng khóc nghe n g của trẻ nhỏ bác sĩ cũng bước ra ngoài nói với lâm lợi cương và tần lệ chúc mừng hai người sinh được một bé gái mau vào thăm em bé và người mẹ đi cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ sau khi lâm lợi cương và tần lệ không lưng cảm ơn bác sĩ rối rít thì vội vàng vào phòng sinh người nhà họ lâm và nhà họ tần cũng đều tiến vào đáng yêu thật đấy tần lệ nhìn em bé đang nằm bên cạnh lâm nhã hiên không khỏi tán thưởng nhìn đôi lông m à y nhìn cặp mắt này mà xem giống nhã hiên quá lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp và thông minh giống ý như nhã hiên người nhà họ lâm và nhà họ tần cũng yêu thương không rời đứa nhỏ này ai nấy đều khen ngợi đứa bé có vẻ ngoài xinh đẹp vào lúc mà lâm lợi cương đang nói rất hào hứng tần lệ vội vàng dùng một chân g i ấ m mạnh lên chân của lâm lợi cương tần lệ b à làm lâm lợi cương đang định trách móc tần lệ thấy tần lệ ra hiệu bằng ánh mắt thì đột nhiên hiệu ra cũng ngậm mồm không nói thêm gì nữa bởi vì lâm lợi cương đã nhìn ra sắc mặt của lâm nhã hiên không tốt lắm xem ảnh một chương bảy trăm bảy mươi ba sở vân lệ gặp cháu gái chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc đã mấy tháng trôi qua mục hàn giống như biến mất giữa trần đời không tra ra bất cứ thông tin gì cả cuối cùng lâm nhã hiên cũng hoàn toàn từ bỏ tin rằng mục hàn thật sự chạy trốn rồi suy cho cùng trong con mắt của người bình thường dù có là chuyện lớn gì đi chăng nữa mấy tháng trôi qua thì cũng nên kết thúc rồi mới phải đặc biệt trong hoàn cảnh chỉ một tháng nữa là đến thời hạn vụ cá cược một năm với nhà họ mục ở thủ đô lâm tuyệt hàn được đấy bà cụ lâm gật đầu nói chúng ta để con bé mang họ lâm chính là vì muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ với kẻ phụ t ì n h kia bây giờ tôi tuyên bố đứa bé này chính là huyết mạch của nhà họ lâm chúng tôi cũng đồng thời là cháu ngoại của nhà họ tần chúng tôi tần nam cũng vội vàng bày tỏ thái độ từ đó có thể thấy rằng mặc dù bọn họ đều căm hận mục hàn thế nhưng vẫn vô cùng yêu thương đứa bé này bố mẹ em bé đã chào đời rồi con tiếp tục ở lại nước chiến ưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa lâm nhã hiên dặn dò tần lệ và lâm lợi cương hai người mau thu dọn hành lý đi chúng ta chuẩn bị trở về hoa hạ thôi nhã hiên có phải hơi vội vàng rồi không tần lệ lắc đầu nói con mới sinh em bé còn chưa ở cữ nữa cứ thế trở về nước luôn thì cơ thể sẽ không trụ nổi đâu chi bằng cứ ở lại nước chiến lưng ở cứ xong rồi mới về nước thì cũng giống như vậy thôi dù gì điều kiện của bệnh viện tư nhân này cũng không tệ chút nào những người khác trong nhà họ lâm và nhà họ tần cũng tán đồng với lời tần lệ nói không được con muốn trở về nước ngay lâm nhã hiên thẳng thừng cự tuyệt trở về hoa hạ ở cứ thì cũng giống thế hơn nữa ra nước ngoài lâu như vậy con không q u e n lắm được rồi tần lệ bất lực gật đầu nói vậy thì nghe theo con tần lệ nghĩ ngợi quả thực ra nước ngoài cũng lâu quá rồi cũng phải mấy tháng trời thế nhưng bọn họ lại không hề hay biết trong mấy tháng vừa qua đại tướng quân đường chiến vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho bọn họ nếu không thì việc lâm nhã hiên có thể thuận lợi hạ sinh lâm tuyệt hẳn hay không vẫn là một dấu chấm hỏi vậy nên vào lúc mà mấy người lâm nhã hiên thu xếp xong hành lý đại tướng quân đường chiến cũng chủ động hộ tống mấy người lâm nhã hiên trở về hoa hạ là một người ngoại cuộc đại tướng quân đường chiến đương nhiên hiểu rõ tại sao lâm nhã hiên lại gấp rút muốn trở về nước như thế chỉ có điều ông ta không cần thiết phải nói ra hoa hạ nhà họ sở ở đông hải cô cháu đã nhận được tin tức rồi sau khi nhận được tin tình báo đến từ nước chiến lưng sở chiêu quân lập tức tới tìm sở vân lệ hào hứng nói chị nhã hiên đã thuận lợi sinh con hạ sinh được một bé gái cho cô và anh ngục hẳn thật sao sở vân lệ kích động nói thật là tốt quá rồi cảm tạ ông trời phù hộ con trai tôi có người nối roi rồi đúng rồi cô ạ sở chiêu quân tiếp tục nói chị nhã hiên đã quyết định không ở lại nước chiến lưng mà trở về hoa hạ ở cứ bọn họ đã đặt chuyến bay đại khái ngày mai là có thể trở về tốt quá sở vân lệ kích động không thôi chỉ muốn gặp lâm nhã hiên và cháu gái ngay lập tức cả đêm đó sở vân lệ hào hứng tới nỗi không thể ngủ sáng ngày hôm sau thì đã đi thẳng từ đông hải tới tỉnh đón lâm nhã hiên ở trong căn biệt thự lâm nhã hiên trở về biệt thự cùng với nhà họ lâm và nhà họ tần không ngờ sở vân lệ lại đang đứng đợi trước cửa không khỏi cảm thấy ngạc nhiên thế nhưng lâm nhã hiên lại không hề lên tiếng ngược lại sở vân lệ lại kích động tiến lên đón nhã hiên con đã về rồi ạ n à y n à y n à y không đợi lâm nhã hiên lên tiếng tần lệ đứng bên cạnh đã khó chịu nói tôi bảo này tin tức của bà cũng chuẩn xác thật đấy vậy mà lại biết hôm nay chúng tôi về nước có điều bà đến cũng vô dụng thôi đây là chuyện của nhà họ lâm và nhà họ tần chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì với bà bao gồm cả đứa bé này bị tân lệ mắng mỏ một hồi sở vân lệ hèn một nói bà thông ra tôi biết tất cả đều là sai lầm mà con trai tôi phạt phải mặc dù con trai tôi đã bỏ trốn nhưng tôi thì vẫn còn ở đây tôi có thể thay con trai bù đắp cho nhã hiên trong phạm vi mà khả năng cho phép bà lấy cái gì ra để bù đắp cho nhã hiên lâm lợi cương bực dọc hừ một tiếng muốn gì cũng không có đâu ôi không nên nói như vậy lâm vi yến cười nói với vẻ mặt thú vị dù gì cũng là bà nội của đứa nhỏ vẫn có thể cho bà ta chăm sóc con bé như vậy thì nhã hiên cũng có thể r à n h dang hơn mà xử lý nghiệp vụ của tập đoàn đúng đúng ý kiến này không tồi chút nào bà cụ lâm cũng tỏ ra đồng ý dù gì nhà họ lâm và nhà họ tần hiện giờ hoàn toàn phải dựa vào lâm nhã hiên chỉ khi lâm nhã hiên tiếp tục phát triển sự nghiệp thì nhà họ lâm và nhà họ tần mới có thể vươn tới địa vị cao hơn đúng thế nhã hiên con cho mẹ ở lại đi sở vân lệ cũng nhìn về phía lâm nhã hiên với vẻ mặt mong đợi không được cô tuyệt đối không thể ở lại lâm nhã hiên nói với vẻ kiên quyết cô ạ cô có biết đứa bé tên là gì không nó tên là lâm tuyệt hàn lâm tuyệt hàn nghe thấy cái tên này sở vân lệ không khỏi s ư n g sở đoạn tuyệt quan hệ với mục hàn không sai nhìn thấy cơ thể sở vân lệ bắt đầu r u lên ánh mắt khao khát muốn được nhìn thấy đứa bé lâm nhã hiên thầm thở dài trong lòng nói cô à, trước khi đi cháu cho phép cô được nhìn đứa bé một lần sở vân lệ nghe vậy thì lập tức vui mừng không xiết vội vàng lao tới trước mặt lâm nhã hiên muốn nhìn đứa bé đang nằm trong lòng cô đứa bé này trông thật là thanh tú vẻ ngoài giống mục hàn quá sở vân lệ không khỏi cảm khai nói nay n à y này đủ rồi đấy nghe thấy lời sở vân lệ nói tần lệ tỏ ra không vui vội vàng giơ tay đẩy sở vân lệ ra đứa bé này họ lâm hơn nữa còn tên là tuyệt hẳn không có bất cứ quan hệ gì với con trai của bà nhìn thế là đủ rồi bà mau đi đi thời hạn của vụ cá cược một năm ngày càng gần rồi mục thịnh uy ngồi trên ghế bành của phòng nghị sự hỏi mục sản gần g đây có tin tức của mục h à n không có thì cũng có chỉ là không phải tin tức về bản thân mục hàn xem ảnh một chương bảy trăm bảy mươi bốn những ngày trước thời hạn c h ư ơ có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc đây mới là chuyện mà mục thịnh uy quan tâm nhất một khi lâm nhã hiên dám làm trái lại ý của ông ta để cho đứa bé mang họ mục theo mục hẳn thì cũng đồng nghĩa với việc đang khiêu chiến với quyền uy của nhà họ mục ở thủ đô ông ta không ngại ra tay để cho đám người này biết đắc tội với nhà họ mục ở thủ đô sẽ có hậu quả ra sao đứa bé mang họ lâm theo lâm nhã hiên tên là lâm tuyệt hàn mục sảng đ á p lời nghe nói đây là cái tên lâm nhã hiên đích thầm đặt cho đứa nhỏ nghe thấy đứa bé không mang họ mục thì sắc mặt của mục thị n h uy mới trở nên thoải mái hơn có điều cái tên lâm tuyệt hàn này dường như có chút ý nghĩa mục thị n h uy nói với vẻ mặt thú vị bố thật anh minh mục sản gật g đầu nói ý nghĩa của cái tên lâm tuyệt hàn này là muốn đoạn tuyệt quan hệ với mục hàn từ đó có thể thấy lâm nhã hiên đã hoàn toàn thất vọng về mục hàn mục hàn đã bỏ chạy rồi bọn họ còn không thất vọng nữa sao mục thị n h uy bật cười sau đó lại hỏi đ ú n g rồi có tin tức của mục hà n không không có mục sản lắc đầu lộ ra vẻ hoài nghi nói ra thì đúng thật là kỳ quái cho dù con đã sử dụng hết tất cả tài nguyên của nhà họ mục ở thủ đô cũng không thể t r a ra được rốt cuộc thì mục hàn đang trốn ở nơi nào có cả chuyện như vậy sao mục thị n h uy nghe vậy cũng rất ngạc nhiên thằng danh này đúng thật là giỏi trốn có điều cho dù nó có trốn tới nơi chân trời góc bể thì chúng ta cũng sẽ lôi cổ ra bằng được con thấy khó đấy sắc mặt mục sáng rất tệ đã truy vết lâu như vậy rồi mà con vẫn chẳng thu hoạch được gì như cũ theo con đoán thì khả năng cao là mục hàn đã trốn sang nước ngoài rồi hừ mục thị n h uy hừ một tiếng thằng danh này đúng là giỏi trốn biết rằng nếu lẩn trốn trong lãnh thổ hoa hạ thì tất nhiên sẽ không thể lọt ra khỏi tầm mắt của chúng ta vậy nên chắc chắn đã ra nước ngoài rồi trước mắt kỳ hạn của vụ cá cược một năm đang ngày càng tới gần hẳn là tất cả mọi người đều đang đợi ngày này tới có điều nếu như nó đã không đến thì cũng vừa hay chúng ta có thể chiến thắng mà không phải chiến đấu cứ trực tiếp tuyên bố mục hàn cá cược thất bại dù gì một kẻ chạy trốn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người bố nói đúng ạ mục sảng gật đầu nói nếu như mục hàn không tới thì đương nhiên là quá tốt nhưng con đột nhiên nghĩ tới một vấn đề với tính cách hống hách của mục hàn thì không giống với loại người sẽ chạy trốn cho lắm con chợt nghĩ mục hàn liệu có đang trốn trong bóng tối và ấp ủ một âm h ư u lớn nào đó để đối phó với chúng ta đợi đến ngày cá cực thì đột nhiên xuất hiện rồi g i ế t chúng ta khiến ta không kịp trở tay hay không chuyện này nghe những phân tích của mục sản g mục thịnh uy không khỏi cân nhắc có vẻ khả năng này không khả thi lắm thế nhưng một giây sau mắt của mục thịnh uy liền sáng bừng lên bố cảm thấy tính khả thi gần như bằng không mục thịnh uy cười ha ha nói sảng nhi còn nghĩ cho kỹ bảo liệu con có rời đi vào ngày mà vợ của con chuyển dạ sinh con hay không đương nhiên là không rồi mục sàng lắc đầu nói dù gì cũng là khoảnh khắc thần thánh của người làm bố con đương nhiên sẽ ở bên cạnh vợ để chứng kiến con mình ra đời đây là thời khắc quang linh của người làm bố con tin rằng không có mấy người đàn ông trên c o i đời này có thể bỏ lỡ thế thì đúng rồi mục thịnh uy vui vẻ bật cười nói vậy nên lúc lâm nhã hiên chuyển dạ sinh con mà mục hàn cũng không hề xuất hiện điều này nói lên rằng nó đã chạy trốn thật rồi ngay cả con mình chào đời cũng không muốn được tận mắt chứng kiến từ điểm này là đủ để nói lên mục hàn căn bản sẽ không xuất hiện vào ngày cá cược đâu bố nói cũng đúng nghe mục thịnh uy phân tích mục sản g cảm thấy rất có đạo lý gật đầu lia liệu nói cũng đáng tiếc thật đấy cái tên mục hàn này lại lỡ hẹn rồi ai ai cũng biết về vụ cá cược một năm này tới lúc đó nhất định sẽ có thế lực từ khắp nơi tới xem trong khung cảnh hoành tráng như vậy mà chỉ có mình nhà họ mục ở thủ đô chúng ta diễn trọt thì thật là đáng tiếc bố bố không biết rằng con muốn nhìn thấy cảnh tượng tên mục hàn xuất hiện trong ngày thực hiện cá cược rồi bị chúng ta đánh bại sau đó quy xuống đất cầu s i n chúng ta tới mức nào đâu mỗi lần nghĩ tới dáng vẻ hống hách của mục hàn thậm chí còn ngông cuồng hơn cả hắn là trong lòng mục sảng lại vô cùng khó chịu đối với mục sảng mà nói hắn càng muốn để cho mục hàn thấy được rốt cuộc thực lực của nhà họ mục ở thủ đô hiện giờ lớn mạnh ra sao ha ha chẳng sao hết mục thịnh uy lại nói dù mục hàn không xuất hiện vào ngày hạn cá cực thì cũng không sao dù gì danh tiếng của nó cũng đã xấu lắm rồi mọi người đều biết mục hàn sợ hãi nhà họ mục ở thủ đô nên mới chạy trốn trước điều đó sẽ giúp cho uy danh của nhà họ mục ở thủ đô chúng ta vang xa hơn nữa bố nói đúng ạ mục sảng đáp lời sau khi lâm nhã hiên trở về tỉnh thì không đến nhà họ lâm ở sở dương hay nhà họ tần ở sở bắc để ở cứ mà ăn ở tại tập đoàn phi long chung tay với phương viên phát triển nghiệp vụ tập đoàn phi long lớn mạnh hơn nữa bởi vì vốn dĩ thực lực kinh tế của tập đoàn phi long không hề tầm thường cộng thêm thực lực của nhân viên rất mạnh lại có những nhân tài ưu tú như phương viên hay tô tiểu muội vậy nên sau khi lâm nhã hiên trở về thì rất nhanh đã đưa được nghiệp vụ của tập đoàn phi long đi đúng q u y đạo hơn nữa quy mô cũng đang không ngừng mở rộng cộng thêm sự ủng hộ của năm mươi vương tộc đông hải tập đoàn phi long một lần nữa leo lên vị trí cao nhất trong số các doanh nghiệp hàng đầu tỉnh ngoài ra còn tiến cả vào thị trường đông hải nghe lâm nhã hiên nói như vậy trong lòng phương viên cũng thấy bất lực dù gì sự việc cũng đã phát triển tới nước này rồi rốt cuộc mục hàn đang nghĩ cái gì chẳng một h a i có thể biết được đúng rồi nhã hiên phương viên lại hỏi ba ngày nữa là tới kỳ hạn của vụ cá cược một năm giữa mục hàn và nhà họ mục ở thủ đô rồi đúng không xem ảnh một chương bảy trăm bảy mươi lăm chờ mục hàn đến thách đấu chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương Vui lòng b mục, mục, mục, mục hàn dẫn tứ đại chiến thần khí thế hừng hực đánh ra ngoài đường biên giới hoa hạ quyết định tiêu diệt hoàn toàn quân còn sống sót của điện ma vương giành lại hòa bình cho đường biên giới hoa hạ sau mỗi lần tấn công đội quân giới trướng của mục hàn tiến quân thần tốc bao vây số quân còn lại của điện ma vương trong rừng sâu chúng rơi vào đường cùng ngược lại kích thích duy trì chiến đấu của binh sĩ còn sống sót của điện ma vương mục hàn dẫn tứ đại chiến thần chiến đấu ác liệt thì cuối cùng cũng xem như đã tiêu diệt toàn bộ binh sĩ còn sống sót của điện ma vương sau trận quyết chiến chiến trường vô cùng hỗn độn dù chỉ là binh sĩ còn sống sót của điện ma vương nhưng vẫn có thực lực trận chiến này đội quân giới trướng của mục hàn cũng bị thương vong khá nhiều đúng ư ờ i m thế n đại ca h thần n cuộc chiến với điện ma vương dần đi đến hồi kết hoàng điều người phụ trách tin tức cũng có thể dành ra chút thời gian để ý đến chuyện ở hoa hạ chiến trường tây cương hoa hạ cách thủ đô hàng chục nghìn cây số trừ phi anh đi bằng tên lửa còn không thì không thể có mặt ở đó được bây giờ chính là giai đoạn nước rút của chiến sự Càng đến hồi kết càng là đến không kết hồi thể lơ mục ấ t thủ ta cảnh giác, dù sao đối thủ của chúng ta là Điện Mà Vương vô cùng Điện Vương mạnh. đối dù sao là Mà m vô hàn gật đầu nói tôi không quan tâm lắm đến vụ đặt cược một năm với mục thị uy nhưng cứ thế thì đại ca sẽ trở thành đối tượng bị mọi người khinh bị mất hoàng điệu tiếp nối nói hơn nữa với tính cách của hai bố con mục thị uy chắc chắn sẽ nhân lúc này để tạo lên một bài ca hạ thấp anh nếu họ làm thế thật thì cứ ghi thù món nợ này trước mục hàn bực bội h ừ một tiếng nói đợi lúc tôi về chắc chắn sẽ đến nhà họ mục ở thủ đô để tính sổ với họ vâng đại ca hoàng điệu cung kính đáp à phải rồi tình hình của nhã hiên và đứa bé thế nào rồi lúc này mục hàn lại hỏi đại ca yên tâm đi hoàng điệu k h é p l ờ i sau đó báo cáo chi tiết tình hình gần đây của lâm nhã hiên cho mục hàn mục hàn gật đầu nói lần này tôi nợ ơn đại tướng quân đường chiến rồi sau khi về dù ông ta có muốn chức vị đại thống xoáy của tôi thì tôi cũng sẵn sàng nhường lại cho ông ta nghe mục hàn nói thế tứ đại chiến thần đều biến sắc t r ú c long v ộ i v à nói đại ca xưa nay chưa từng có chức đại thống xoáy đây là sự khẳng định với công lao trăm cây ngàn đắng của anh sao có thể tùy tiện nhường cho người khác được chứ phải đó hoàng điệu cũng đồng ý với anh ta công nhận là đại tướng quân đường chiến có bản lĩnh mạnh hơn tứ đại chiến thần bọn tôi nhưng bọn tôi không nghĩ rằng ông ta có tư cách ngồi lên vị trí đại thống xoáy này ha ha mọi người đừng căng thẳng mục hàn cười nói mọi người vẫn không biết tính cách của đường chiến đến rồi cả đời ông ta làm người rất kiêu ngạo nếu tôi chủ động nhường vị trí đại thống xoáy này cho ông ta thì chắc chắn ông ra sẽ không thích ông ta muốn dựa vào thực lực của mình để ngồi trên chức vị đại thống xoáy này nghe mục hàn nói thế tứ đại chiến thần đều thở phào ở một nơi khác thủ đô cách xa chiến trường tây cương hoa hạ cả hàng chục nghìn cây số hôm nay nhà họ mục náo nhiệt l ạ thường bởi vì hôm nay là ngày đến kỳ hạn đặt cược một năm của mục hàn và mục thị n h uy mặc dù biết chắc mục hàn sẽ không xuất hiện nhưng mục thị n h uy đã làm rất rầm rộ kéo băng rôn ra trước cổng nhà họ mục ở thủ đô bên trên có viết kỳ hạn một năm đã đến mong chờ mục hàn đến thách đấu ngoài ra mục thị n h uy còn đưa ra bốn người được cho là người thách đấu của mục hàn mục thị n h uy ngồi ngay ngắn trên cái ghế bành được đặt trước cổng chính mục sảng đứng một bên sáng nhi đã mời sở vân lệ đến rồi chứ mục thị uy hỏi mục sảng mục sảng gật đầu nói đến rồi ạ bố lát nữa người giúp việc sẽ dẫn bà ta đến lúc này từ xa đã nhìn thấy người giúp việc dẫn sở vân lệ đến mục thị n h uy cũng yên tâm mục thị n h uy mời sở vân lệ đến là để sỉ nhục bà ấy ở ngay đây nhà họ mục ở thủ đô bày ra khí thế á p đảo mặc dù biết mục hẳn sẽ không đến nhưng cái gì nên thể hiện ra thì phải thể hiện như thế có thể nhân cơ hội này kéo độ hót cho nhà họ mục ở thủ đô tôi cho cậu cơ hội nhưng bản thân cậu lại không đến nên không thể trách tôi được ngoài nhà họ mục ở thủ đô ra thì còn có không ít những người của công chúng dù sao ai là người hoa hạ đều biết đến cuộc đặt cược một năm của mục hàn và mục thị n h uy hơn nữa độ quan tâm của mọi người với việc này rất cao bây giờ đã đến kỳ hạn tất nhiên mọi người sẽ đến hóng chuyện chuyện này đâu phải lúc nào cũng có trong đám đông hóng chuyện ngoài những người qua đường thích hóng hớt ra thì còn có rất nhiều gia tộc danh giá nổi tiếng chẳng hạn như dương yêu nguyệt người đẹp nhất trong tứ đại mỹ nhân thủ đô diệp chính đạo người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ ở thủ đô thậm chí ngay cả đạo trưởng cựu dương thường ngày bộn bề công việc cũng có mặt lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi đang học ở thủ đô cũng chạy đến góp mặt trong đám đông khác với tâm trạng hóng hớt của mấy người kia những người này muốn xem cảnh tượng mục hàn xử lý với nhà họ mục ở thủ đô đám người hóng chuyện đã không còn kiên nhẫn nữa rồi chuyện gì thế mục hàn có đến không chắc anh ta sợ không dám đến thách đấu rồi nhỉ xem ảnh một chương 776, t giọng nói lạ chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mục sảng mục thịnh uy sớm đã công bố sau khi kết thúc vụ cá cược một năm với mục hàn sẽ tổ chức một buổi lễ long trọng chính thức công nhận vị trí thừa kế cho mục sản g cho nên phát ngôn hôm nay của mục sản g đương nhiên cũng đại diện cho g i a chủ mục tịnh uy mọi người chúng ta không thể đợi như vậy nữa mục sản g đảo mắt nhìn đám người nói nếu mục hàn không đến thì chẳng lẽ chúng ta phải đợi đến khi mặt trời lặn sao lời nói của mục sản g lập tức có được sự đồng tình của đám người vây xem bọn họ nhao nhao lên tiếng hưởng ứng mục sản g đám người này đến để xem mục hàn khiêu chiến nhà họ mục ở thủ đô bảo bọn họ đợi một ngày như vậy thì quả thật quá nhàm chán cho nên chúng ta phải lập một quy tắc mục sản g tiếp tục nói tôi thấy chi bằng thế này đi chúng ta lấy giới hạn là ba giờ chiều nếu sau mức thời gian này mà vẫn không thấy bóng dáng của mục hàn thì đồng nghĩa với việc nhà họ mục chúng tôi không đánh mà thắng mọi người thấy thế nào lời nói của mục sản g lập tức nhận được sự đồng ý của đám người hóng chuyện bọn họ rối rít lên tiếng h i ệ theo đám người dương yêu nguyện diệp chính đạo đạo trưởng cựu dương không hề để ý giới hạn thời gian lắm trái lại ngô giang hào mặc niệm trong lòng hy vọng nhà họ mục ở thủ đô có thể rút ngắn thời gian lại một chút như vậy mục hàn sẽ không đến kịp được mục sản gật đầu nếu mọi người đã không có ý kiến thì quyết định thế đi sau đó mọi người cứ chờ đợi như vậy tuy nói thời gian chờ đợi hơi nhàm chán nhưng ba giờ chiều vẫn đến rất nhanh đợi đồng hồ báo chỉ đến ba giờ chiều đ ỗ n g mục thịnh uy đứng dậy ra hiệu cho mục sản g mục sản g hiểu ý sau đó cất cao giọng nói mọi người ba giờ chiều đã đến rồi nhưng mục hàn vẫn chưa xuất hiện tin chắc người này cũng sẽ không xuất hiện nữa nhà họ mục thủ đô chúng tôi đã cho cậu ta cơ hội khiêu chiến nhưng ngay cả mặt cậu ta cũng không dám lo ra đúng là không xứng đáng mang họ mục kể từ giờ người tên mục hàn này không có bất kỳ liên quan gì với nhà họ mục thủ đô ngoài ra dòng họ mục là dòng họ vô cùng cao quý chúng tôi cũng không cho phép cậu ta tiếp tục mang họ mục nghe thấy lời mục sàn nói lâm thủ nhi đứng trong đám người chen trúc cứ nhìn ngang nhìn dọc ánh mắt tìm kiếp khắp nơi muốn xem thử mục hàn có đến hay không anh rể đang chết sao anh còn không đến chứ lâm thủ nhi sốt ruột d ậ m chân nếu anh còn không đến thì thật sự trở thành trò cười của người khác đấy do nhi cậu mau nghĩ cách đi lâm thủ nhi xả giận lên người tư đồ doãn nhi ở bên cạnh nhưng sao mình biết anh rể đang ở đâu chứ tư đổ doãn nhi nhún vai vô cùng bất lực còn về dương yêu nguyệt dung nhan tuyệt sắc được chiếc khăn lụa màu đen che lại lần trước sau khi tận mắt nhìn thấy phong thái tuyệt thế của mục hàn dương yêu nguyệt không thể mở lòng với bất cứ ai được nữa vì thế nên lúc này cô ta mới dùng khăn lụa đen che mặt cho dù không nhìn rõ vẻ mặt nhưng nhìn từ ánh mắt của dương yêu nguyệt cũng biết được rằng cô ta vô cùng trông nóng mục hàn có thể xuất hiện sau đó tiến hành nghiến ép nhà họ mục ở thủ đô với phong thái thần tiên hạ phạm đại é là trong chốc lát người kia không đến kịp diệm chính đạo ở bên cạnh không khỏi tiếc đôi môi đỏ dưới lụa mỏng màu đen của dương yêu nguyệt khé động nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng có vẻ như đang cố ý khoe khoang trước mặt sở vân lệ mục thịnh uy đặc biệt sắp xếp chỗ ngồi của sở vân lệ bên cạnh ông ta sở vân lệ bà cũng nhìn thấy rồi đấy không phải tôi không cho con trai bà cơ hội trong lòng mục thịnh uy vô cùng hà hê cơ hội tôi đã cho rồi nhưng con trai bà không cần đúng rồi tôi nhớ lúc đó có người luôn miệng nói ở trước mặt tôi muốn cùng con trai bà ta đánh đến tận cửa nhà họ mục thủ đô muốn để bọn tôi phải hối hận tôi nhớ câu này là bà nói phải không tôi sắc mặt sở vân lệ đỏ ửng không có sức phản bác bây giờ mục hàn không xuất hiện lời nói ban đầu bà ấy từng nói với mục thị n uy đã trở thành trò cười đám người vây xem bật cười ha hả điều này khiến lòng sở vân lệ càng thấy khó chịu giờ khắc này sở vân lệ vô cùng hy vọng mục hàn có thể xuất hiện cho dù thật sự đấu không lại nhà họ mục ở thủ đô thì sao chứ ít nhất đã thực hiện được trách nhiệm một người đàn ông nên có sở vân lệ tôi nói này con trai của bà là một đứa hèn nhát vô dụng ngay cả dũng khi ứng chiến cũng không có lúc này phụng cầu hoàng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà trâm trọng còn luôn miệng nói con trai bà mạnh hơn con trai tôi tôi thấy bà đúng là ăn nói v ớ v ẩ n vừa nghĩ đến lần trước sở vân lệ để cao mục h à n trước mặt bà ta hạ thấp mục sản g trong lòng phụng cầu hoàng vô cùng khó chịu con trai của phụng cầu hoàng tôi là kết hợp hết u y thống chính gốc của thế gia số một và thế gia số hai vô cùng cao quý thiên phú tuyết đình bà nghĩ một đứa con trai của người phụ nữ nông thôn còn con như bà có thể so sánh được sao sở vân lệ đừng nói chúng tôi không cho bà cơ hội thấy sở vân lệ không có sức phản bác phụng cầu hoàng tiếp tục nói lần này nhà họ mục ở thủ đô chúng ta đã có đủ thành ý rồi cho mục hàn thời gian chọn một năm đến thách đấu với chúng tôi tôi nghĩ dù con trai bà có là cái đầu heo cố gắng một chút cũng có thể có chút tiến bộ trong vòng một năm chứ nhỉ nhưng bà xem con trai bà đi ngay cả chút gan dạ cũng không có người như vậy cũng chỉ còn lại một cái miệng ba hoa ăn nói lung tung mở miệng là khoác l á c chuyện ập lên đầu thì lại làm rùa rụ dù cổ một loạt lời nói châm t r ọ c của phụng cầu hoàng khiến sở vân lệ túi sát đầu xem ảnh một chương bảy trăm bảy mươi bảy thực hiện lời hứa thay chồng nghe thấy âm thanh đột một này phụng cầu hoàng đột nhiên n g ư n g ác tâm trí xứng lại ngay tức khắc cho rằng mục hàn tới rồi không chỉ có phụng cầu hoàng mục thịnh uy và mục sản g cũng có biểu cảm ngỡ ngàng y như vậy vốn dĩ nơi này đã trở thành đại hội chỉ trích mục hàn nếu như mục hàn xuất hiện vào lúc này thì tuyệt đối sẽ dẫn đến sự chấn động rất lớn làm mất thể diện nhà họ mục ở thủ đô không mục thịnh uy lắc đầu nói không đ ợ i nào có chuyện thằng danh mục hàn tới đây đợi đ ạ bố lúc này mục sản g lên tiếng nói nghe giọng nói này hình như là phụ nữ không sai chính là phụ nữ phụng cầu hoàng nhanh chóng phản ứng lại gật đầu lia l i ệ nói suýt chút nữa là bị lừa rồi dù thế nào đi nữa thì thằng danh mục hàn cũng sẽ không xuất hiện đâu thế nhưng người phụ nữ này lại là ai đây cả đám người thích hóng chuyện xung quanh cũng tỏ ra hoài nghi như vậy một người phụ nữ tiến lại gần trong tầm mắt của tất cả mọi người trong lòng còn ôm một đứa bé vẫn còn đang có tã nhìn thấy diện mạo của người đó sắc mặt của sở vân lệ đột nhiên thay đổi bởi vì người đến lại là lâm nhã hiên sau lưng lâm nhã hiên còn có một chiếc mẹ xe đất ben ép cỡ l ạ t đỗ lại phương viên đứng phía trước xe giơ tay tháo chiếc kính dâm đang che mất hơn nửa khuôn mặt xuống nhìn bóng lưng lâm nhã hiên ôm con tiến về phía cửa lớn nhà họ mục ở thủ đô không khỏi thở dài năm chuyện đề cử b ộ t hung dữ ông xã kết hôn đi năm hôm nay vừa là ngày mục hàn phải thực hiện cá cược một năm với nhà họ mục ở thủ đô cũng vừa là ngày đầy tháng của đứa nhỏ vốn dĩ nhà họ lâm và nhà họ tần còn cùng chuẩn bị muốn tổ chức cho em bé một buổi tiệc đầy tháng thật náo nhiệt thế nhưng lâm nhã hiên lại lấy lý do có chuyện quan trọng và bảo bọn họ lùi tiệc đầy tháng lại sau đó phương viên lái xe đi hết chặng đường dài hơn một cây số mới đến được thủ đô nhìn thấy người đến là lâm nhã hiên lại còn ôm theo em bé mấy người mục thịnh uy đều vô cùng n g h i hoặc không hiểu lâm nhã hiên muốn làm gì lâm nhã hiên cô đến đây làm gì mục sản g lên tiếng chất vấn lâm nhã hiên tiến lên trước một bước nói tôi đến để thay chồng tôi là mục hàn g thực hiện vụ cá cược một năm với nhà họ mục ở thủ đô lâm nhã hiên vừa dứt lời đột nhiên như có tiếng sấm kinh động vang lên từ trong lòng đất khiến cho đám người thích hóng chuyện bàn tán sôi nổi ngay cả mục sản g cũng vô cùng bất ngờ vô thức quay đầu nhìn mục thịnh uy muốn hỏi ý kiến của ông ta cô chắc chứ lúc này mục thịnh uy hỏi đúng tôi chắc chắn lâm nhã hiên nói với vẻ mặt khẳng định chồng của tôi đang phải lo liệu một chuyện vô cùng quan trọng vậy nên thời gian mới bị kéo dài không thể trở về kịp lúc mặc dù chồng của tôi không thể đến nhưng tôi thì có thể nhã hiên nghe lâm nhã hiên nói như vậy sở vân lệ liền bắt đầu rơi lệ lâm nhã hiên vẫn chọn tin tưởng m ụ c hàn nhã hiên con mau đi đi sở vân lệ khóc lóc lập tức nghĩ đến chuyện lâm nhã hiên đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm vội vàng lên tiếng quên y ngăn sự lớn mạnh của nhà họ mục ở thủ đô không phải là thứ mà con có thể đối phó nổi đâu con sẽ không đi lâm nhã hiên lắc đầu nói chồng của con luôn là một người đàn ông đầu đội trời chân đập đất trước nay chưa từng làm chuyện nói lời rồi lại nuốt lời dù mục hàn không còn nữa thì con cũng phải thay anh ấy hoàn thành vụ ca cực này nói tới đây lâm nhã hiên đưa mắt nhìn xung quanh một lượn nói vậy nên tôi hy vọng những người đang có mặt ở đây sẽ không bôi nhọ mục hàn thêm nữa cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không ánh mắt của lâm nhã hiên lướt qua chỗ nào là đám người thích h ó n g chuyện vốn đang t h u a môi múa mép ở đó đều không dám nhìn thẳng vào mắt lâm nhã hiên thấy thái độ của lâm nhã hiên đạo trưởng cựu dương trong đám người không khỏi khẽ gật đầu lộ ra vẻ mặt tán thưởng chị lâm thủ nhi lại tỏ ra lo lắng lòng bàn tay ướt đấm mồ hôi nói như vậy thì cô đang muốn thay mục hàn khiêu chiến với nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi sao mục thị n h uy vẫn không dám tin dù gì đây cũng chỉ là một người phụ nữ vừa mới ở cứ xong còn ôm theo một đứa bé vừa đầy tháng ai cho cô ta dũng khí để đến thay mục hàn khiêu chiến với nhà họ mục ở thủ đô chứ quả nhiên phụ nữ cũng chẳng thua kém gì đàn ông lâm nhã hiên cô có l à gan lớn như vậy tôi vô cùng tán thưởng mục thị uy lộ ra vẻ mặt chế dễ ư cô ý nói lớn tiếng mục hàn cậu đã nhìn thấy chưa mục thị n h uy hỏi như vậy cứ giống như mục hàn đang ẩn nấp trong đám người vậy cậu làm con ruột ruột cổ không dám xuất hiện thực thi vụ cá cược một năm thế nhưng người phụ nữ của cậu lại đến, đến rồi để cho người phụ nữ của cậu và cả đứa con vừa mới đầy tháng tới thay cậu thực hiện cá cược một năm cậu đúng là đẹp mặt quá thể diện của đàn ông hoa hạ đều bị cậu hủy hoại hết rồi rõ ràng là như vậy mục sản g và mục thị n h uy kẻ tung người hứng một chút bản lĩnh cũng không có vào thời khắc mấu chốt như vậy mà lại phải dựa dẫm vào vợ và con nhỏ để giữ thể diện cả hoa hạ chắc chỉ có một mình cậu ta thôi tạm thời chưa nói mày có xứng để mang họ mục hay không chỉ dựa vào hành vi này của mày cũng đủ để nói lên mày không xứng làm chồng và bố rồi dù mày thật sự có năng lực bước vào nhà họ mục ở thủ đô thì mục sáng tao cũng cảm thấy sỉ nhục khi là người một nhà với mày hèn nhát thì vẫn là hèn nhát còn có gì để mà nói nữa chứ phụng cầu hoàng càng trở nên dương dương tự đắc nói sợ v ấ n lệ bây giờ bà vẫn còn cho rằng con trai bà ưu tú hơn con trai tôi nữa không theo tôi thấy ý, con trai bà căn bản chẳng có tư cách để so sánh với con trai tôi tôi bị phụng cầu hoàng xìa sói sở vân lệ lại không biết phải nói gì đề nghị mấy người rút lại những lời bôi nhọ chôn hoa đ ư ờ n g đ ư ờ n g là thế ra số một hoa hạ mà lại có lề lối như vậy sao lâm nhã hiên nghiêm túc nói ra chủ mục mặc dù chồng tôi không đến nhưng tôi là vợ của mục hàn tôi có tư cách đến thay anh ấy để hoàn thành vụ cá cược một năm này tôi đã nói rồi mục hàn phải làm một chuyện vô cùng quan trọng nên lỡ d ở thời gian vậy nên tạm thời không kịp trở về chúng tôi ủng hộ lâm nhã hiên mong ra chủ mục đồng ý để lâm nhã hiên thực hiện lời hứa thay chồng lúc này đám người xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào Không ít kẻ h ít í t chương bảy trăm bảy mươi tám thua thì là thua thôi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t để đọc chẳng mấy chốc đám người đã nhanh chóng trở nên thống nhất toàn bộ đều ý kiến ủng hộ cho lâm nhã hiên chủ yếu là bởi hành động thay t r ồ n g ứng chiến của lâm nhã hiên đã khiến cho đám người thích hóng chuyện này cảm động trước kia mọi người thường gửi thư từ rất xa một tháng mới có thể liên lạc với nhau một lần phương tiện đi lại cũng rất chậm một năm mới có thể gặp mặt một lần thế nhưng tình cảm vợ chồng lại vô cùng vững chắc đủ để một đời chỉ yêu đúng một người thế nhưng hiện giờ mạng internet vô cùng phát triển phương tiện đi lại cũng rất nhanh những người yêu nhau có thể gặp mặt chỉ trong phút chốc tuy nhiên đây cũng là thời đại lên giường với nhau rồi cũng chưa chắc đã có kết quả vợ chồng vốn là chim sống chung một rừng tới khi đại nạn kéo đến thì mỗi người tự bay một phương ngày nay ở cục dân chính số lượng các cặp vợ chồng ly hôn còn nhiều hơn cả kết hôn vợ chồng sống chung với nhau cũng không còn đơn thuần như khi trước vậy nên hành động này của lâm nhã hiên nhanh chóng được vô số người ủng hộ khiến cho đám người thích h ó n g chuyện này càng thêm tin tưởng vào tình yêu làn sóng âm thanh của đám người thích h ó n g chuyện cứ nối tiếp hết đợt này tới đợt khác khiến cho mục sảng hơi khó xử hắn nhìn mục thịnh uy bằng ánh mắt dò hỏi vốn dĩ là thế gia số một hoa hạ quy tắc của nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi vô cùng nghiêm khắc tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra sự việc mạo danh để thay thế người khác mục thịnh uy gật đầu tiếp tục nói tuy nhiên xét thấy cô là phụ nữ mà lại có lòng can đảm và bản lĩnh như vậy mục thịnh uy tôi sẽ phá lệ cho cô một lần cho phép cô thay chồng thực hiện vụ cá cược một năm mục thịnh uy vừa dứt lời đám người xung quanh đột nhiên vỗ tay nhiệt liệt điều này khiến cho mục thịnh uy vô cùng hưởng thụ dù đồng ý để lâm nhã hiên thay mục hàn ư ứng chiến sẽ mang tiếng ư ớ c hiếp phụ nữ thế nhưng lại nhận được sự tán thưởng của đám người thích hóng chuyện thi nhau khen ngợi mục thịnh uy có tấm lòng bao la không hổ là thế gia số một hoa hạ đồng thời cũng tạo dựng được danh tiếng tốt cho bản thân mình lâm nhã hiên không lưng cảm ơn cảm ơn gia chủ mục cô không cần phải cảm ơn tôi mục thịnh uy hừ một tiếng nói bằng chất giọng lạnh lùng có điều lâm nhã hiên mấy lời răn đe chúng ta cũng phải nói thẳng ra trước mặt Ban đầu mục Hàn khẳng định chắc định rằng nếu như thất năm từng rằng nếu lập ra vụ với ca cực một tôi bại đã sảng ẽ cho Mục chúng có là cái chết. nhà họ thủ Hậu là ở tôi tùy đô dù ý lý, xử u q à y cô c ũ n p hiệu ả gánh h c ý sau đó tiến lên trước một bước nói lâm nhã hiên chắc là cô cũng biết ban đầu nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi lập ra bốn tiêu chuẩn chỉ cần vượt qua bất kỳ một trong số đó là coi như cô khiêu chiến thành công ừ tôi biết lâm nhã hiên gật đầu nói tốt mục sảng nói tiêu chuẩn thứ nhất chính là giới chính trị mục nhất vi là tiêu chuẩn của nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi hiện là thống đốc một vùng chủ tịch tỉnh kiêm chức vụ đại sứ biên cương của hoa hạ cô có thể đạt tới thành tiệu giống như vậy không tôi không thể lâm nhã hiên lắc đầu nói tiếp theo tiêu chuẩn thứ hai mục sảng tiếp tục nói mục hổ là tiêu chuẩn của nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi có thành t i u nổi bật trong giới quân sự là thủ lĩnh của thiên sách vệ giới trướng đại thống soái cô có thể đạt được thành t i ệ u như vậy hay không vẫn là không thể lâm nhã hiên lắc đầu nói tiêu chuẩn thứ ba là về phương diện tôi luyện cá nhân mục sảng nhìn sâu vào mắt lâm nhã hiên nói mục phương là tiêu chuẩn của nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi là người có kinh nghiệm tôi luyện dày dặn nhất trong thế hệ trẻ tuổi trước mắt đã được chọn tham gia trại huấn luyện thần long được đại thống xoái đích thân lựa chọn thăng chức vào quân đoàn côn luân lâm nhã hiên cô tự hỏi xem có thể thắng được mục phương hay không tôi không thể lâm nhã hiên vẫn lắc đầu như cũ được rồi bây giờ nên đến với tiêu chuẩn thứ tư tôi mục sảng cười nói lâm n h ã hiên cô cũng là một người phụ nữ thành đạt trong giới kinh doanh vô cùng nổi tiếng ở tỉnh vậy nên tôi chính là tiêu chuẩn của nhà họ mục ở thủ đô trong giới kinh doanh nói tới đây mục sản g tỏ ra kiêu ngạo sản nghiệp thuộc sở hữu của nhà họ mục ở thủ đô nhiều vô số tất cả đều là những g ã khổng lồ sản nghiệp do mục sản g tôi đích thân quản lý thì còn nhiều không đếm xuể tôi cũng sẽ không chèn ép cô tránh cho việc người đời nói tôi ức hiếp cô không cần phải lấy hết tất cả sản nghiệp dưới trướng ra để so với cô tôi chỉ lấy thịnh uy khống cổ ra để đấu với cô tôi mục sản g vừa dứt lời đã nhận được sự tán thưởng của đám người thích hóng chuyện bọn họ đều giơ ngón tay cái lên ca ngợi mục sản g có bản lĩnh là một người đàn ông kiểu mẫu đương nhiên họ cũng tiện miệng trách mắng mục hàn người đã biến mất không thấy tăm hơi mục sản g dặn dò quản gia đi lấy số liệu thống kê của thị n h u y khống cổ quản gia mang số liệu thống kê tới rất nhanh giá trị thị trường trước mắt của thị n h u y khống cổ là một tỷ tệ nhân công giới trướng hơn một mươi người trong đó nhân tài cấp cao lên tới hơn một người phạm vi nghiệp vụ liên quan đến đủ các ngành nghề như khách sạn nhà hàng vận tải trước mặc ắ t đang dù sớm đã biết kết quả thế nhưng đám người thích óng chuyện vẫn cảm thấy vô cùng đáng tiếc dù gì người phụ nữ dám thay trong ứng chiến giống như lâm nhã hiên thật sự rất hiếm có xem ảnh một chương bảy trăm bảy mươi chín có một người sẽ phải chết lâm nhã hiên thẳng thắn nói tôi tự nhận mình không có khả năng thắng trong vụ cá cược một năm của nhà họ mục ở thủ đô cũng không cảm thấy mất mặt gì nhưng tôi mong ra chủ nhà họ mục thừa nhận mục hàn không thất hứa nếu cô đã ra mặt thay chồng thì xem như mục hàn không thất hứa mục thịnh uy gật đầu nói lâm nhã hiên cô đã ra mặt thay chồng mình mà để thua thì phải chịu hậu quả trước khi cô ứng chiến tôi đã nói do điều này rồi nghe mục thịnh uy nói vậy đám đông hóng hớt đều rất căng thẳng hành động vừa nãy của lâm nhã hiên đã khiến họ rất cảm động nếu cứ chết như thế thì thật đáng tiếc rất nhiều người hóng chuyện thầm cảm thấy tiếc nuối cho lâm nhã hiên dù sao người đánh cược một năm với lâm nhã hiên là nhà họ mục ở thủ đô gia tộc đứng đầu hoa h ạ g i a tộc tồn tại hàng nghìn năm vẫn luôn xem mạng người như c ỏ rác mục hàn đánh cược một năm với mục thị n h uy đã thách thức quyền uy của nhà họ mục ở thủ đô rồi còn lâm nhã hiên ứng chiến thay chồng càng không tôn trọng nhà họ mục ở thủ đô bây giờ lâm nhã hiên còn thua nữa thì với nhà họ mục ở thủ đô lâm nhã hiên chết thay mục hàn là điều hiển nhiên đúng thế tôi sẵn sàng cược tất nhiên nếu thua thì phải chịu trừng phạt của việc thất bại lâm nhã hiên cũng không phản đối nói thế nên một mình lâm nhã hiên tôi sẽ gánh chịu hết hậu quả dứt lời lâm nhã hiên ngẩng cao đầu t ư ỡ n g thẳng lưng tỏ vẻ mình không hề sợ không được sở v â n lệ ở bên cạnh thấy thế vội vàng chạy đến chắn trước mặt lâm nhã hiên nhã hiên con vừa mới sinh xong đứa nhỏ đã không có bố rồi giờ không thể không có mẹ nữa nghe sở v â n lệ nói thế vẻ mặt lâm nhã hiên hơi g i a o động cô vô thức túi đầu nhìn đứa con còn nằm trong tá lót nhã hiên con đừng làm chuyện dại dột sở văn lệ nhìn m ụ thị uy nói ra chủ m ụ tôi cầu xin ông tha cho nhã hiên đi tôi là mẹ của mục hàn con trai tôi thua mặc dù nó không ở đây nhưng là một người mẹ tôi có thể chết thay con trai gia chủ mục ông giết tôi đi lời nói của sở vân lệ lại khiến mọi người cảm động vừa nghĩ đến tên mục hàn không biết trốn ở đâu vậy mà lại có một người vợ và một người mẹ thế này mọi người xung quanh đều cảm thấy không đáng thay lâm nhã hiên và sở vân lệ ha ha những người phụ nữ bên cạnh mục hàn đúng là người này vĩ đại hơn người kia mục thịnh uy hử một tiếng nói đầu tiên là vợ đứng ra ứng chiến thay chồng sau đó là mẹ chịu chết thay con sao một mình mục hàn lại dành hết chuyện tốt trên thế giới này vậy ở một nơi không ai thấy nghe mục thịnh uy nói thế đại tướng quân đường chiến lộ ra vẻ khinh bỉ được thôi dù sao cũng đều là người thân của mục hàn ai chết cũng như nhau cả mục thịnh uy xua tay không còn kiên nhẫn nữa tôi cho hai người một phút để bàn bạc hai người quyết định xem ai chết thay mục hàn chuyện đã đến b ư ớ c này trong hai người sở vân lệ và lâm nhã hiên chắc chắn có một người phải chết nếu không gia tộc đứng đầu hoa hạ này biết giấu mặt đi đâu nôn tình tổng tài không cần bàn nữa cứ để tôi mục thịnh uy vừa dứt lời sở vân lệ đồng ý ngay mẹ lâm nhã hiên nghẹn nào g nói con à cuối cùng con cũng gọi mẹ là mẹ rồi mẹ vui biết bao sở vân lệ giơ tay lau nước mắt mẹ cũng lớn tuổi rồi không còn sống được bao lâu nữa đâu con thì khác con vẫn còn trẻ còn con đường rất dài phía trước nữa mẹ rất vui vì con vẫn tin tưởng ngục hàn mẹ thật ra con vẫn luôn tin ngục hàn con biết chắc chắn một ngày nào đó anh ấy sẽ quay về lâm nhã hiên gật đầu nói đến lúc đó con tin chắc anh ấy sẽ cho con một lời giải thích thuyết phục ừ sở vân lệ nói lời tạm biệt với lâm nhã hiên con à tạm biệt nhé mẹ cũng tin một ngày nào đó mục hàn sẽ quay về tiếp tục chăm sóc cho con và đứa bé thay mẹ lúc này lâm nhã hiên bật khóc đám đông hóng chuyện cũng đưa tay l a u nước mắt ngay cả đạo trưởng cựu dương cũng không khỏi thút t h i ế t cô sở lâm thù nhi và tư đồ doãn nhi siết chặt bàn tay nhỏ nhắn cả n g ư ờ i c ă n g chặt như dây cung sau khi nói tạm biệt với lâm nhã hiên sở v â n lệ đi đến chỗ mục thị n h Huy nói ra chủ mục tôi đã sẵn sàng ông có thể bắt đầu được rồi phụ cầu hoàng ở một bên n é t môi lên trông có vẻ khá vui khi nhìn cảnh sở văn lệ sắp chết sở văn lệ chết thay cho con là lựa chọn của bà không ai ép bà cả mục thị n h uy lạnh lùng nói sở vân lệ bây giờ bà có hối hận không không t ô i không hối hận sở vân lệ kiên định lắc đầu hừ đã sắp chết đến nơi rồi mà còn không hối hận à mục thị n h uy bực bội hừ một tiếng vung tay lên nói người đâu chuẩn bị lúc này một người làm của nhà họ mục thời trần vác theo một thanh đao lớn xuất hiện hắn đi thẳng đến trước mặt sở vân lệ sau đó giơ cao thanh đao lớn trong tay lên lưỡi đao lóe lên tia sắc lẹm dưới ánh sáng mặt trời mọi người đều không khỏi nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng đầy máu me này chém đi mục thịnh uy ra lệnh vâng tên kia khí thế bừng bừng đáp sau đó hạ thanh đao lớn trong tay xuống về phía sở vân lệ、cảnh. thế nhưng ngay lúc này một tiếng động vang lên người cầm đao kinh ngạc nhìn thấy thanh đao lớn trong tay đã bị gây rơi xuống đất mục thịnh uy cực kỳ kinh ngạc không ngờ ngay lúc quan trọng này mà lại có người dám đến đây quấy dối đúng là chẳng xem nhà họ mục ở thủ đô ra gì mục thịnh uy lập tức quát là ai đó dám xông vào nhà họ mục ở thủ đô hạ mọi người n a o n a o bàn tán ngay cả mục thịnh uy cũng lộ ra vẻ ngờ vực không chắc chắn mục thịnh uy quả thật không có ấn tượng gì với người này xin hỏi ông là ai mục thịnh uy hỏi tôi là ai không quan trọng đại tướng q u â n đường chiến hừ một tiếng khinh thường nói quan trọng là các người đường đường là gia tộc đứng đầu hoa hạ mà lại hành xử như vậy sao chương bảy trăm tám mươi nữ trung hào kiệt chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thấy đại tướng con đường chiến coi thường nhà họ mục ở thủ đô đến vậy mục thịnh uy lập tức nổi giận tôi thấy ông ăn mặc trình tề n hơn ấ t trong tiền tốt một tư thế một Thịnh một tự tin. định đội, đừng bỏ lỡ tiền đồ tốt đẹp cũng người quân miệng nhanh nhỏ. hạng, nói ra câu này một cách chủ hoa cách h của Mục câu gia gia là lỡ là Với ra Uy bỏ số vì nữa một nửa trong số mười người đứng đầu trong bảng xếp hạng chiến lang đều đến từ nhà họ mục ở thủ đô đương nhiên nếu mục thị n h uy biết thân phận của đại tướng quân đường chiến thì sẽ không nói thì vậy tiền đồ của tôi thế nào ông không đủ tư cách để bình luận đại tướng quân đường chiến bình tĩnh đáp điều này khiến mục thị uy càng thêm tức giận nói như vậy có nghĩa là ông đến để gây chiến với nhà họ mục ở thủ đô tôi sao không phải đại tướng quân đường chiến lắc đầu vẻ mặt khinh thường nói chỉ một nhà họ mục bé nhỏ không đáng để tôi ra tay đâu tôi thấy không thuận mắt với nhà họ mục ở thủ đô các người với danh nghĩa là thế gia số một hoa h ạ mà lại ước hiếp cô nhi quả mẫu thật không biết xấu hổ ông mục thịnh uy vô cùng tức giận đường đường là thế gia số một hoa h ạ ai dám không nể mặt chứ vậy mà không ngờ hôm nay trước mặt nhiều người như vậy lại bị một người xa lạ x ỉ nhục chuyện này sao có thể chịu đựng được đây lúc mục thịnh uy không thể chịu nổi được nữa chuẩn bị ra lệnh cho thuộc h ạ thì đại tướng quân đường chiến lại nói hôm nay tôi nhất định sẽ bảo vệ lâm nhã hiên và sở vân lệ ai dám động đến bọn họ tôi sẽ giết kẻ đó sao có thể như thế được chứ mục thịnh uy đập bàn đứng dậy quát lớn lên đi bắt kẻ không biết trời cao đất dày này lại cho tôi bố đợi đã mục thịnh uy vừa nói xong mục sảng đứng bên cạnh thay đổi sắc mặt vội vàng ngăn lại mục thịnh uy trần trừ nhìn mục sảng mục thịnh uy không biết đại tướng quân đường chiến nhưng mục sảng biết trên chiến trường đại tướng quân đường chiến chỉ xếp sau đại thống xoái mục hàn nhưng vì ông ta quá tàn nhẫn không hợp với văn hóa tư tưởng nho giáo của hoa hạ trong năm nghìn năm cho nên sau khi chiến tranh kết thúc lãnh đạo cấp cao hoa hạ đã triệu hồi đại tướng quân đường chiến về đặc biệt cấp cho ông ta một sơn trang để nghỉ ngơi tính dưỡng mục đích chính là để tránh đại tướng quân đường chiến ra tay tàn độc ở đây tạo ảnh hưởng không tốt cho hoa hạ bởi vì đại tướng quân đường chiến luôn không ra ngoài cho nên đến cả mục thịnh vi ra chủ thế gia số một hoa hạ cũng chưa từng gặp ông ta chỉ được nghe tên chứ chưa thấy mặt so với đại thống xoáy xôi trào nhiệt huyết thì đại tướng quân đường chiến càng giống nhân vật trong truyền thuyết hơn mục sảng luôn coi đại thống xoái là thần tượng của mình hắn không chỉ quen thuộc với tất cả sự tích về đại thông soái mà còn nghiên cứu cả đối thủ của đại thông soái đại tướng quân đường chiến được ca ngợi là người có sức chiến đấu chỉ sau đại thông soái nên đương nhiên mục sản g cũng từng tìm hiểu về ông ta vừa nhìn thấy cách ăn mặc của đại tướng quân đường chiến mục sản g liền nhận ra ngay thân phận của ông ta bởi vì ngoại trừ đại tướng quân đường chiến ra thì không có ai ăn mặc như vậy cả mục sản ghé g vào thai mục thịnh uy thì thầm mục thịnh uy nghe xong lời mục sản g mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hóa ra là vị này sao đúng vậy bố chúng ta không thể đắc tội với người này được mục sản g nói với vẻ mặt sợ hãi vị này được gọi với cái tên là máy say thịt trên chiến trường ông ta không chỉ có võ thuật đỉnh cao mà còn rất tàn nhẫn đậu gác chúng ta đối đầu với ông ta sẽ không có lợi gì cả lúc mục sản g và mục thịnh uy đang thì thầm to nhỏ đại tướng quân đường chiến lên tiếng mặc dù lần này lâm nhã hiên thay chồng ứng chiến nhưng lâm nhã hiên lại thua điều này không chỉ đại diện cho cô ấy mà còn có thể nói mục hàn đã thua các người nên đi tìm mục hàn mới đúng nếu không tìm được mục hàn thì chỉ có thể nói nhà họ mục các người bất tài vô dụng ở đây bắt nạt cô nhi quả phụ thì gọi gì là thế gia số một hoa hạ chứ sau khi biết được thân phận đại tướng quân đường chiến mục thị n h uy không còn tức giận khi nghe những lời này nữa ông ta gật đầu nói ông nói đúng nếu ông đã ra mặt thì nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi sẽ nể mặt ông tha cho lâm nhã hiên và sở vân lệ nhưng nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ thất bại trong v á n g cực này một khi mục hàn xuất hiện thì chúng tôi sẽ lập tức tiến hành trừng phạt nó nghe mục thị n h uy nói vậy lâm nhã hiên và sở vân lệ đều thở pháo nhẹ nhõm vì vậy lâm nhã hiên khiến đại tướng quân đường chiến cảm động cũng không có gì lạ có lẽ là vậy mục sản g cũng chỉ có thể cho là như vậy dù sao thì đại tướng quân đường chiến cũng giống như những nhân vật thần bí khác hành động của bọn họ không phải là việc mà mục sản g có thể tùy ý hiểu được xem ảnh một chương 781, đợi cơ hội đến chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc ngay cả lâm nhã hiên cũng ngơ ngác mãi cho đến nay người bên cạnh lâm nhã hiên đều cho rằng mục hàn không xứng với lâm nhã hiên cũng sau khi thân phận ông chủ tập đoàn phi long của mục hàn bại lộ mới có thay đổi tốt nhưng từ sau khi mục hàn biến mất một cách khó hiểu dư luận lại lần nữa đổi hướng cho rằng mục hàn không xứng với lâm nhã hiên sở vân lệ cũng suy nghĩ như vậy có điều đại tướng quân đường chiến đến cũng nhanh đi cũng nhanh sau khi vụ cá cược một năm kết thúc lại được đại tướng quân đường chiến giúp đỡ mà giữ được tính mạng đương nhiên lâm nhã hiên và sở vân lệ cũng không muốn ở lại cổng nhà họ mục ở thủ đô lâu thêm nữa mà vội vàng trở về đây chính là người phụ nữ anh ấy thích sao trong đám người nhìn bóng dáng của lâm nhã hiên và sở vân lệ rời đi dương yêu nguyệt rơi vào suy nghĩ sâu xa đầu tiên nói về bề ngoài lâm nhã hiên cũng có nhan sắc hoa nhường người thẹn nếu không thì cũng sẽ không có danh s ư n g người đẹp đứng đầu sở dương nhưng nếu so với dương yêu nguyệt thì đúng là còn kém một chút nhất là lâm nhã hiên vừa sinh con xong vóc dáng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn hơn nữa lại là dáng vẻ đẹp một mạc đương nhiên sẽ thua cô ta một chút nhưng hành động thay chồng đ ứng chiến của lâm nhã hiên hôm nay lại vượt xa dương yêu nguyện trên phương diện tinh thần lấy vợ thì nên lấy lâm nhã hiên dương yêu nguyệt khẽ thở dài lúc này cuối cùng cô ta cũng hiểu lại sao từ đầu đến cuối mục hàn không thèm liếc nhìn người đứng đầu tứ đại mỹ nhân thủ đô như mình hóa ra cô ta thật sự không bằng lâm nhã hiên còn về tiếp theo nhà họ mục ở thủ đô tổ chức nghi thức xác lập người thừa kế cho mục sản g thì dương yêu nguyệt không có chút tâm tư nào nữa nhưng suy cho cùng cũng là nghi thức quan trọng của nhà họ mục ở thủ đô đám người dương yêu nguyệt cũng không thể tùy ý rời đi để tránh khiến nhà họ mục ở thủ đô không vui có điều cho dù mục sản g đã ngồi vững trên vị trí gia chủ tiếp theo của nhà họ mục thủ đô cũng không lọt vào mắt xanh của dương yêu nguyệt một khi đã có người trong lòng thì sẽ không để tâm đến bất kỳ ai được nữa sau khi vụ cá cược kết thúc danh tiếng lâm nhã hiên vang xa ở thủ đô nhất là câu lấy vợ nên lấy lâm nhã hiên của dương yêu nguyệt càng trở thành một câu nói vô cùng phổ biến trong phạm vi lớn nhỏ của thủ đô cho dù gia tộc lớn nhỏ nào có người kết hôn đính hôn mọi người đều sẽ cố ý so sánh với lâm nhã hiên một phen thật sự không ngờ một người phụ nữ bình thường lại gan dạ khí phách như thế nhà họ lâm ở thủ đô gia chủ lâm thiệu dương không khỏi khen ngợi lần này lâm nhã hiên thay chồng ứng chiến với tư cách là gia chủ của nhà họ lâm ở thủ đô thế gia thứ ba của hoa hạ đương nhiên lâm thiệu dương được chứng kiến cả quá trình sau khi trở về nhà họ lâm ở thủ đô lâm thiệu dương lập tức đưa ra quyết định muốn kết nghĩa bố con nuôi với lâm nhã hiên chủ yếu là lâm thiệu dương vô cùng yêu thích lâm nhã hiên cộng thêm lâm nhã hiên lại mang họ lâm nên ông ta lập tức có được sự ủng hộ của đám người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc biên giới tây cương hoa hạ trận chiến với điện ma vương đi đến vào hồi kết trải qua nhiều lần kiểm tra xác định toàn đại quân của điện ma vương đã chết hết lúc này mục hàn mới hạ lệnh g ú t binh chuẩn bị lệnh cho đại quân giới quyền rút khỏi biên giới tây cương hoa h ạ mặt trời đã xuống núi rồi tôi không đến thực hiện vụ cá cược một năm chỉ e là khiến nhà họ mục ở thủ đô chê cười rồi trong đội ngũ rút quân mục hàn ngẩng đầu lên liếc nhìn nắng chiều ở hướng tây không khỏi tự chế dễ ư c đại ca vụ cá cược một năm lần này mặc dù anh đã bỏ lỡ nhưng lại có người thay anh thực hiện lời hứa lúc này hoàng điệu lên tiếng là chị dâu đã đến nhà họ mục thủ đô cái gì nghe hoàng điệu nói vậy sắc mặt của mục hàn thay đổi trong n h y mắt nhã hiên một cô gái yếu đuối như cô ấy đến nhà họ mục ở thủ đô vậy chẳng phải là tìm đến cái chết sao yên tâm đi đại ca hoàng điệu mỉm cười nói chị dâu không sao rồi thế là hoàng điệu kể lại đầu đôi ngọn nguồn quá trình sự việc cho mục hàn nghe sau khi mục hàn nghe xong không khỏi thổn thức nói đúng là làm khó nhã hiên rồi k h ư n g lại một chút mục hàn lại nói xem ra lần này tôi lại nợ đại tướng quân đường chiến một ân tình liên tiếp nợ người ta nhiều ân tình như vậy tôi phải trả thế nào đây thậm chí mục hàn dự định đợi sau khi quay về sẽ nhường lại vị trí đại thông soái giao cho đường chiến chức danh này còn anh sẽ khởi giáp về quê sống một cuộc sống bình yên bên cạnh lâm nhã hiên và mẹ có điều mục hàn biết đây là chuyện không thể nào với tính cách của đại tướng quân đường chiến chắc chắn ông ta sẽ không tiếp nhận vị trí đại thống xoáy được nhường lại từ người khác đợi đại ca có cơ hội rồi h n g trả từ từ lúc này hoàng điệu nhữ mày nói đại ca tôi cứ cảm thấy lần này điện ma vương đâu đâu cũng để lộ ra vẻ kỳ dị mặc dù sức chiến đấu của người bọn chúng hơn hẳn sáu năm trước nhưng ai nấy đều giống như kẻ đần độn trừ chiến đấu điên cuồng thì không có bất kỳ dao động cảm xúc gì nhất là tên quang minh tả sự kia trước khi chết còn đâm anh một nhát lúc đó tôi phát hiện máu anh chảy ra là màu đen không giống với sáu năm trước lắm mục hàn gật đầu nói có điều may mà điện ma vương đã bị chúng ta hủy diệt hoàn toàn trên thế giới không còn điện ma vương nữa còn về việc cô nói quang minh tả sử có mưu đồ với tôi tôi thật sự không để trong lòng một quang minh tả sử còn con cho dù hạ độc cũng sẽ không làm gì được tôi cô thấy chẳng phải bây giờ tôi vẫn yên ổn sao điều mục hàn nói là sự thật lúc đó hoàng điệu cũng kiểm tra cho mục hàn quả thật không phát hiện chỗ nào khác thường đúng rồi hoàng điệu mục hàn dặn dò m u gửi tin chiến sự tiêu diệt điện ma vương đến thủ đô cũng đến lúc chúng ta chiến thắng trở về rồi rõ thưa đại ca hoàng đ i ể u cung kính trả lời tin tức đại thống xoáy dẫn đầu đại quân giới quyền lại lần nữa tiêu diệt đại quân điện ma vương nhanh chóng chuyển khắp hoa hạ cả hoa hạ đang sôi sục thoáng chốc chiến công đại thống xoáy hai lần tiêu diệt đại quân điện ma vương đã lấn át thông tin lâm nhã hiên thay chồng ứng chiến trở thành chủ đề điểm nóng dư luận của hoa hạ người người tự hào vì hoa hạ có một vị thần như vậy còn ở nước ngoài tin tức này đã dẫn đến chấn động cực lớn thật không ngờ đại thống xoáy nước hoa hạ lại lớn mạnh như thế không sai ma vương gật đầu bây giờ chúng ta cần cơ hội lặng lẽ đ ợ i tin tưởng sự hy sinh của quang minh tả sử sẽ không uống công lãng phí tin tưởng sự hy sinh của quang minh tả sử sẽ không uống công lãng phí xem ảnh một chương bảy trăm tám mươi hai cậu chủ nhà họ lâm lâm nhã hiên sau khi về tỉnh càng nổi tiếng hơn đầu tiên là nhờ việc lâm nhã hiên thay c h ồ ngưng chiến chỉ là một người phụ nữ bình thường mà dám đối đầu với quyền lực của thế gia số một hoa hạng lòng gan dạ sáng suốt của cô đã nhận được vô số lời khen ngợi hơn nữa lâm thiệu dương gia chủ của thế gia hạng ba thủ đô hết sức ngưỡng mộ lâm nhã hiên và nhận cô làm con gái nuôi thân phận của cô vì thế mà đã được nâng lên tầm thế gia ở thủ đô hơn nữa còn là thế gia hạng ba ở thủ đô dưới sự can thiệp của lâm thiệu dương mục thịnh uy đã phần nào kiềm chế lại không còn nhắm vào tập đoàn phi long và tập đoàn thiên thành dù sao thì lâm thiệu dương cũng là gia chủ của thế gia hạng ba ở thủ đô ngay cả mục sáng cũng phải nề mặt thế là đám người bên tỉnh càng không dám khinh thường lâm nhã hiên thậm chí không ít các đối thủ trên thương trường trước đây đều chủ động đến thăm và tặng cho lâm nhã hiên vài mối làm ăn lớn suy cho cùng trên thương trường không có kẻ thù muốn thở chỉ cần có lợi thì kẻ thù cũng có thể trở thành đối tác bất cứ lúc nào ngoài ra bà nội sở vân lệ cũng thỉnh thoảng đến chăm sóc cháu thay cho lâm nhã hiên để cô có thể tập trung tinh thần và sức khỏe lo việc kinh doanh vì vậy trong khoảng thời gian này tập đoàn phi long và tập đoàn thiên thành đã phát triển với tốc độ chóng mặt nhiều doanh nghiệp đã rời khỏi tỉnh và chuyển đến hoa hạ tuy nhiên lâm nhã hiên người đang hết mình phát triển sự nghiệp vẫn không quên tiếp tục tìm kiếm mục hàn vì cô luôn tin rằng mục hàn nhất định sẽ trở về khi lâm nhã hiên đang bận rộn ở bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa văng lên sau đó phương viên bước vào nhìn thấy phương viên lâm nhã hiên bỏ tài liệu xuống ngẩng đầu hỏi có tin tức gì không không có phương viên lắc đầu nói đã nhiều ngày trôi qua như vậy mà chả có tí tin tức gì cả cứ như anh ta bốc hơi khỏi thế giới này ấy nhã hiên cậu thật sự tin là mục hàn còn s ố n g à? tại sao cậu lại nói như vậy lâm nhã hiên nghi ngờ hỏi nhã hiên mình nghe phong phanh được tin này mặc dù đang ở trong phòng làm việc nhưng phương viên vẫn thận trọng nhìn xung quanh ghé vào t a i lâm nhã hiên cẩn thận nói mình nghe nói thực ra mục hàn đã bị nhà họ mục ở thủ đô ám sát từ lâu rồi chỉ là nhà họ mục ở thủ đô giả vờ giả vịt không biết mà thôi cái gì cơ lâm nhã hiên giật bắn người đứng bật d ậ y thật á nhưng nhà họ mục ở thủ đô biết rõ là mục hàn chắc chắn sẽ thất bại trong thử thách vậy tại sao họ vẫn ám sát anh ấy chứ không biết tin này có phải là thật hay không phương viên lắc đầu nói tuy nhiên nếu là thật thì mình có thể lý giải được vì sao nhà họ mục ở thủ đô lại làm như vậy cậu nghĩ xem với năng lực của nhà họ mục ở thủ đô làm gì có chuyện họ không tìm được mục hàn nhưng cậu lại thay chồng ứng chiến nhận được vô số lời khen ngợi nếu nhà họ mục ở thủ đô công khai tuyên bố rằng họ tìm thấy mục hàn thì dưới sức ảnh hưởng xã hội của cậu chưa chắc họ đã giết được mục hàn vì vậy sau khi tìm thấy mục hàn bí mật giết anh ta là cách an toàn nhất làm như thế thì cho dù mục hàn đã chết không một ai có thể buộc tội nhà họ mục ở thủ đô dù sao thì cũng không có chứng cứ nghe thấy lời này của phương viên lâm nhã hiên như bị rút hết sức lực ngồi phịch xuống ghế phân tích của phương viên quả thực rất hợp lý hơn nữa đã lâu như vậy mục hàn không hề xuất hiện ngoài việc đã không còn trên đời này thì làm gì có lý do nào khác hợp lý hơn đặc biệt là lời đồn này được rất nhiều người dân hoa hạ lan truyền điều này khiến lâm nhã hiên mấy ngày nay mất ăn mất ngủ không còn tâm tình mảy may tới công việc chỉ có thể ở nhà chăm con phương viên cũng biết lời nói của cô ta đã khiến lâm nhã hiên chịu đả kích lớn vì vậy mỗi lúc rảnh rỗi sau giờ làm việc cô ta lại đến an ủi lâm nhã hiên đồng thời đến chơi với bé hàn hàn dù gì thì hàn hàn cũng đã gần một tuổi hồng hào vô cùng đáng yêu cô bé rất thông minh thậm chí đã có thể nói bập bẹ một vài từ đơn giản đứa trẻ thông minh như vậy khiến cho lâm thiệu dương của nhà họ lâm và nhà họ tần ở sở bắc đều coi cô bé như một bảo vật trong lòng bàn tay được mọi người yêu quý đây là điều mà mục hàn không ngờ tới khi phương viên đến tìm lâm nhã hiên lâm nhã hiên đang ngồi trên giường chăm chú l ư ớ t điện thoại hàn hàn thì hết sức hiếu động bò qua bỏ lại ở bên cạnh lâm nhã hiên vì cô bé còn quá nhỏ nên tay c h â n chưa linh hoạt trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương phương viên bước tới bế hàn hàn thơm lên khuôn mặt hồng hào của cô bé sau đó quay sang nhìn lâm nhã hiên tò mò hỏi nhã hiên cậu đang xem cái gì mà nghiêm túc vậy mình đang xem tin tức lâm nhã hiên lắc điện thoại trong tay nói gần đây tiêu đề của các tờ báo lớn đều bị đại thống xoáy chiếm hết đại thống xoáy quả nhiên là thần hộ mệnh của hoa hạ hai lần diệt sách kẻ thù lớn mạnh nhất của chúng ta là điện ma vương đúng là hình mẫu lý tưởng đ ờ i này của mình phương viên nếu sau này cậu có lấy chồng thì phải gả cho một anh hùng hào kiệt như vậy lâm nhã hiên biết tiêu chuẩn của phương viên rất cao nên mới nói như vậy mình mà muốn gả thì cũng phải được người ta nhìn chúng đã chứ phương viên bật cười nói một người dân tầm thường như mình làm gì có cơ hội quen biết anh hùng cái thế như vậy chứ vừa nói phương viên vừa liếc nhìn hàn hàn trong vòng tay mỉm cười nhưng mà hàn hàn vẫn còn nhỏ nếu được dạy bảo cẩn thận thì nói không chừng bé có thể trở thành một anh hùng vĩ đại như đại thống x o á i đấy nhưng nói đi thì cũng phải nói lại ảnh của tin thời sự này nhìn từ phía sau trông đại thống x o á i có vẻ rất giống mục hàn n h ị mình thực sự hy vọng người trong bức ảnh này là bố của hàn hàn phương viên không khỏi thấp t h ỏ g cậu đừng nói nữa lâm nhã hiên nghiêm giọng nói người bình thường chúng ta làm sao có thể tùy tiện so sánh với đại thống x o á i chứ mình cũng biết là không thể phương viên núi bay mình chỉ nghĩ thôi mà nhắc đến bé yêu hàn, hàn. đứa bé này thực sự rất tài năng đấy chứ chỉ mới chưa đầy một tuổi mà đã có thể bỏ và nói những từ đơn giản phương viên biết rằng từ đầu tiên hàn hàn nói khi đến thế giới này chính là bố do lâm nhã hiên dạy chương bảy trăm tám mươi ba xem mắt chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc từ cách giáo dục hàn hàn của lâm nhã hiên rõ ràng là cô vẫn chưa quên được mục hàn thậm chí cô còn hy vọng một ngày nào đó mục hàn sẽ xuất hiện cùng vẽ nên bức tranh gia đình ba người hạnh phúc nô đùa bên nhau là bạn thân của lâm nhã hiên phương viên hết sức lo lắng trong lòng nhã hiên này thực ra phương viên nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nói với lâm nhã hiên mình nghĩ người ta đồn thế cũng không hẳn là không có căn cứ mục hẳn căn bản không còn hy vọng sống nghe thấy lời này vẻ mặt của lâm nhã hiên tối s â m xuống phương viên tiếp tục khuyên ngay cả khi mục hẳn thực sự còn sống mình không nghĩ rằng anh ta sẽ quay lại đâu nghĩ đến bố anh ta mục thị n h h uy cách ông ta đối xử với cô s ở trong quá khứ con trai có kế thừa hành vi của bố mình cũng là điều bình thường mà lâm nhã hiên khẽ thởi g i thực ra những gì phương viên nói trong lòng lâm nhã hiên đều hiểu hết nhưng lâm nhã hiên vẫn luôn nghĩ rằng mục hàn nhất định sẽ trở lại tuy nhiên xét theo tình hình hiện tại mục hàn có lẽ sẽ không thể quay trở lại nữa nhã hiên mình bảo này như thể cảm thấy sự thuyết phục của mình bắt đầu có tác dụng phương viên lại tiếp tục khuyên mặc dù mục hàn đã không còn nữa cậu vẫn phải tiếp tục sống đúng không nào phương viên cậu muốn nói gì lâm nhã hiên c h ư ớ c mắt nhìn cô ta cậu biết mình muốn nói gì mà phương viên cười nói nhã hiên dù sao cậu vẫn còn trẻ con đường phía trước vẫn còn dài cũng không thể một mình bước tiếp được chứ mình nghĩ cậu nên tìm một người khác thích hợp với mình tìm một người khác á lâm nhã hiên lắc đầu nói nào có dễ dàng như vậy một người phụ nữ không biết chồng còn sống hay đã chết như mình lại còn có một đứa con thơ làm gì có người đàn ông nào để ý mình nhã hiên cậu đừng giả v ờ nữa phương viên trận mắt tức giận nói không nói đến những chỗ khác ngay ở tỉnh mình thôi số lượng đàn ông theo đuổi cậu chất đống ra ấy chứ chỉ là không có tên nào lọt vào tầm mắt của cậu thôi cậu cứ cố chấp như vậy làm gì nhỉ dù không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến hàn hàn chứ hàn hàn vẫn còn nhỏ bé chưa biết gì cả sau này lớn lên và trưởng thành trong một gia đình không có bố vô cùng bất lợi cho sức khỏe cũng như là tinh thần của bé lâm nhã hiên cân nhắc một hồi cảm thấy lời nói của phương viên đúng là rất có lý một mình cô thì thế nào cũng được nhưng còn hàn hàn thì sao à đúng rồi phương viên lúc này lại nói mình nghe nói bố nuôi của cậu giới thiệu cậu với một cậu chủ của hoàng tộc ở thủ đô hay là cậu cứ đi gặp người ta xem thế nào dù sao thì người ta cũng xuất thân từ hoàng tộc thủ đô đó ngoại hình hay tính cách có lẽ đ ề u ổn cậu nhắc đến là mình cũng trợn nhớ ra lâm nhã hiên gật đầu nói Mình nhớ lúc à này u ô ông i nói với mình rằng ông ấy sẽ đến t ỉ ở hoa hạ tất cả báo chí và phương tiện truyền thông đều đang nhận được tin tức đại thống xoáy đã đánh thắng điện ma vương mọi người dân hoa hạ đều coi vị đại thống xoáy này như thần tượng với tư cách là đại thống xoáy mục hàn đã dẫn quân giới trướng đến tỉnh một cách hết sức câm thầm tại nơi giáp danh giữa tỉnh và tỉnh lân cận địa thế nơi đây hiểm trở nếu quay ngược dòng thời gian về thời cổ đại thì chắc chắn đây sẽ là trận địa được các nhà quân sự tranh giành cũng chính tại đây là tư lệnh chiến khu tỉnh viên duy nhất đã dẫn đầu các tướng lĩnh đợi ở đây từ lâu để đón mục hàn về tỉnh sau trận chiến với điện ma vương mục hàn được lãnh tụ tối cao khen thưởng lúc đầu anh định đi thủ đô đến cơ quan quyền lực cao nhất để nhận phần thưởng từ lãnh tụ tối cao tuy nhiên mục hàn rất nóng lòng về nhà nên đã khéo léo từ chối lãnh tụ tối cao và trở về tỉnh đây chính là điểm viên duy nhất hết sức ngưỡng mộ m g ụ c hàn tuy anh lập nên kỳ tích vang danh thế giới nhưng lại không bị đắm chìm trong những vinh quang đó viên duy nhất đứng dưới khe núi liên tục nhìn về phía trước bằng ống nhỏm các tướng lính dưới trướng của viên duy nhất đều rất mong chờ xét cho cùng đây là sư đoàn chiến thắng đã hai lần xóa sổ điện ma vương là niềm tự hào của cả quân giới hoa hạ thân là lính hoa hạ ai mà không muốn chiêm ngưỡng phong thái của đại thống xoài chứ sau khoảng mười phút trên con đường phía xa xuất hiện một đội quân đông đảo tựa như một con rắn dài đ á n trưởng mặc dù gương mặt của các binh lính phảng phất vẻ xương gió nhưng ai nấy đều rất bừng bừng khí thế nhìn thấy đoàn quân chiến thắng này viên duy nhất không khỏi cung k í n h đưa tay lên chào theo k i ể u quân đội các tướng lính phía sau cũng làm theo khi đoàn quân đi được nửa đường một chiếc xe dịp lao ra từ giữa đoàn cuộc sống của chị dâu rất ổn hạ hoàng điệu do dự cuối cùng vẫn quyết định nói với mục hàn nhưng chị dâu và những người khác đều nghĩ rằng anh không còn sống nữa vì vậy vì vậy gì mục hàn không khỏi giật mình đúng là anh đã rời đi mấy tháng rồi xem ảnh một chương bảy trăm tám mươi bốn ai dám đổi họ của con tôi chính vì điểm này mà lâm thiệu dương mới định giới thiệu nguy tấn với lâm nhã hiên mặc dù lâm nhã hiên đã kết hôn và có con thơ đối với nhà họ nguy ở thủ đô mà nói đúng là hơi mất mặt nhưng lâm nhã hiên ở thủ đô dù sao cũng là người của thế gia hạng ba hoa hạng hơn nữa còn được lâm thiệu dương hết mực yêu thương nếu có thể kết hôn với nhà họ lâm ở thủ đô thì địa vị của nhà họ ngụy trong hoàng tộc thủ đô sẽ càng cao hơn vậy nên nhà họ ngụy này mới chấp nhận hơn nữa nhà họ ngụy ở thủ đô không thể không nghề mặt lâm thiệu dương ngụy tấn đến buổi hẹn cùng với lâm đại tiêu lâm đại tiêu là con trai duy nhất của lâm thiệu dương và cũng là người thừa kế số một của nhà họ lâm ở thủ đô lâm đại tiêu rất quý cô em gái nuôi lâm nhã hiên đối đãi c ô như người thân ruột thịt sau vụ cá cược với nhà họ mục ở thủ đô lâm nhã hiên nhờ tính cách kiên cường và vẻ ngoại s i n h đẹp của mình mà thu hút được đám cậu ấm thủ đô không học võ thuật ai ai cũng muốn hái bông hồng có gai ấy cũng may là lâm đại tiêu đã ra mặt khiến mấy cậu ấm này phải thu tay lại ngay để lâm nhã hiên được bình yên vô sự dù sao thì lâm đại tiêu tên thế nào thì tính thế ấy tác phong làm việc rất chắc chắn dũng mãnh ai dám chọc đến hắn kết cục của đối phương chắc chắn sẽ rất thảm đánh gãy tay chân ném xuống biển đã được coi là nhẹ rồi đấy nhưng đối phương nào dám báo thủ lâm đại tiêu đường đường là người kế thừa số một của thế gia hạng ba hoa hạng ngoài hai gia tộc đang ở trên cơ thì kẻ nào dám báo thù hắn nôn tình tồn tại lúc này khi vừa đến cửa q u o n trà lâm đại tiêu đã vươn tay v ô vai ngụy tấn nói ngụy tấn cô em gái nuôi này của tôi được lắm sau này cậu nhất định phải đối xử tốt với em ấy đấy lời này khiến ngụy tấn không biết phải nói gì hơn người còn chưa được gặp nữa là tuy nhiên ngụy tấn đã từng nghe nói về sự tích lâm nhã hiên ở thủ đô đã lâu vì vậy hắn thực sự muốn xem người phụ nữ dám ra đối đầu với nhà họ mục thủ đô này trông như thế nào anh đại tiêu cứ yên tâm đi ngụy tấn rất ngoan, ngoan gật đầu tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy tuy đứng thứ ba trong t ố p cậu chủ thủ đô nhưng ngụy tấn cũng không dám đối đầu với lâm đại tiêu dù sao thì đây cũng là một bữa xem mắt mà lâm đại tiêu rất hài lòng với thái độ của ngụy tấn cả hai cùng nhau bước vào con trả lúc này lâm nhã hiên đã đợi s ẵ n ở bên trong sau khi nhìn thấy lâm nhã hiên ngụy tấn hết sức kinh ngạc hắn đã yêu cầu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của ngụy tấn lâm đại tiêu liền biết là sắp có chuyện hay trong lòng không khỏi vui mừng nói ngụy tấn cô em gái nuôi này của tôi trông có được không được. Được chứ? Nguyễn Tấn lâm đại tiêu đề nghị ngay lập tức nếu ngụy tấn cậu hài lòng như vậy thì chi bằng không cần hỏi ý kiến tôi đâu cứ làm theo ý của anh lâm là được ngụy tấn cũng rất nhanh chóng đồng ý nếu em không phiền thì anh bằng lòng hôm sau cùng bố đến nhà em cầu hôn về phần đứa bé anh cũng đồng ý chịu trách nhiệm chăm sóc chuyện này lâm nhã hiên nhất thời không nói nên lời Có phải h n anh lâm quá lời rồi nghe thấy lâm đại tiêu đề cao mình như vậy trong lòng ngụy tấn như nở hoa nhưng miệng thì vẫn rất khiêm tốn nói ngụy tấn anh không thể bảo đảm cho em một cuộc sống như hoàng hậu nhưng anh có thể chắc chắn với em rằng anh sẽ yêu chiều em như một cô công chúa nếu em nghĩ rằng chúng ta chỉ mới gặp và không biết rõ về nhau thì anh thấy mình có thể tiến tới trước bắt anh mình hôn nhân trước rồi bắt đầu yêu sau. yêu có rồi đầu lâm Đại Tiêu và nhã g y n Tấn a một câu, tôi một Lâm tôi câu, câu khiến h n hiên không biết phải tiếp lời như thế nào. Lâm Nhã Hiên nào. biết tiếp lời Lâm vừa định nói lại bị lâm đại tiêu ngắt lời nếu ngụy tấn đã hài lòng với em thì chuyện kết hôn cứ quyết định vậy nhé anh sẽ về nói chuyện với bố ấn định ngày cưới của em càng sớm càng tốt không thành vấn đề ngụy tấn gật đầu sau đó nhìn sang đứa bé đang được ôm trong vòng tay của phương viên nói tuy nhiên tôi có một yêu cầu lâm đại tiêu không khỏi sửng sốt hỏi yêu cầu gì là thế này ngụy tấn lung tùng nói tôi rất vừa ý em lâm lại tình nguyện chăm sóc đứa trẻ nhưng tôi là người thừa kế số một của hoàng tộc ở thủ đô vì vậy yêu cầu của tôi rất đơn giản đó là để đứa trẻ mang họ của tôi nghe thấy lời này lâm nhã hiên không khỏi sầm mặt xuống tuy nhiên một người vô tâm như lâm đại tiêu không hề để ý tới sắc mặt khác thường của lâm nhã hiên mà tự động nghĩ ra cách xóa tan lo lắng này của ngụy tấn ngụy tấn những gì cậu lo không hề sai dù gì thì nhà họ ngụy cũng là hoàng tộc thủ đô để n g ư ờ i kế thừa số một như cậu có một đứa con mang họ của kẻ khác thì quả là hơi mất mặt thế này đi tôi làm chủ cho cậu để hàn hàn mang họ ngụy c ầ u cùng lúc đó cả hai trái tim đều đập thình thịch thình thịch ngay cả hàn hàn đang được ôm trong lòng phương viên cũng bay đầu ra cô bé ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn ra cửa đúng lúc này bóng dáng của mục hàn xuất hiện trong tầm nhìn của lâm nhã hiên và phương viên anh thực sự đã trở lại cơ thể của lâm nhã hiên bất giác run lên đúng là anh ta rồi phương viên cũng cảm thấy hết sức khó tin chương 785, anh về rồi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc lâm nhã hiên không thể nào ngờ rằng mục hàn đã mất tích gần nửa năm lúc này lại trở về khoảnh khắc nhìn thấy anh đầu óc lâm nhã hiên trống rỗng không chỉ lâm nhã hiên mà phương viên cũng ngây người ra hai người phụ nữ kinh ngạc nhìn mục hàn còn mục hàn vẫn đang mặc quân phục dằn di của ngày hôm qua do anh phải chiến đấu chém g i ế t trên chiến trường một thời gian dài nên đã rất cũ rách nhưng sát khí trên người anh vẫn hết sức nồng đậm thực ra mục hàn cả đêm qua đều không ngủ trong đầu anh đã tưởng tượng ra vô số cảnh lúc anh quay về với lâm nhã hiên cho đến rạng sáng mục hàn không c h à o hỏi tứ đại chiến thần và viên duy nhất mà lên đường đi tìm lâm nhã hiên luôn vừa vào q u á n trả anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong lâm đại tiêu và ngụy tấn ngơ ngác nhìn nhau không biết người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt này là ai nhã hiên là anh đây mục hàn sải bước đi nhanh về phía cô khẽ liếc sang đứa bé đang được ôm trong lòng phương viên không khỏi vui mừng nói đây là mục hàn bước tới đứa bé trong tay phương viên cũng chấp đôi mắt sáng long lang nhìn mục hàn hơn nữa còn bật cười khúc khích nụ cười ngây thơ này ngay lập tức khiến cả người mục hàn như có một luồng điện chạy ngang mục hàn có thể chắc chắn rằng đây là con của mình đặc biệt là khi đứa trẻ cười trông giống hệt lâm nhã hiên mục hàn không nói lời nào mà bước tới b ấ y đứa trẻ từ tay phương viên này này này chị nguyệt đi theo lâm nhã hiên cùng phương viên thấy vậy lập tức bực mình nói cậu là ai mau bỏ đứa nhỏ xuống cho tôi để chăm sóc hàn hàn lâm nhã hiên đã đặc biệt trả lương cao thuê chị nguyệt về chị nguyệt vừa thấy một người đàn ông chưa từng gặp mặt muốn ôm đứa bé liền rất không hài lòng nhất là sau một thời gian chăm sóc chị nguyệt rất hiểu tính khí của đứa trẻ cô bé này rất rủ rẻ không cho người lạ bế bằng không sẽ khóc không ngừng tuy nhiên mục hàn chị để ý đến cô bé nên nào có nghe được tiếng chị nguyệt đang hét điều khiến chị nguyệt ngạc nhiên là cô bé nằm trong vòng tay của mục hàn thế mà không khóc ngược lại còn rất thiên lặng đôi mắt ngấn nước đang chấp chấp nhìn mục hàn lâu lâu lại cười khoai trí cô bé thậm chí còn vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm chạm vào mặt mục hàn cái miệng nhỏ nhắn hưng hồng lưa thưa vài cái răng bà b ẹ nói bố, bố bố nghe thấy giọng nói non nớt này trái tim của mục hàn run lên trong tích tắc như có một luồng điện ấm áp chạy khắp cơ thể mặc dù nói chưa rõ nhưng mục hàn vẫn biết rõ ràng rằng cô bé đang nói chữ bố đây là con của tôi trong lòng mục hàn tràn ngập niềm vui sướng nếu người dân hoa hạ biết rằng người anh hùng vĩ đại trong tâm trí họ đang được hưởng niềm vui làm bố lần đầu tiên không khác gì những người bình thường như họ é là họ sẽ há hốc một mất lúc lâm nhã hiên rảnh rỗi cô thường ngẩn ngơ nhìn bức ảnh chụp chung của cô và mục hàn vì vậy hàn hàn đương nhiên có ấn tượng sâu sắc với người trong bức ảnh chụp cùng mẹ hàn hàn biết rằng người trong bức ảnh là bố cô bé đúng rồi bố đây mục hàn vui mừng con siết còn học theo giọng nói bập bẹ của đứa bé khẽ gật đầu cậu đang nói nhảm gì vậy chị nguyệt lập tức ngắt lời mục hàn rất không thân t h i ệ n quát cái cậu này mời cậu trả đứa bé lại cho tôi ngay lập tức nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát chị nguyệt nói với vẻ mặt cảnh cáo dù sao mấy năm gần đây lũ buôn người đã trở nên tinh vi hơn bọn chúng hoàn toàn có thể bắt cóc đứa trẻ ngay trước mặt bố mẹ mà không hề hay biết l a m ơn đừng hiểu lầm tôi mục hàn cảm nhận được thái độ thù địch của chị nguyệt vội vàng giải thích tôi là bố của đứa bé cậu là bố của cô bé sao chị nguyệt hừ một tiếng đầy lạnh lùng chả biết kẻ buôn người này chui từ đâu ra nữa có quỷ mới tin bố của đứa bé đã mất từ sáu tháng trước rồi mục hàn biến mất trước trận chiến lâm nhã hiên thay chồng ứng chiến chuyện này đã được lan truyền đi khắp nơi có ai mà không biết chứ là người được lâm nhã hiên mời về nên đương nhiên chị n g u y ệ t biết rất rõ chuyện này đã mất rồi sao mục hàn sửng sốt sau đó lại nói chị hãy tin tôi tôi đúng là bố của đứa bé mà mục hàn cũng nâng đứa nhỏ trong tay nói nhìn xem đứa bé đang cười với tôi đây này vừa rồi đứa bé còn gọi tôi là bố chuyện này chị n g u y ệ t cũng cảm thấy hơi kỳ lạ phản ứng hôm nay của cô bé quả thực có phần bất thường cô bé thậm chí còn gọi một người đàn ông xa lạ ăn mặc rách dưới này là bố dù sao cô bé vẫn còn nhỏ còn chưa phát triển tư duy nếu đối phương thật sự là một kẻ buôn người thì có khi không thể nào khiến một đứa bé gọi anh là bố được để tôi thấy chị nguyệt có vẻ không biết làm thế nào ngụy tấn vì nóng lòng muốn thể hiện trước mặt lâm nhã hiên một phen thế là lập tức bước tới trước mặt mục hẳn chất vấn anh này anh nói rằng anh là bố của đứa bé vậy thì tôi xin hỏi người làm bố là anh đây đã đặt tên cho đứa bé là gì đúng đấy lâm đại tiêu đang đứng ở bên cạnh cũng n u ô theo cậu nói tên đứa bé xem nào hắn thậm chí còn dơ nắm đấm lên nếu cậu không nói được thì h ứ nghe thấy những lời của ngụy tấn và lâm đại tiêu mục hàn s ư n g sở bởi vì mục hàn bị hỏi đúng chỗ rồi anh thực sự không biết lâm nhã hiên đã đặt trò cô bé tên gì phải biết rằng mục hàn không chỉ có mệnh cách cứng cỏi mà thể chất cũng rất mạnh mẽ anh đã đạt đến cấp độ yêu quái đây cũng là lý do chủ chốt khiến mục hàn có thể từ một binh lính nhanh chóng trở thành đại thống xoáy chỉ trong một thời gian ngắn xem ảnh một chương bảy trăm tám mươi sáu chất độc sáu năm trước mục hàn giao đấu với đại quân hơn bốn mươi nước do thực lực quá khủng khiếp đối phương không cách nào ngang hàng nên sẽ nghĩ ra những cách thức h è n h ạ ví dụ như âm thầm hạ độc mục hàn mục hàn trải qua hơn 10.000 lần chiến đấu hứng chịu các âm mưu ám sát không giới hàng nghìn lần nhưng âm mưu của đối phương lần nào cũng không thể thực hiện được cho dù là sau này đối thủ đội thành điện ma vương sách lược hạ độc vẫn vô hiệu với mục hàn tất cả mọi thứ này đều nhờ vào bản chất gần như quái vật của mục hàn cộng thêm tâm pháp độc quyền mà đạo sĩ bí ẩn cung cấp khiến cơ thể mục hàn giống như tường đồng vét sắt do đó phần lớn thuốc độc đều không có hiệu quả với mục hàn đây cũng là một điểm khiến đối thủ vô cùng tuyệt vọng lần này giao chiến với điện ma vương mục hàn cũng sung phong đi đầu trăm trận trăm thắng dưới sự tàn ác của thiên quân văn mã anh lấy được đầu của thượng tướng dễ dàng giống như lấy đồ trong túi của mình có điều đột nhiên mục hàn nhớ đến một điểm vào lúc anh giết chết quang minh tả sử trước khi đối phương chết hắn gắng sức lao tới dùng dao găm đâm vào ngực mục hàn lúc đó mục hàn chạy ra máu màu đen nhưng mục hàn cũng không để ý lắm bây giờ nghĩ lại trên dao găm của quang minh tả sử hơn phân nửa là bôi chất độc chỉ có điều mục hàn không ngờ chất độc sẽ phát tác vào lúc này đúng như mục hàn tưởng tượng lúc này ở điện ma vương chỗ sâu âm u nào đó ở giữa từ đường có thêm một bài vị phía trên bất ngờ viết linh vị của quan g minh tả sử ma vương dẫn theo mấy thuộc hạ tâm phúc đang thắp hương cho quan g minh tả sử cách quan g minh tả sử hy sinh để đổi lấy đại thống xoáy hoa hạ trúng độc thật sự khiến người ta cảm động ma vương không khỏi bùi ngùi đợi sau khi điện ma vương chúng ta đánh chiếm hoa hạ tôi sẽ lấy lại vinh dự cao hơn của quan g minh tả sử nói xong ma vương xoay người hỏi quan minh hữu sử chất độc này có hiệu quả thật sao đương nhiên là có hiệu quả quan minh hữu sử cười ha ha nói ma vương điện hạ sáu năm nay thuộc hạ vẫn luôn nằm vùng trong độc môn được cụ tổ độc môn tín nhiệm sâu sắc lúc này mới lấy được chất độc được gọi là thuốc độc đứng đầu thiên hạ một khi chất độc tiến vào trong cơ thể của đối phương sẽ không phát tác thời gian đầu mà sẽ ẩn giấu một khoảng thời gian trong khoảng thời gian này chất độc sẽ từng bước ăn mòn bộ phận cơ thể của đối phương cho đến khi tạo thành tổn hại nặng nề cho đối phương loại chất độc này b í mật chế cho cụ tổ độc môn chuyên dùng để đối phó với loại người công lực sâu không lường được như đại thống xoái hoa hạ nếu tính theo ngày tháng chắc chắn c h ấ t độc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi tốt, Rất tốt. Ma v hoa, hoa, hoa hạ ở tỉnh a mục hàn ngẩn ngơ một hồi dường như trước mắt đang trở nên lờ mờ sau đó mục hàn lập tức thẩm vận công điều tiết cơ thể lúc này triệu chứng mới hòa hóa lại hiện nhiên mục hàn cảm nhận được độc tố lần này không giống với bất kỳ lần nào trước đó nhìn thấy dáng vẻ mục hàn nôn máu lâm nhã hiên và phương viên đều vô cùng ngạc nhiên lâm nhã hiên càng lo lắng hỏi thăm anh sao thế hơn nửa năm nay của anh rốt cuộc là làm gì phương viên nhìn bộ dạng của mục hàn mặt đầy vẻ khó hiểu anh bị người ta gạt đến mỏ than đá nào để làm b ư ớ c vác đào than ả nhìn bộ đồ bây giờ của mục hàn cũng không trách được phương viên sẽ nghĩ như vậy anh mặc đồ dàn di vô cùng cũ nát trên người đầy mùi bụi đất mệt mỏi nhất là vì vẫn luôn ở tiền tuyến chiến đấu nên dâu m ụ hàn càng mọc dài tươi tốt hơn bộ dạng mặt dâu ria xùm x o à quả thật rất giống như khổ sai từ trong mỏ than đá trốn ra cộng thêm trận giao chiến với điện ma vương mục hàn phải gắng sức ngày đêm thời gian dài căn bản không ngủ được một đêm non g giấc cả người trông giống như không đủ dinh dưỡng khiến lâm nhã hiên không khỏi đau lòng nhìn mục hàn trước mắt cô lại liên tưởng đến trước đây vẫn luôn cho rằng mục hàn bỏ chạy chắc chắn là trốn ở đâu ung dung sung sướng rồi đột nhiên lâm nhã hiên cảm thấy có phải mình hiểu lầm mục hàn rồi hay không nếu mục hàn thật sự bỏ chạy sao lại thành bộ dạng này anh mục hàn vừa định lên tiếng công hiệu của chất độc lại phát tác mục hàn hé miệm phun ra mấy ngụ máu liên tục mục hàn lại một lần nữa dùng tâm pháp độc quyền của mình cưỡng ép khống chế chất độc bố bố dường như đứa bé biết được mục hàn đã khống chế được chất độc nên giơ cánh tay nhỏ nhắn m ậ p mạng không ngừng lắc lư trước mặt mục hàn cô bé còn bật cười khanh khách hành động của cô bé lập tức thu hút ngụy tấn ở bên cạnh đưa đứa bé cho tôi ngụy tấn bước lên một bước giơ tay giật lấy đứa bé trong lòng mục hàn anh là tên lang thang ở đâu ra dám ôm con tôi con của anh như mục hàn nghiêng người tránh né cười khẩy đáp con người sao có thể vô liêm xỉ đến b ư c này chứ anh là bố ruột của đứa bé sao anh ngụy tấn bị mục hàn hỏi một câu đến ngơ ngác không biết phải làm sao tuy nói hôm nay ngụy tấn chỉ gặp mặt lâm nhã hiên nhưng dù sao hắn cũng là người đứng thứ ba trong t ố t cậu chủ ở thủ đô nhà họ lâm ở thủ đô lại là thế gia thứ ba của hoa hạ cho nên chuyện hôn sự này trên cơ bản coi như đã quyết định rồi vì thế trong mắt ngụy tấn lâm nhã hiên là của hắn đương nhiên đứa bé cũng là của hắn đúng đúng là người quen của chúng tôi phương viên cũng vội phụ họa còn về tên của mục hàn phương viên thật sự không tiện nói người quen đương lúc này lâm đại tiêu mới bưng lòng nằm đấm phải nói s ố n chứ đúng rồi cậu ta là ai lâm đại tiêu hỏi chương bảy trăm tám mươi bảy nổi nhục của đàn ông hoa h ạ phương v i ê n lập tức nhìn về phía lâm nhã hiên lâm nhã hiên khẽ thở dài nói anh ấy là mục hàn n g h e xong lời này của lâm nhã hiên lâm đại tiêu và ngụy tấn vô cùng kinh ngạc bọn họ hoàn toàn không ngờ một người đã mất tích nửa năm lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này thì ra hắn chính là mục hàn lúc này nắm đấm đã b u ô n g lỏng của lâm đại tiêu lại nắm chặt lại lộ ra vẻ mặt khinh thường tên này được coi là nỗi nhục nhã của đàn ông hoa h ạ hắn còn mặt mũi để quay về sau thì ra tên nhát gan này trông như này ngụy tấn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá mục hàn dễ cận nói không ngại bỏ rơi người vợ đang mang thai của mình chỉ để bảo toàn tính mạng thậm chí ngay cả mẹ ruột của mình cũng không cần nhã hiên à em thật đáng thương khi phải gả cho một tên trốn nhát ngày nào cũng bị mọi người đuổi đánh như anh ta anh cậu chủ ngụy mọi người đừng ăn nói khó nghe như vậy nhìn thấy bộ dạng này của mục hàn lâm nhã hiên cảm thấy hơi chua sót không phải anh ấy không cần chúng tôi chẳng phải anh ấy đã quay về tìm chúng tôi rồi sao lời của bọn anh khó nghe ừ lâm lại tiêu khỉ mũi tức giận nói nghe anh nói này em không nghĩ xem hắn đã làm ra chuyện tốt gì sao thấy lâm nhã hiên không nói gì lâm đại tiêu nói tiếp được thôi nếu em đã nói hắn không bỏ rơi em vậy thì anh hỏi em lúc em lên máy bay trở sinh hắn có trở về không lâm nhã hiên lắc đầu lúc một mình em đem theo đứa con t ơ đến nhà họ mục ở thủ đô thay hắn thực hiện vụ cá cược một năm hắn có trở về không lâm đại tiêu tiếp tục hỏi lâm nhã hiên vẫn lắc đầu t h u a c cược lúc em và sở vân lệ sắp bị nhà họ mục xử chết hắn có trở về không lâm đại tiêu vô cùng tức giận hỏi liên tiếp ba câu khiến lâm nhã hiên cứng họng n h ữ n g chuyện tiếp theo không cần anh nói thêm nữa nhỉ lúc này lâm đại tiêu đi đến trước mặt mục hàn đưa ngón tay lên ấn vào ngực mục hàn nói cậu tự hỏi mình xem lẽ nào không phải vì cậu thấy mọi chuyện đã được giải quyết nguy hiểm đã qua đi cho nên cậu mới xuất hiện sao tôi mục hàn nhất thời không nói nên lời đây là lo dip gì vậy mục hàn chưa kịp mở miệng lâm đại tiêu đã nói tiếp hơn nữa chắc cậu cũng biết nhã hiên đã trở thành con gái nuôi của nhà họ lâm ở thủ đô chúng tôi rồi với xuất thân từ thế gia hạng ba hoa hạng cậu thêm việc nhã hiên đang ngày càng có danh tiếng trong giới kinh doanh cho nên cậu mới lập tức trở về muốn ăn bám nhã hiên đúng không không phải mục hàn lập tức phản bác chỉ là một thế gia hạng ba hoa hạng mục hàn vốn chẳng hề quan tâm còn chút thành tích trong giới kinh doanh của lâm nhã hiên so với người bình thường thì quả thực là rất xuất sắc nhưng so với nhà họ lâm ở thủ đô thì còn kém rất nhiều hơn nữa mục hàn còn không hề coi trọng nhà họ mục ở thủ đô thế gia số một hoa hạng những lời nói trái với lòng mình này mà cậu cũng nói ra được sao lâm đại tiêu chế nhạo thật không đáng mặt đàn ông nghe lâm đại tiêu nói vậy lâm nhã hiên thật sự không còn cách nào để giải thích giúp mục hàn được nữa dù sao thì hành động của mục hàn quả thật là giống như lời lâm đại tiêu nói lúc đối mặt với nguy hiểm anh trốn đi một mình còn lúc nguy hiểm qua đi lại lập tức xuất hiện ngay cả phương viên cũng cảm thấy phân tích của lâm đại tiêu có lý mục hàn mặc dù anh là ông chủ của tôi nhưng quyết định của anh đối với tập đoàn phi long trước đây quả thực khiến tôi kinh ngạc nhưng bây giờ tôi thật sự rất thất vọng về anh phương viên bất mãn nói cho dù anh có chuyện lớn phải rời đi thì ít nhất trước khi đi cũng phải nói trước với nhã hiên một tiếng để nhã hiên có thể yên tâm chứ thế nhưng anh lại lặng lẽ ra đi bây giờ lại trở về vào thời điểm nhạy cảm này thật khó để đảm bảo rằng mọi người không nghi ngờ ý đồ của anh cô phương nói đúng lâm đại tiêu vô cùng tán thành ý của phương viên quay sang nhìn lâm nhã hiên vẫn còn đang do dự nói nhã hiên à đã là lúc nào rồi mà em còn bênh vực tên này chứ bây giờ hắn trở về rồi nhưng trở về là để tận hưởng thành quả lao động của em vì vậy em phải đoạn tuyệt quan hệ với gã đàn ông này đi cứ coi như hắn đã bị nhà họ mục ở thủ đô giết chết rồi đúng vậy phương viên gật đầu nhã hiên mặc dù mình đã từng rất ủng hộ hai người ở bên nhau nhưng hôm nay mình đồng ý với ý kiến của anh cậu loại đàn ông không có trách nhiệm này cậu còn cần anh ta làm gì chứ nghe người này nói một câu người kia nói một câu lâm nhã hiên cảm thấy hơi dối bời thành thật mà nói lúc nhìn thấy mục hàn trong lòng lâm nhã hiên cảm thấy vui vẻ nhưng khi nghĩ lại lời của lâm đại tiêu và phương viên thì lâm nhã hiên lại cảm thấy vô cùng tức giận lâm nhã hiên suy nghĩ một lát rồi nói với mục hàn mục hàn em muốn nghe anh giải thích tôi thật sự không bỏ rơi vợ và mẹ mình mục hàn nghe vậy cảm thấy hơi sốt ruột tôi có thể thề với mọi người tôi thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ nếu tôi thật sự bỏ chạy rồi thì tôi hoàn toàn không cần quay về nữa tôi thấy lời thề này của anh cũng giống thật đấy lúc này ngụy tần lại tỏ vẻ người tốt nói tôi thấy hay là cô lâm cho anh ta một cơ hội để anh ta giải thích đi xem thử nửa năm nay rốt cuộc anh ta đã làm gì cho dù trước đây anh ta có nỗi khổ nào đó thì bây giờ cũng đã có thể trở về rồi điều này có nghĩa là nỗi khổ đã được giải quyết nên có thể công khai rồi có đúng không lâm nhã hiên gật đầu cảm thấy ngụy tần nói rất có lý chương bảy trăm tám mươi tám an bám ngụy tấn nói như vậy thoạt nghe là cho mục hàn cơ hội thật ra đang cố ý làm khó mục hàn bởi vì theo ngụy tấn thấy mục hàn thật sự giống với những gì lâm đại tiêu nói lúc nguy cơ sắp tới thì lặng lẽ trốn đi đợi đến khi tất cả đã sóng yên biển lặng thì lại xuất hiện vậy nên hắn lợi dụng cơ hội này để vạch trần lời nói dối của mục hàn trước mặt lâm nhã hiên từ đó chiếm được thiện cảm của lâm nhã hiên cậu chủ ngụy nói đúng lâm nhã hiên vô cùng tán đồng với lời ngụy tấn nói gật đầu lên tiếng mục hàn anh nói đi em đang nghe phương viên cũng nhìn về phía mục hàn với vẻ mặt mong đợi anh lúc này mục hàn không khỏi do dự nếu như lúc này mục hàn nói ra mình chính là đại thống soái nhận lệnh khẩn cấp tới chiến trường biên giới tây cương để chiến đấu sinh tử với điện ma vương thì có lẽ sẽ không một hai t i n cả anh cái gì mà anh lâm đại tiêu không vui nói nói không nên lời đúng không tôi thấy cậu chính là một tên lừa đảo đích thực tôi không phải tên lừa đảo sắp mặt mục hàn trở nên ưu ám anh sẽ không nói với tôi rằng thật ra anh bị bắt tới một mỏ than đán à o đó để làm người bốc vác đào than đấy chứ lúc này phương viên lên tiếng không phải như vậy mục hàn lắc đầu đột nhiên trước mắt rộng mở nói có điều tôi đã đi thẳng tới biên giới để bảo vệ biên tương bởi vì cuộc chiến lần này diễn ra vô cùng đột ngột hơn nữa hành động phải hết sức cơ mật nên tôi mới ra đi không một lời từ biệt vậy sao ngụy tấn tỏ ra vui vẻ chế dễ ước tiếp theo có phải anh muốn nói thật ra anh chính là đại thông soái gánh vác trên vai vận mệnh của cả hoa hạ đến khi tiêu diệt được điện ma vương mới vinh quang trở về phải không đối diện với sự cợt nhà của ngụy tấn mục hàn lạnh lùng hừ một tiếng vốn dĩ chính là như vậy ha ha ha ngụy tấn đột nhiên bật cười ngắt ngẽo cười đến mức sắp dứt nước mắt tới nơi đây là câu chuyện cười hài hước nhất mà tôi được nghe từ khi sinh ra tới giờ anh có đức có tài gì mà dám tự cho mình là đại thông soái là ai cho anh dũng khí thế lâm đại tiêu bực bội nói mục hàn cậu chạy trốn ở bên ngoài rất lâu mới trở về nên cho rằng trí thông minh của mấy người chúng tôi đều giảm xuống rồi có phải không cậu tưởng nói những lời viển vông này mà chúng tôi sẽ tin sao nhã hiên sẽ tin sao lâm nhã hiên không kìm được mà rơi lệ những lời mục hàn vừa mới nói rõ ràng đã khiến cho cô quá thất vọng mục hàn anh biến mất hơn nửa năm trời sau khi trở về thì chỉ giải thích với em như vậy thôi sao lâm nhã hiên thở dài một hơi nói anh nói những lời dối trá như vậy ngay cả đứa con nít cũng sẽ không tin mục hàn dù anh có muốn bịa một lý do thì cũng phải bịa cái gì nghe cho c o n lý một chút chứ phương viên đứng bên cạnh tức giận nói anh thật sự không hề nói dối mục hàn bất lực đáp đúng là đến chết cũng không chịu thay đổi lâm đại tiêu càng thấy t r ư ớ n mắt quay sang nói với lâm nhã hiên nhã hiên chúng ta đừng quan tâm tới hắn nữa người này căn bản không hề biết hối cải đúng rồi lâm đại tiêu tiến lên trước một bước giơ tay muốn ôm lấy đứa bé trong lòng mục hàn kể từ ngày hôm nay đứa bé này không có bất cứ quan hệ gì với cậu mục hàn vừa nghe liền phản bắt lại sao lại không có quan hệ gì với tôi nữa tôi là bố ruột của đứa bé bố ruột lâm đại tiêu bật cười lạnh lùng lộ ra vẻ mặt khinh thường cậu có biết đứa bé tên là gì không mục hàn đột nhiên mật ra quả thực anh không biết tôi nói cho anh biết nhé lúc này ngụy tấn đứng dậy cười nói cô lâm đã đặt tên cho con là lâm tuyệt hàn. Ý nghĩa của hai chữ tuyệt hàn tôi đoán chắc anh cũng hiểu rất rõ lâm tuyệt hàn nghe thấy cái tên này mục hàn lại x ư n g sở đoạn tuyệt quan hệ với mục hàn tôi sao mục hàn nở nụ cười gật gạo không ngờ rằng bản thân nhận nhiệm vụ lúc lâm uy tới chiến trường biên giới tây cương một chuyến đến khi trở về tỉnh cảnh vật vẫn vậy mà người đã khác xưa đúng thế lâm tuyệt hàn phương viên đứng bên cạnh gật đầu nói đoạn tuyệt quan hệ với mục hàn lúc đứa bé chào đời người bố như anh không thấy t â m hơi đâu nhã hiên thậm chí còn cử người đi tìm anh thế nhưng chẳng có tin tức gì anh cứ giống như biến mất khỏi thế giới này vậy đoạn tuyệt quan hệ với một người đột nhiên biến mất có lẽ không quá đáng đâu nhỉ thật sự không quá đáng mục hàn nói với vẻ hay náy lần này chiến đấu với điện ma vương mục hàn quả thực đã nợ lâm nhã hiên quá nhiều cái tên mục hàn đang chém nghìn dao đang ở chỗ nào đúng vào lúc này ngoài cửa q u á n trà chuyển tới một tiếng gào lớn rõ ràng có rất nhiều người đang bước nhanh về phía này là đám người nhà họ lâm và nhà họ tần người đi đầu vừa hét lớn chính là bà cụ lâm chị nguyệt bên cạnh đã âm thầm gọi điện thoại cho người nhà họ lâm nói cho bọn họ biết tình hình tại q u á n trà bà cụ lâm vừa nghe mục hàn vẫn dám quay lại lập tức giơ cây gậy lên khi thế bừng bừng xông tới con trà Phí lời với thể h lời loại với tồi tệ n ư hắn hôm chúng chuyện hôn sự của cậu chủ nghị với nhà hiền, không chúng hứng. chút nữa là bà đã quên mất chuyện chính rồi. Đều tại thằng lắm, này, Long đứng nói, nay bàn đừng liên quan Nói đúng nói, nữa quên làm lúc Lâm là làm Lâm là mà bà một mất mất gì, gật vì của cậu cụ đây để đầu đã Đều ra rồi. ta ta tới với tại vô suýt bà sự kẻ dù ụ n không về, muộn không về, lại cứ phải trở về vào đúng cái lúc này, cũng g đó, sớm phải về về, về vào lại lúc cái cứ trở t r n nhỉ. g hợp Hừ, quá rồi nhỉ. Hừ, dù trở về thì đã sao ha ha bây giờ chúng ta đã không công nhận cậu ta nữa rồi nói xong bà cụ lâm xem như mục hàn không tồn tại mà nói với ngụy tấn cậu chủ ngụy tôi là người lớn tuổi nhất trong nhà họ lâm ở sở dương có yêu cầu gì thì cậu cứ việc nói với tôi chương bảy trăm tám mươi chín lâm đại tiêu bị đánh mặc dù lai lịch gia tộc của ngụy tấn kém xa nhà họ lâm ở thủ đô nhưng dù sao cũng là hoàng tộc ở thủ đô hơn nữa ngụy tấn có thể đứng thứ ba trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô đủ để thấy hắn không phải ỉ vào mình là con ông cháu cha mà dựa vào thực lực của chính mình bà cụ lâm nghĩ thanh niên vừa có tài vừa đẹp trai như thế mới là người xứng với lâm nhã h i ê n nhất ngụy tấn kính chào bà cụ lâm ngụy tấn cũng rất có mắt nhìn Vừa t h ấ yêu cầu này không quá đáng chứ ạ không quá đáng bà cụ lâm tỏ vẻ đồng ý sau đó nhìn về phía lâm đại tiêu hỏi cậu lâm ý cậu thế nào dù bà cụ lâm là người có địa vị cao nhất ở đây nhưng nếu xét về lai lịch thì không ai lớn bằng lâm đại tiêu thế nên bà cụ lâm phải trưng cầu ý kiến của lâm đại tiêu nếu bà cụ lâm đã đồng ý thì dễ giải quyết rồi lâm đại tiêu cười nói trước khi mọi người đến ngụy tấn đã nói với tôi chuyện này tất nhiên tôi tán thành cả hai tay vậy được bà cụ lâm vô cùng hài lòng chuyện cứ thế nhé đứa trẻ sẽ theo họ của cậu ngụy tiếp theo chúng ta nên bàn đến chuyện hôn sự của hai đứa rồi khoan đã ngay lúc mấy người bà cụ lâm xem mục hàng như không khí thì một tiếng quát vang lên mọi người lại dám đổi họ của đứa bé ngay trước mặt tôi hả đã ai hỏi ý kiến của tôi chưa người lên tiếng chính là mục hàn lúc này mục hàn như một con sư tử nổi giận cả người toát ra sự tàn bạo đáng sợ hỏi ý kiến của cậu cậu là ai cậu xứng đáng sao tân lệ tức giận nói tên của đứa nhỏ là lâm tuyệt hàn nó là người nhà họ lâm có quan hệ gì với cậu sao cậu không có quyền quyết định con bé theo họ ai đúng thế bà cụ lâm gõ cây gậy trong tay xuống đất từ lúc chào đời con bé đã không có bố rồi cậu tự dưng nhảy ra nhận con là sao đây tôi nói cho cậu biết đừng mơ bà cụ lâm tôi kính trọng bà là người lớn tuổi nên mới n h ẫ n nhịn bà đừng ép tôi ra tay mục hàn lạnh lùng nói vì mới trở về từ chiến trường nên sát khí trên người mục hàn còn rất khủng khiếp chỉ một câu nói đã khiến bầu không khí trở nên cực kỳ nặng nề mọi người đều cảm nhận được luồng sát khí rất đáng sợ lâm đại tiêu và ngụy tấn nhìn nhau cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương vì lúc này mục hàn lại đem đến áp lực cực lớn cho họ phải biết rằng hai người này một người nổi tiếng không kém gì mục sảng còn một người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô hai người này đều rất có bản lĩnh sao có thể chứ lâm đại tiêu lập tức lắc đầu nói thầm chắc chắn là ảo giác lâm đại tiêu biết rất rõ mục hàn là ai tuyệt đối không thể là cao thủ hàng đầu nếu không cũng sẽ không lặng lẽ bỏ trốn khi sắp đến gần kỳ hạn vụ cá cược một năm cậu nói thế là có ý gì bà cụ lâm lập tức nổi giận nói cậu còn muốn giết cả tôi nữa à nếu bà cứ ép tôi thì tôi sẽ không nhân từ nhẫn nhịn với bà nữa mục hàn kiên quyết nói cậu bà cụ lâm tức đến mức không nói được gì đúng là sắc sược lâm đại tiêu thấy thế thì nổi giận đùng đùng chỉ vào mục hàn quát cậu là cái thá gì chứ hôm nay chúng tôi vẫn sẽ đổi tên cho đứa bé cậu nghe cho rõ đây bắt đầu từ ngày hôm nay tên đứa bé sẽ là ngụy tuyệt hàn nhà họ lâm ở thủ đô sẽ quyết định chuyện này nghe lâm đại tiêu nói thế bà cụ lâm gật đầu nói cậu lâm là người xứng đáng thừa kế gia tộc hạng ba hoa hạng nhất cũng là anh cả của nhã hiên người xưa thường nói anh cả như bố cậu hoàn toàn có tư cách quyết định họ tên của đứa bé những người khác của nhà họ lâm đều h i ệ theo ngay cả lâm nhã hiên cũng im lặng không nói gì mặc dù lâm nhã hiên thấy chuyện này không ổn lắm nhưng những gì mục hàn làm lại khiến cô khá thất vọng anh đang ép tôi hai mắt mục hàn đ ọ ngầu nhiệt độ trên người anh đã giảm xuống mức có thể đóng băng thậm chí không khí xung quanh đều trở l ê n lạnh lẽo chuyện xuyên nhanh phải tôi đang ép cậu đấy cậu có thể làm gì được tôi lâm đại tiêu bực bội hừ một tiếng chết đi mục hàn thốt lên hai chữ lúc này ý chí chiến đấu của mục hàn bùng lên dù trận chiến với điện ma vương đã kết thúc nhưng giết hàng loạt quân địch trong hơn nửa năm khiến cơ thể mục hàn như thêm một tầng sát khí nữa một khi chọc giận anh thì có thể bị tàn sát bất cứ lúc nào nhất là đám người này lại muốn đổi họ của đứa bé ngay trước mặt anh đây là sự sỉ nhục rất lớn với mục hàn cậu muốn giết tôi ư lâm đại tiêu bật cười thành tiếng sau đó đứng thẳng người giơ tay lên v ô ngực khinh bị nói nếu cậu có bản lĩnh đó thì cứ việc cầm dao đâm vào chỗ này của tôi này đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội nhưng cậu không thể nào đâm chết tôi được đâu lúc này lâm đại tiêu cũng nổi lên sát khí nguồn g ụ t cậu chết chắc rồi thấy hai người dương cung bạc kiếm bầu không khí trở nên căng thẳng như c u n g tên đã lên dây không đánh không được lâm nhã hiên lại lo lắng mặc dù mục hàn khiến lâm nhã hiên rất thất vọng nhưng cô không muốn mục hàn chết nhất là lâm đại tiêu tính tình nóng này hơn nữa bản lĩnh lại rất giỏi còn lợi hại hơn cả n g u y tấn lực tấn công của mục hàn tạo ra áp lực cực lớn cho lâm đại tiêu thậm chí hắn còn cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc lâm đại tiêu n g ớ ngác hắn bỗng nhận ra mình không thể đánh ra một đòn nào được chuyện gì thế này lâm đại tiêu hoảng hốt thấy mục hàn sắp đánh đến chỗ mình cả người lâm đại tiêu ướt đấm mồ hôi lạnh chương bảy trăm chín mươi khổ nhục kế chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc dừng tay đúng lúc này một tiếng quát lớn vang lên ngăn mục hàn lại mọi người quay đầu nhìn ra ngoài là sở vân lệ kịp thời chạy đến cứu lâm đại tiêu một mạng nhưng lâm đại tiêu vừa thoát khỏi hiểm nguy vẫn không hề hay biết mẹ mục hàn không ngờ sở vân lệ sẽ đến vào lúc này vốn dĩ anh định gặp lâm nhã hiên xong sẽ đi gặp sở vân lệ đừng gọi tôi là mẹ tôi không có đứa con trai như cậu sở vân lệ cực kỳ tức giận bà ấy đi thẳng đến trước mặt mục hàn sau đó đ ỗ n g giơ tay lên tắt anh một cái rất vang cậu còn mặt mũi quay về đây ạ cậu nói xem cậu đi thì đi luôn đi còn quay lại làm gì mọi người đều sửng sốt ngay cả bà cụ lâm và người nhà họ lâm cũng không ngờ sở vân lệ sẽ đánh mục hàn ngay trước mặt nhiều người như thế đến cả mục hàn cũng cảm thấy h oan buồn quá dù sao mục hàn chỉ huy các anh em dưới trướng chạy đến chiến trường biên giới tây cương l i ề u mạng đánh với điện ma vương để bảo vệ hòa bình cho hoa hạ rất nhiều chiến sĩ đổ máu trên chiến trường mãi mãi ở lại nơi đó không về được nhưng sau khi thắng trận lại vì đủ nguyên nhân mà bị người thân nhất của mình hiểu lầm cảm giác này thật không dễ chịu chút nào mục hàn x a sờ mặt mày không nói gì cậu nói đi chứ cậu về đây làm gì sở vân lệ lại lớn giọng nói cậu có biết trong mắt bọc tôi cậu là người đã chết rồi không nhã hiên đã tận tình tận nghĩa vì cậu rồi giờ nó đã có chồng sắp cưới mới mọi người đều đang chúc phúc cho nó thế mà cậu lại trở về vào ngay lúc này cậu nói xem cậu có còn chút liêm sỉ nào hay không thật ra không ai biết sở vân lệ cố ý làm như vậy sở vân lệ nghĩ nhà họ lâm ở thủ đô là gia tộc hạng ba hoa hạng lâm đại tiêu lại là người sáng giá nhất cho vị trí thừa kế nhà họ lâm tất nhiên hắn hơn hẳn mục hàn sở vân lệ vừa bước vào đã thấy tình hình căng thẳng của hai người nhưng bà ấy là phụ nữ nếu cô chấp xông vào chắc chắn sẽ không có hiệu quả gì trong h chí thể thương. ậ m còn có t bị thương. Trong tình huống cấp bách sở vân lệ nghĩ ra một cách diễn một vợ kịch khổ nhục kế dạy dỗ con trai để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này mặc dù cái tắt mạnh này làm mặt mục hàn sưng lên nhưng thật ra sở vân lệ rất đau lòng để bảo vệ tính mạng cho mục hàn sở vân lệ buộc phải làm như thế quả nhiên lâm đại tiêu khoanh hai tay lại đứng một bên xem t h c t hay mẹ không phải con cố tình gây sự mục hàn giơ tay lên chỉ vào đám người lâm đại tiêu là do đám người này quá đáng dám đổi họ cho con của con ngay trước mặt con bất kể người đàn ông nào cũng không đồng ý đâu cậu còn c ã i nữa phải không sở vân lệ hung dữ nói đứa bé này có quan hệ gì với cậu sao nhã hiên mang thai chín tháng mười ngày lúc đứa bé ra đời thì cậu ở đâu vào ngày đứa bé đời tháng vì muốn thay cậu chịu hình phạt vụ cá cược một năm nên đã không thể tổ chức tiệc đời tháng mà một mình nhã hiên ôm con đến nhà họ mục ở thủ đô suýt nữa thì chết thay cậu lúc đó cậu ở đâu bây giờ cậu mới chạy về luôn miệng nói mình là bố đứa bé cậu có tư cách gì để nói như thế ha ha vẫn là người làm mẹ thấu tình đạt lý lâm đại tiêu gật đầu nói hơn nữa điều làm người khác ghét nhất ở tên này là nhã hiên cho cậu ta cơ hội giải thích nhưng cậu ta lại nói năng bậy bạ n không ý thức được sai lầm của mình mục hàn đã đến nước này rồi mà anh còn định không giải thích gì với em nữa sao lúc này lâm nhã hiên khóc lóc kể lể nếu lần này anh không cho em lời giải thích thỏa đáng thì giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa đừng nghe t h ế mục hàn hoảng hốt nhã hiên anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng mà lời giải thích này nếu chỉ dựa vào lời nói một mình anh thì chắc em sẽ không tin vậy anh muốn thế nào lâm nhã hiên hỏi đến nhà họ mục ở thủ đô mục hàn kiên quyết nói đi với anh đến nhà họ mục ở thủ đô em sẽ biết được tại sao anh lại biến mất trong khoảng thời gian này mục hàn đã quyết định lần này dù có thế nào anh cũng phải giải quyết r ứ t điểm chuyện của nhà họ mục ở thủ đô nếu không anh có một trăm cái miệng cũng không làm mấy người này tin được anh giải thích thì cứ giải thích đến nhà họ mục ở thủ đô làm gì lâm nhã hiên khó hiểu hỏi vì chỉ có đến nhà họ mục ở thủ đô anh mới cho em lời giải thích thỏa đáng được cậu điên rồi à lúc này bà cụ lâm bất mãn nói đã qua lâu vậy rồi nhà họ mục ở thủ đô cũng quên cậu là ai lúc này cậu lại chạy đến nhà họ mục ở thủ đô cậu thấy mình sống quá lâu rồi phải không nếu cậu muốn chết thì đi một mình đi đ ừ n g kéo theo nhã hiên nhà tôi đi tần lệ tức giận nói đùa gì thế đó là nhà họ mục ở thủ đô đấy dù có là lâm thiệu dương gia chủ nhà họ lâm ở thủ đô gia tộc hạng ba hoa hạ cũng phải kính cẩn với nhà họ mục ở thủ đô tại sao phải đâm đầu vào chỗ chết mà chạy đến nhà họ mục ở thủ đô chứ ngay cả lâm đại tiêu cũng không đồng ý nhã hiên em phải suy nghĩ cẩn thận không dễ gì mới có cơ hội xem mắt với ngụy tấn ngày hôm nay là nhà họ ngụy nể mặt bố anh nên mới chủ động đi đường xa đến tỉnh xem ảnh một chương bảy trăm chín mươi mốt thủ cũ tính một thể là thế này ngụy tấn mỉm cười nói mặc dù hành vi của thằng nhãi kia đúng là tội lỗi t r ồ n g chất nhưng dù sao hắn cũng từng là chồng của nhã hiên nhỡ đâu đúng là hắn có nỗi khổ gì đó thì sao h ừ bà cụ lâm bực mình khịt mũi nói cậu ta thì có nỗi khổ gì cơ chứ bà lâm xin bà hãy nghe cháu nói hết đã ngụy tấn tiếp tục nói cháu cũng rất ghét hành vi của thằng nhãi m ụ hàn này nhưng cháu cũng không thể t ư c đi cơ hội của hắn chỉ vì muốn kết hôn với nhã hiên được ngụy tấn cháu từ trước đến nay không bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nếu hắn đã muốn đến nhà họ mục ở thủ đô để đưa ra câu trả lời thỏa đáng thì cớ gì chúng ta không cùng đến nhà họ mục ở thủ đô để tìm hiểu sâu hơn chứ ạ nếu hắn thật sự có nỗi khổ gì thì chúng ta cũng đâu thể nào cưỡng ép phá vỡ mối lương duyên này còn đương nhiên nếu hắn muốn dợ trò gì chắc chắn sẽ khiến nhã hiên thất vọng không thôi cháu nghĩ chắc chắn mọi người sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa nghe ngụy tấn nói vậy bà cụ lâm và những người khác đều gật đầu cảm thấy những lời hắn nói rất có lý được rồi vậy thì cứ nghe theo ngụy tấn cháu vậy lâm đại tiêu không khỏi giơ n g ó n cái với ngụy tấn tán thành nói chẳng trách thủ đô này ai ai cũng khen ngụy tấn cậu là quân tử hôm nay được tận mắt chứng kiến đúng là danh xứng với thực ngụy tấn mỉm cười thực ra lâm đại tiêu đã biết tổng kế hoạch này của ngụy tấn nếu mục hàn muốn đến nhà họ mục ở thủ đô thì cứ để mặc cho hắn làm theo ý m u ố n đợi đến khi nhà họ mục ở thủ đô giải quyết hắn thì việc ngụy tấn cưới lâm nhã hiên chẳng phải sẽ rất thuận lợi không gặp phải chắc trở gì hay sao sau đó lâm đại tiêu quay sang hỏi lâm nhã hiên nhã hiên em xem anh trai em quyết định như vậy có được không được ạ lâm nhã hiên gật đầu thực ra trong lòng lâm nhã hiên cô vẫn hy vọng có thể cho mục hàn thêm một cơ hội nữa tốt lắm lâm đại tiêu tuyên bố nếu nhã hiên đã đồng ý mà mọi người cũng không có ý kiến đến gì thì chúng ta cứ quyết định như vậy nhé từ đã lúc này tần lệ lên tiếng tôi còn một điều kiện nữa cô tần cứ nói ạ lâm đại tiêu nói trước khi đến nhà họ mục ở thủ đô tôi muốn mục hàn phải hứa rằng sẽ không tới làm phiền mẹ con nhã hiên nữa tần lệ đưa ra yêu cầu của mình bằng không tôi sẽ không đồng ý cô tần cứ yên tâm lâm đại tiêu nói cháu sẽ đón nhã hiên và bé con tới nhà họ lâm ở thủ đô nhà họ lâm ở thủ đô đường đường là một thế gia hạng ba của hoa hạng không phải ai cũng tùy tiện bước vào được đâu nếu cậu đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi tần lệ gật đầu nói sau khi bàn bạc xong xuôi đám người bắt đầu rời đi lâm nhã hiên thu dọn hành lý cùng lâm đại tiêu đến nhà họ lâm ở thủ đô con ngụy tấn thì đi cùng lâm đại tiêu và lâm nhã hiên mặt khác mục hàn cũng đã chuẩn bị xuất phát về thủ đô con ơi con định đi đến nhà họ mục ở thủ đô thật sao thấy mục hàn không giống như đang nói đùa sở vân lệ nghiêm mặt hỏi nửa năm vừa rồi mẹ không lúc nào là không hốt hoảng lo lắng cho con mai mới chờ được con về mà bây giờ con lại đi đến nhà họ mục ở thủ đô để tìm đường chết hay là con nghe lời mẹ khuyên được không con từ bỏ nhã hiên đi để ngụy tấn chăm sóc con bé mẹ thật sự không thể mất con một lần nữa mẹ mẹ cứ thế trơ mắt nhìn cháu nội mẹ mang họ của người khác sau đó gọi người khác là bà nội sao mục hằn nói lần này đến nhà họ mục ở thủ đô không chỉ một mình con đi mà mẹ cũng phải đi nữa mẹ cũng phải đi sao sở vân lệ vội vàng lắc đầu mẹ không đi đâu Cứ cảnh nghĩ đến l â mẹ nhã hiên trồng ứng chiến, là sở vân、lệ、nhớ đến việc mình phải chịu những nục phụng hoàng. hàn lẩn trốn nên vân không nào. vân nghĩ vẫn còn ám ảnh. thay phải chịu thầm phải thể việc lời việc lại lời giờ lại tệ tứ bây cầu mục là lệ lệ lệ mà sở sở Sở Vì đáp mạ ám m lần này con đi là để tính sổ với nhà họ mục ở thủ đô mục hàn nói hơn nữa chẳng phải con đã từng nói với mẹ rằng con sẽ dùng cách t h ứ c huy hoàng nhất để đưa mẹ về đứng trước mặt nhà họ mục ở thủ đô sao bây giờ cơ hội này đã tới rồi nghĩ đến những lời hùng hồn mà mục hàn từng nói với mình vẻ mặt của sở vân lệ bông kinh ngạc không thôi nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo sắc mặt của sở vân lệ lại trở nên ảm đạm ưu ám không thể nào hiện thực đã kéo sở vân lệ ra khỏi những hoang tưởng đó trong n g á y mắt bà ấy lắc đầu nói đây là nhà họ mục ở thủ đô con ơi dù sao mục hàn cũng đã biến mất không tăng tích trong suốt nửa năm qua cũng không biết rốt cuộc anh quay lại đó để làm gì cho dù anh có tiến bộ vượt bậc nhưng đối phương lại là thế gia số một hoa hạng có nền tảng thâm sâu một mình mục hàn không bao giờ có thể đối phó lại được mẹ lần này mẹ cứ tin con đi mục hàn nhìn sở vân lệ đang hết sức lo lắng nói con cam đoan với mẹ rằng lần này con trai mẹ sẽ không làm mẹ phải thất vọng nữa nhìn thấy sự tự tin của mục hàn sở vân lệ cũng không thấy bớt lo lắng chút nào lẽ nào thằng bé thực sự đánh bại được nhà họ mục ở thủ đô sao được rồi mẹ sẽ đi cùng con sở vân lệ nghiến răng đưa ra quyết định này nói là hy sinh tất cả vì quốc gia thì cũng đang lắm nhưng rõ ràng là không công bằng với những người lính đang canh giữ biên cương không kể ngày đêm a long cậu cũng chuẩn bị đi cùng đến nhà họ long ở thủ đô để tính sổ mục hàn nhìn t r ú c long nghe thấy lời này của mục hàn cơ thể chúc long không khỏi run dày giọng nói cũng không còn đanh thép như trước đại ca tôi thực sự có thể làm như vậy sao tại sao không chứ mục hàn nói chắc lịch cậu thân là chiến thần phá long người đứng đầu trong tứ đại chiến thần rồi lẽ nào còn sợ một l o n g phi thiên còn con chỉ đứng đầu tốt cậu chủ thủ đô thôi sao tôi trúc long n g ậ p ngừng dù sao thì cũng đã mười năm trôi qua không biết bây giờ l o n g phi thiên đã đạt đến cảnh giới nào rồi chương bảy trăm chín mươi hai thân tàn ma dại nhìn thấy bộ dạng có phần nao núng của trúc long mục hàn cổ vũ nói a long cậu đang sợ sao cho dù long phi thiên mười năm qua có tiến bộ nhiều đến đâu thì hắn có thể so với việc chúng ta ở trên chiến trường ngày này qua tháng khác tắm trong máu của kẻ thù sao cậu đã trở thành người đứng đầu trong tứ đại chiến thần hoa hạ rồi lẽ nào còn phải sợ kẻ đứng đầu tốt cậu chủ thủ đô là l o n g phi thiên sao đại ca t r ú c long không sợ long phi thiên lúc này hoàng điệu xen vào nói mà là sự việc mười năm trước đã để lại bóng ma tâm lý trong anh ta là sự nhục nhã vốn đã bị chôn sâu trong lòng tôi biết mục hàng gật đầu nói cho nên t r ú c long bây giờ cậu phải thoát khỏi bóng ma tâm lý này đại ca tôi hiểu rồi t r ú c long đột nhiên nói với vẻ đánh thép vẻ mặt vô cùng kiên định lần này trở về thủ đô tôi sẽ lấy lại từ nhà họ long ở thủ đô toàn bộ những gì đã từng thuộc về mình thế mới đúng chứ mục hàn giang tay vô vai t r ú c long mỉm cười nói lúc này lâm nhã hiên cùng lâm đại tiêu và ngụy tấn đã đến thủ đô lâm đại tiêu mời ngụy tấn đến nhà họ lâm ở thủ đô làm khách nhưng hắn đã lịch sự từ chối ngụy tấn nói quân tử át phải g i ú p người tới nơi tới trốn trước khi mục hàn kia đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho em lâm tôi sẽ cố hết sức tránh gặp mặt để hắn khỏi phải nghĩ mình bị bất công sau khi có kết quả tôi sẽ lại đích thân tới thăm ông cụ lâm thái độ hết sức khiêm nhường của ngụy tấn khiến lâm đại tiêu phải công nhận hắn là một người có nhân phẩm không tồi là một người đàn ông đáng để gửi gắm trọn đời không hổ danh là người con rể cực phẩm được bố lâm đại tiêu lựa chọn sau khi ngụy tấn rời đi lâm nhã hiên cùng lâm đại tiêu đi chào hỏi lâm thiệu dương khốn nạn sau khi biết được mục đích hai người trở về thủ đô lâm thiệu dương tức giận tới nôi đứng bật dậy t á o gắt nói cái loại bỏ vợ bỏ mẹ mà còn mặt mũi quay lại tìm nhã hiên ạ sau khi trở thành bố nuôi của lâm nhã hiên lâm t i ệ u dương đã coi c ố như con gái ruột của mình. Vì vậy, ông ta không bao giờ chấp nhận việc lâm nhã hiên phải chịu ấm ức đúng vậy bố ạ lâm đại tiêu bức xúc nói không một ai ngờ được lúc này hắn lại quay trở về đúng là biết lựa thời điểm thật đấy một thằng đàn ông có thể làm ra những chuyện như bỏ vợ bỏ mẹ mình thì là cái loại gì lâm thiệu dương nghiêm mặt nói lâm thiệu dương sống đã lâu phong ba báo táp gì cũng đã từng trải ông ta làm sao có thể không hiểu ý trong lời nói của lâm đại tiêu chứ đúng đấy bố lâm đại tiêu tiếp tục tố cáo hơn nữa thằng này rất tự phụ lại còn rất không hài lòng về việc bố hứa hôn lâm nhã hiên với ngụy tấn hắn ngông cùng nói rằng không ai đủ tư cách để đổi tên con gái hắn quá ngang ngược lâm thiệu dương nổi giận lôi đình lúc nhã hiên sinh ra bé con thì chả thấy mặt mùi hắn đâu khi nhã hiên thay hắn ứng chiến suýt chút nước thì bỏ mạng trước nhà họ mục ở thủ đô cũng chả thấy hắn l ó được cái mặt ra bây giờ sinh con xong sự nghiệp của nhã hiên ngày một vững mạnh mới quay về đòi làm bố của đứa bé hắn xứng s a o dứt lời lâm thiệu dương còn quay sang khiển trách lâm đại tiêu đáng ra lúc đó con phải phế luôn thằng nhãi đó đi chứ bố con cũng định thế mà lâm đại tiêu nói với vẻ mặt vô tội con vốn định đánh với hắn một trận nào ngờ mẹ hắn lại xuất hiện phá hỏng mất thời cơ hơn nữa ngụy tấn này cũng rất rộng lượng đồng ý cho thằng n h ã i đó một cơ hội để giải thích rõ ràng với nhã hiên tại sao hắn lại biến mất không tâm tích suốt nửa năm qua hắn thì giải thích được cái khỉ gì lâm thiệu dương hét lên vẻ mặt nghiêm nghị nói đúng là người đời thường nói bố sao thì con vậy đừng thấy mục thịnh uy là gia chủ của thế gia số một hoa hạ ai mà chả biết lịch sử đèn tối của ông ta chẳng ra cái thá gì cả mục h à n là con trai của ông ta thì khác thế nào được bố ôi Nhớ、mục、Hàn thực sự có nỗi khổ gì không nói thực khổ Mục có sự gì đương ợ c lúc cạnh Có ra sao nữa, thì tiếng. Nhã Hiên đứng ở bên cạnh không nghe nổi nữa, không khỏi lên tiếng. Có nỗi khổ h nào ạ, Lâm lên lớn này, đứng bên nổi nỗi mà ở cả vợ con và mẹ của hắn chứ, vợ và hắn n mẹ Lâm Thiệu d ư ơ nhiên ó i giờ bây nguy ể m muốn cảm Làm đã Đương qua, chuyện ra hắn nhảy xình tình như hả? h nào, nối con. n lại lại cái với i vậy từ tốt có xóa vợ gì nếu thằng ngãi đó thực sự muốn cùng đoàn tụ với nhã hiên cũng không phải là không thể bấy giờ lâm thiệu dương mới đưa ra điều kiện của mình hắn phải được nhà họ mục ở thủ đô thừa nhận chính thức trở thành cậu chủ của nhà họ mục ở thủ đô chỉ những người có năng lực và địa vị như vậy mới xứng với con gái nuôi của bố bằng không thì phải khiến hắn cút càng xa càng tốt nghe thấy những lời này của lâm thiệu dương lâm nhã hiên lập tức im lặng mặc dù thái độ của lâm thiệu dương rất cứng rắn nhưng lâm nhã hiên biết rằng đó đều là vì muốn tốt cho cô vì vậy lâm nhã hiên thực sự không thể biện hộ cho mục hàn được nữa vâng bố ạ mục sản g cũng hơi khó hiểu con đã điều tra kỹ càng rồi lâm nhã hiên đã đến thủ đô trước và hiện đang sống tại nhà họ lâm còn mục hàn cũng đang trên chuyến bay đến thủ đô con thực sự không hiểu vụ cá cược một năm đã chấm dứt rồi tại sao cậu ta còn dám đến nhà mục ở thủ đô chứ lẽ nào nửa năm nay nó t r ô n đến nơi nào đó học được thần công tuyệt thế sao mục thịnh uy vẫn níu chặt mày vì vậy nên nó mới trở nên hưng hách muốn tìm đến nhà họ mục ở thủ đô à? không thể nào chứ mục sảng nói con nghe nói lúc mục hàn xuất hiện trước mặt lâm nhã hiên cậu ta ăn mặc như một kẻ ăn mày hơn nữa chỉ bị ngụy tấn đẩy nhẹ một cái mà đã bị thương tới nỗi nôn hữu cả da máu có vẻ như cậu ta luyện công đến nỗi t ẩ u hỏa nhập ma rồi một thằng thân tàn ma dại như cậu ta mà đến nhà họ mục ở thủ đô thì khác nào tìm đường chết đâu có lẽ Nó muốn chương ứ n g bảy trăm chín mươi ba tin tức chấn động t r ư ơ n g có nội dung hình ảnh t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc nghe thấy mục thị n h uy nói như vậy mục sản g cũng cảm thấy rất có lý tuy nhiên cho dù mục hàn thực sự học được thần công tuyệt thế nào đó thì nhìn bộ dạng hiện tại của cậu ta khả năng cao là bị tàu hỏa nhập ma rồi lại còn đòi đến nhà họ mục ở thủ đô chúng ta để chứng minh với lâm nhã hiên đúng là nực cười nếu nó muốn tới thì chúng ta chờ thôi lúc này ánh mắt của mục thị n h uy lóe lên sắc khí vụ cá cược một năm lần trước chúng ta đã để nó trốn mất tiêu lần này phải để cho nó vĩnh viễn ở lại thủ đô này sáng nhi c o n lập tức thông báo tuyên bố với công chúng rằng nếu mục hàn không hài lòng với kết quả của vụ cá cược một năm trước thì nó có thể đến nhà họ mục ở thủ đô một lần nữa mục thị n h uy bố sẽ chấp nhận lời thách thức đích thân ra mặt của hắn làm gì có chuyện mục sảng không hiểu được suy nghĩ của mục thị uy hắn lập tức mỉm cười gật đầu nói bố con làm ngay đây cùng với thông báo của nhà họ mục ở thủ đô tin tức mục hẳn sẽ đến thủ đô nhanh chóng lan truyền khắp nơi một lần nữa trở thành một chủ đề nóng hổi trong dư luận thủ đô dù sao thì một người đàn ông mà ai ai cũng xem thường coi là một kẻ nhu nhược hèn nhát lại trở về vào thời kỳ huy hoàng nhất của lâm nhã hiên hơn nữa còn đanh thép nói rằng sẽ đến nhà họ mục ở thủ đô một cú lội ngược đầy kịch tính này quả thật khiến người ta phải háo hức chờ mong anh ta đến thủ đô rồi sao tại nhà họ dương ở thủ đô kể từ khi vụ cá cược một năm chấm dứt dương yêu nguyệt cứ du rú trong nhà thậm chí rất ít tươi khi còn ư Nhưng Dương ờ i tin hời. Hàn nổ Nguyệt nên thủ hồ Thậm chí tức tức trở Mục c quay Yêu ra, về đô lập lộ ra vẻ vui mừng hiếm có cuối cùng anh cũng trở về rồi sao lúc này tại nhà họ diệp ở thủ đô diệp chính đạo cũng ở lì trong nhà hiếm khi bước ra khỏi phòng vẻ mặt hết sức c ú ám kể từ khi lần trước trở về từ tỉnh diệp chính đạo đã bị giới cậu chủ ở thủ đô rèn điệu ai cũng cười nạo rằng cái danh đứng thứ hai trong t ố p cậu chủ thủ đô chỉ là hư danh háo huyền ngay cả một mục hàn còn con mà cũng không giải quyết được mặc dù diệp chính đạo trong lòng hết sức bực bội o a n ư c nhưng hắn lại không thể nói ra thân phận thực sự của mục hàn vì vậy chỉ đ à n h giữ im lặng và không qua lại với người khác bởi vì diệp chính đạo tin rằng đợi đến vụ cá cược một năm đám người cười nào hắn sẽ hiểu được việc bọn họ làm như vậy với hắn mực cười đến cỡ nào nhưng điều khiến diệp chính đạo mất sạch sành xanh hy vọng đó là mục hàn từ đầu đến cuối không hề xuất hiện điều này khiến diệp chính đạo càng thêm xa t sút dẫn tới khi thi đấu vị trí top 20 cậu chủ trong top cậu chủ thủ đô tinh thần của hắn thực sự rất bất ổn định thua cuộc là điều rõ một một kể từ đó thứ hạng của diệp chính đạo trong top cậu chủ thủ đô đã tụt xuống hẳng h bậu một lần nữa trở thành đối tượng chế rêu của giới cậu chủ thủ đô ngay cả nhà họ diệp ở thủ đô cũng vô cùng thất vọng với trạng thái này của diệp chính đạo bọn họ thậm chí còn lên kế hoạch phế bỏ vị trí người thừa kế số một của hắn bây giờ mục hàn cuối cùng cũng trở lại hơn nữa còn đi đến nhà họ mục ở thủ đô sự việc này đã khiến diệp chính đạo phần nào vực dậy được tinh thần đám các người đúng là có mắt như mù cứ lợi đấy diệp chính đạo siết chặt nằm đấm hai mắt đ ô n g sáng rực lần này hắn trở lại các người sẽ có vinh hạnh nhìn thấy thế nào mới được gọi là thần long thật sự tuy nhiên cũng chỉ có dương yêu nguyệt và diệp chính đạo mới có suy nghĩ như vậy còn những gia tộc khác ở thủ đô đều mang tâm lý xem cho hay bởi vì theo bọn họ thấy mục hàn đã trốn hơn nửa năm lần này lại đến nhà họ mục ở thủ đô thì chẳng khác nào tự tìm đường chết nhất là khi mục hàn trốn biệt t â m tích càng khiến anh trở nên thai tiếng đời mình thậm chí đám đông còn coi cái tên mục hàn là từ đồng nghĩa với nhu nhược đương nhiên lúc này mục hàn không hề biết việc anh tới nhà họ mục ở thủ đô đã khiến toàn bộ dư luận của thủ đô trở nên bắt não mục hàn và tứ đại chiến thần đang ngồi trên chuyến bay từ tỉnh về thủ đô mục hàn ngồi bên cửa sổ nhìn ra thủ đô ẩn hiện dưới những đám mây mặc dù sáu năm trước mục hàn đã đánh bại lực lượng đồng minh của hơn bốn mươi quốc gia cùng một lúc thậm chí còn tiêu diệt điện ma vương có thực lực diệt vong mạnh hơn nhiều lần nhận được phần thưởng cao nhất của thủ đô nhưng thực ra bản thân mục hàn trừ vài năm ở nhà họ mục ở thủ đô anh không có bất cứ ký ức nào về mảnh đất này máy bay đang bay thấp dần hiển nhiên là đã sắp tới thủ đô chuẩn bị sẵn sàng trước khi hạ cánh thủ đô tôi tới rồi đây nhìn những tòa nhà phía dưới càng lúc càng hiện rõ mục hàn không khỏi khẽ nhất miệng nhà họ mục ở thủ đô các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa Tứ đại ca h thần i ế n n máy bay sắp hạ cánh rồi t r ú c long trước mắt nói đợi sau khi anh giải quyết xong chuyện nhà họ mục ở thủ đô tôi sẽ đến nhà họ long ở thủ đô không mục hàn lắc đầu nói trước tiên chúng ta đến nhà họ long ở thủ đô đã dù sao cũng đã mười năm trôi qua tôi nghĩ a long cậu rất nóng lòng muốn gặp lại cố nhân của nhà họ long ở thủ đô tôi nghe thấy lời này của mục hàn trúc long không khỏi xúc động t h a n h thật mà nói sự việc giữa mục hàn và nhà họ mục ở thủ đô còn căng thẳng hơn nhiều so với việc của trúc long dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến tương lai của mục hàn và lâm nhã hiên nhưng mục hàn vẫn xếp việc của trúc long lên trước việc của anh đây cũng là lý do vì sao mục hàn luôn được sự kính trọng của tứ đại chiến thần sau khi mục hàn và tứ đại chiến thần bước xuống cầu thang xoa lúc từ xa họ đã nhìn thấy đại tướng quân đường chiến và bốn đồ đệ của ông ta dù sao thì trang phục của đám người này cũng quá mức lộ liêu đại tướng quân đường chiến mục hàn bước n h a n h tới chủ động chào hỏi đường chiến xem ảnh một chương 794, đồng ý quyết chiến sau đó mục hàn lễ phép không lưng túi đầu trước đường chiến cảnh tượng này khiến tứ đại chiến thần đều cảm thấy xúc động phải biết rằng cả thế giới này chưa có một a i có thể khiến cho đại thống xoáy của nước hoa hạ túi trào một cách trang trọng đến như vậy tuy nhiên trong thâm tâm bọn họ đều hiểu đại tướng quân đường chiến thực sự xứng đáng với sự kính trọng của mục hàn khi bọn họ đang chiến đấu quyết liệt với điện ma vương nếu không có đại tướng quân đường chiến ở bên cạnh bảo vệ lâm nhã hiên và sở v ấ n lệ e rằng mục hàn sẽ phải đối mặt với n ỗ i đau mất vợ mất mẹ khi trở về đ ư ờ n g chiến tôi rất biết ơn sự che chở của ông dành cho vợ và mẹ tôi trong suốt khoảng thời gian này mục hàn nói một cách chân thành ông đã hết lần này đến lần khác bảo vệ tính mạng của vợ và mẹ tôi đối với tôi mà nói ơn nghĩa này sâu nặng không xiết món nợ tình cảm này mục hàn tôi xin ghi lòng t ạ một ngày nào đó mục hàn tôi nhất định sẽ báo đáp tình cảm này của ông cậu thật sự đã nợ tôi một phần tình cảm đường chiến gật đầu trên khuôn mặt không hề có nụ cười của ông ta không nhìn ra chút dáng vẻ nào là đùa cận sau này thì lâu quá tôi không đợi được cậu đến cũng đến rồi chẳng bằng ngay lúc này báo đáp phần tình cảm này cho tôi đi nghe những lời này của đường chiến mục hàn không khỏi sửng sốt anh hỏi ông muốn tôi báo đáp như thế nào rất đơn giản lúc này t â y dao lớn trong tay đường chiến đã rút ra khỏi vỏ bọc một nửa lộ ra ánh sáng vô cùng chói mắt tôi muốn quyết chiến với cậu đường chiến đã đợi cơ hội này rất lâu rồi trên chiến trường sáu năm trước vì cả hai phải kể vai chiến đấu để đối phó với kẻ thù ngoại bang nên mãi vẫn chưa có cơ hội giao đấu sau khi chiến tranh kết thúc mục hàn được phong làm đại thống xoái còn đường chiến được phong làm đại tướng quân đường chiến rất không hài lòng với danh hiệu này ông ta nhiều lần đi tìm mục hàn yêu cầu quyết chiến một trận sống chết với anh bởi vì đường chiến cho rằng ông ta không hề thua kém mục hàn tuy nhiên mục hàn xưa nay vốn không màng danh lợi anh cũng không quan tâm đến mức độ cao thấp của danh hiệu cho dù đường chiến năm lần bảy lượt tìm đến cửa đề nghị được so tài với mục hàn mục hàn vẫn không đồng ý không phải mục hàn sợ đường chiến mà theo quan điểm của mục hàn dùng một trận quyết đấu cá nhân để quyết định danh dự quốc gia thuộc về ai là một điều hết sức vô nghĩa cho đến khi đường chiến bị điều chuyển đến thủ đô và không bao giờ rời khỏi đó nữa mục hàn cuối cùng cũng được yên tĩnh một thời gian lần này khi nhìn thấy mục hàn đường chiến vẫn không bỏ qua cơ hội quyết chiến với mục hàn đại tướng quân đường ông đúng là đến chết cũng không thay đổi mục hàn bất lực lắc đầu nói thật ra đối với tôi mà nói ai là đại thống soái ai là đại tướng quân đều giống nhau cả nếu tôi đã nợ ông phần tình cảm này chi bằng tôi nhường danh hiệu đại thống xoáy này lại cho ông coi như là để báo đáp thân tình ông đã cứu vợ và mẹ của tôi đại thống xoáy mục ậ u đang chế rêu tôi sao nghe câu nói này của mục hàn đường chiến lập tức nhảy dựng lên rồi tức giận đùng đùng nói trong mắt cậu đường chiến tôi là người xấu xa đến như vậy sao tôi cần cậu nhường mới có thể ngồi vào vị trí đại thống xoáy h ả cậu coi đường chiến tôi là hạ người gì mục hàn không ngờ đường chiến lại phản ứng mạnh đến như vậy anh cởi gượng giải thích đại tướng quân ông hiểu lầm ý của tôi rồi ý của tôi không phải là ông không đủ thực lực để đấu với tôi mà là tôi cảm thấy ân tình của ông đối với tôi quá lớn tôi thật sự không biết lấy gì để báo đáp chỉ có thể dừng ngay không đợi mục hàn nói xong đường chiến đã xua tay đại thống xoáy mục cậu hãy nghe cho ký đây tôi hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm mà cậu đã nợ tôi cậu trả ơn cho tôi tôi cũng không quan tâm bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ muốn quyết chiến một trận sống chết với cậu để chứng minh rằng tôi mạnh hơn cậu nói một câu dứt khoát đi cậu đồng ý hay không đồng ý tứ đại chiến thần đều nhìn về phía mục hàn với vẻ mặt đầy mong lợi mặc dù trước đây mỗi lần đường chiến đưa ra lời thách đấu mục hàn đều không đồng ý nhưng lần này thì khác dù sao thì mục hàn đã nợ đường chiến một phần tình cảm rất to lớn nếu anh không đồng ý với đường chiến có vẻ không biết điều cho lắm thật ra tứ đại chiến thần cũng cực kỳ mong đợi mục hàn và đường chiến rốt cuộc ai mới là người có sức chiến đấu cá nhân mạnh nhất nước hoa hạ nhưng vì hai người chưa từng giao đấu với nhau nên không ai có thể biết được kết quả sẽ như thế nào xét về những chiến tích trong quá khứ đại tướng quân đường chiến quả thực không hề thua kém mục hàn đương nhiên ngoài phương diện chỉ huy toàn cục nước hoa hạ đã công nhận đại thống xoáy rất giỏi bảy binh bố trận quyết thắng ngàn hàng giảm còn về sức chiến đấu cá nhân thì lại có nhiều ý kiến trái chiều có người cho rằng đại thống xoáy là người mạnh nhất cũng có người cho rằng đại tướng quân mới là người mạnh nhất nhưng có một cách nói tương đối công bằng đó là sức chiến đấu cá nhân của hai người là tương đương nhau không chỉ tứ đại chiến thần mà bốn đồ đệ của đường chiến cũng vô cùng mong chờ sư phụ của bọn họ và đại thống xoáy mục hàn rốt cuộc ai mới là người mạnh nhất nước hoa hạ tôi mục hàn cân nhắc một hồi sau đó đưa ra quyết định coi như là để báo đáp â n tình này của ông tôi đồng ý quyết chiến một trận với ông tốt lắm nhận được sự đồng ý của mục hàn hai đầu lông mày của đường chiến cũng ra hắn ra khuôn mặt luôn nghiêm túc lúc này mới xuất hiện nụ cười hiếm hoi lần quyết chiến này giữa tôi và cậu không đơn giản chỉ là để phân thắng bại nếu tôi thua thì tôi và toàn bộ lực lượng dưới trướng của tôi đều sẽ tuyệt đối phục tùng cậu được mục hàn gật đầu nếu tôi thua thì danh hiệu đại thống xoáy sẽ thuộc về ông ngưng một chút mục hàn lại nói đại tướng q u â n đường đợi tôi ở sân bay như vậy thì hẳn là ông hiểu tôi còn có chuyện cá nhân vô cùng quan trọng cần giải quyết mặc dù tôi đã đồng ý sẽ quyết chiến với ông nhưng thời gian diễn ra trận quyết chiến này phải được chỉ hoãn cho đến khi tôi giải quyết xong chuyện cá nhân của mình không biết đại tướng quân đường có ý kiến gì khác không sư phụ thực lực của đại thống xoáy thật sự không thể dự đoán được sao kim c a n g tò mò hỏi lần này đại thống xoáy cuối cùng đã đồng ý nhận lời thách đấu của sư phụ không biết sư phụ nắm được bao nhiêu phần thắng mấy người kim c a n g vẫn rất tự tin về sức chiến đấu cá nhân của đường chiến đường chiến chậm rãi vươn một tay ra một nửa phần thắng sắc mặt của mấy người kim càng lập tức thay đổi rõ rệt chương bảy t r ú c long trở về nhà họ long Tin t sau khi tin n quân đường g c h tức về cuộc hẹn quyết đấu được tung ra giới truyền thông nhạy bén đã nhanh chóng đào đới mọi tin tức về đại tướng quân đường chiến tăng lên một cách nhanh chóng mặc dù thông tin cá nhân của đại tướng quân đường chiến được xếp vào loại bí mật cấp ssss của hoa hạ người thường không thể nào tiếp cận được nhưng những biểu hiện dũng mãnh như thần của ông ta trong các cuộc chiến lịch sử của hoa hạ vẫn được truyền bá đến dân chúng thông qua một số thế lực có bối cảnh vững chắc từ đó dư luận mới biết được hoa hạ có một người không khác gì diêm vương địa ngục là đại tướng quân đường chiến đặc biệt trong những lời đồn đại truyền miệng của mọi người đại tướng quân đường chiến thậm chí còn được miêu tả thành một con quỷ r ế t người không chớp mắt mỗi ngày đều ăn thịt người khiến người ta không khỏi dùng mình nếu trẻ con trong nhà không chịu nghe lời người lớn liền nói đại tướng quân đường chiến đến rồi đứa trẻ sẽ lập tức ni khóc điều đó cho thấy hình tượng diêm vương địa ngục của đại tướng quân đường chiến đã khắc sâu vào lòng người dư luận đồn đại sinh động cứ như thể họ đã từng tận mắt nhìn thấy đại tướng quân đường chiến những lời đồn đại như vậy đương nhiên cũng lan truyền đến nhà họ lâm ở thủ đô lâm nhã hiên vừa khéo nghe thấy hai cô nhóc vừa làm việc vừa bán tán về đại tướng quân đường chiến không phải chứ lâm nhã hiên không khỏi ngờ vực khi nghe hai cô nhóc miêu tả về đại tướng quân đường chiến đại tướng quân đường chiến là một gác quỷ g i ế t người điên cùng sao không thể nào ông ấy không tàn bạo như vậy dù sao thì lâm nhã hiên cũng từng nhìn thấy đại tướng quân đường chiến mặc dù đại tướng quân đường chiến vô cùng lạnh lùng nhưng lâm nhã hiên vẫn có ấn tượng rất tốt về ông ta cô cảm thấy ông ta không hề tàn nhẫn và bất nhân như những gì mà người ta vẫn nói nhã hiên chị không biết về con người của đại tướng quân đường chiến này đâu thực ra ông ta cực kỳ lạnh lùng vô tình và say mê võ thuật vì muốn đánh bại đối thủ ông ta thậm chí có thể bế quan rất nhiều năm hơn nữa phong cách làm việc của ông ta không hề có bất kỳ tình cảm nào chỉ cần là những người không liên quan gì đến ông ta cho dù họ có chết ở ngay trước mặt ông ta ông ta thậm chí không chớp mắt lấy một cái nghe thấy đánh giá của lâm nhã hiên về đại tướng quân đường chiến lâm thiệu dương hết sức kinh ngạc trước khi thay chồng ứng chiến con chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường càng không có bối cảnh gì ghê gớm không hề có chút liên quan gì đến đại tướng quân đường chiến cả bố rất tò mò tại sao ông ta lại cứu con lâm thiệu dương là gia chủ của thế gia hạng ba của hoa hạng ông ta hiểu rõ về đại tướng quân đường chiến hơn những người bình thường khác đúng vậy lúc này lâm đại tiêu mới gật đầu nói nghe nói khi đó cả nhã hiên và cô sở đều sắp bị mục thịnh uy giết ngay tại chỗ nhưng đại tướng quân đường chiến đã kịp thời xuất hiện để ra mặt giúp hai người chuyện ngô tình ngoài ra c đường đường hiện hiện vậy, vậy thì n g chỉ có một khả năng lâm thiệu dương phân tích đại tướng quân đường chiến hình như cố ý muốn bảo vệ nhã hiên và sở vân lệ thật sự không biết hay mà lại có thể khiến cho đại tướng quân đường chiến nghề mặt đến mức ra mặt bảo vệ hai người phụ nữ bình thường như vậy chuyện này nghe thấy cuộc đối thoại giữa lâm thiệu dương và con trai ông ta lâm nhã hiên cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh nếu đại tướng quân đường chiến thực sự đang âm thầm bảo vệ cô vậy thì rốt cuộc ai là người đã khiến đại tướng quân đường chiến làm việc này lẽ nào là mục hàn sao nghĩ đến chuyện mục hàn đột nhiên biến mất hơn nữa đã nửa năm không thấy bóng dáng đâu theo như cách làm từ trước đến nay của anh việc anh nhờ một người âm thầm bảo vệ cô và s ợ vân lệ không phải là không có khả năng nhưng đại tướng quân đường chiến thật sự là một nhân vật lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng suy cho cùng đây là một người mà ngay cả đại thông soái ông ta cũng không phục thì một người bình thường như mục hàn sao có thể mời được đại tướng quân đường chiến lâm nhã hiên nghĩ điều đó là không thể ở một diễn biến khác mục hàn và tứ đại chiến thần không biết tin tức về cuộc hẹn quyết chiến của anh với đại tướng quân đường chiến đã lan truyền khắp thủ đô đạo trưởng cựu dương sau khi biết tin đã chủ động gọi điện thoại cho mục hàn cậu bạn nghe nói cậu đã đến thủ đô đúng vậy mục hàn gật đầu rồi nói với vẻ hơi ngạc nhiên tôi mới vừa tới thủ đô mà cụ đã biết ngay tin tức cũng nhạy bén quá nhỉ ha ha không phải là tin tức của tôi nhạy bén đâu đạo trưởng cựu dương cười ha ha rồi nói mà là chuyện về cuộc hẹn quyết chiến giữa cậu và đại tướng quân đường chiến đã lan truyền khắp thủ đô rồi hóa ra là như vậy mục hàn lung dung đáp dù gì cũng đã đến thủ đô rồi tôi đương nhiên phải đến thăm láo tiền bối một chuyến mới được trước khi đến nhà họ mục ở thủ đô mục hàn quyết định đến thăm đạo trưởng cựu dương vị danh thủ quốc gia này trước vậy thì tốt quá đạo trưởng cựu dương cực kỳ vui vẻ cậu đến vào buổi tối nhé nhất định sẽ có niềm vui bất ngờ dành cho cậu vậy sao mục hàn bật cười tôi vô cùng mong đợi đấy sau khi kết thúc cuộc gọi với đạo trưởng cựu dương mục hàn lập tức chuẩn bị đi đến nhà cụ ấy đại ca Tôi trưởng không nhà đến đạo ồ cậu đi xem trước như vậy cũng tốt mục hàng ngẫm nghĩ rồi đồng ý với yêu cầu của trúc long hãy tạo cho họ một sự bất ngờ xem thử vẻ mặt của họ sẽ như thế nào vào đêm tân hôn mười năm trước trúc long bị chuốc trò xe k h ư ớ c khi tỉnh dậy và trở lại phòng tân hôn anh ta đã nhìn thấy cảnh cô dâu của mình và long phi thiên đang mây mưa với nhau trong cơn tức giận chương bảy đánh g trăm chín ư i n mươi sáu tôi trở về để khiến mấy người hối hận h chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc từng chuyện từng chuyện của quá khứ đối với trúc long mà nói giống như mới chỉ diễn ra vào hôm qua mà thôi đặc biệt là trúc long đã từng nghe ngóng từ 10 năm trước sau khi anh ta bị long phi thiên tống vào tù thì hắn vẫn luôn đứng vững ở vị trí số một trên bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô dù người từng đứng thứ hai là diệp chính đạo muốn khiêu chiến thì cuối cùng cũng phải nhận lấy thất bại nhóm các cậu chủ ở thủ đô còn tuyền thay nhau rằng thực lực cá nhân của long phi thiên đã vượt qua phạm vi bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô có thể so b ì với mục sản người được mệnh danh là cậu chủ danh giá nhất thủ đô thế nhưng long phi thiên chưa từng so tài với mục sản vậy nên kết quả cụ thể thế nào thì chẳng ai biết tuy nhiên có một điểm có thể khẳng định là thực lực của long phi thiên tuyệt đối còn dũng mánh hơn nhiều so với mười năm trước long phi thiên tôi trở về rồi đây t r ú c long bước từng bước tiến về phía cửa lớn nhà họ long ở thủ đô giơ tay gõ cửa mười năm trước cậu cướp mất người vợ mà tôi yêu thương tính kế hãm hại tôi mười năm sau tôi phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình từ trên người cậu Cốc, cốc, cốc. Trúc lực gó lên cửa、lớn. Lúc cử Long lên lớn. dùng này, gó vô cùng bất mãn chửi rủa này anh từ đâu tới đây g ó cái gì mà g ó đây là nơi mà anh có thể tới hay sao c ú t nhanh đi cho tôi lúc này đã là bảy giờ tối các chủ nhân đã dùng xong bữa tối và trở về phòng nghỉ ngơi chỉ có khoảng thời gian này là đám người giúp việc bọn họ mới có cơ hội để ung dung thoải mái đặc biệt là hai người giúp việc này còn đang ăn cơm tối bị làm phiền thì đương nhiên vô cùng tức giận người giúp việc này c ầ u nhau với trúc long một hồi đang chuẩn bị đóng cửa lại thì trúc long lại nhanh tay tóm chặt lấy cánh cửa trước khi tên đó kịp đóng lại h u n h t h ắ n nói cậu nhìn kỹ xem tôi là ai anh là người giúp việc d ơ tay rủi rủi mắt sau khi nhìn rõ tướng mạo của trúc long thì đột nhiên hô lên anh là cậu cả người giúp việc này cũng làm ở nhà họ long ở thủ đô hơn m ộ ư ơ i năm nên vẫn còn nhận ra trúc long người giúp việc lập tức gào lên mọi người mau tới đây đi cậu cả trở về rồi tiếng hô này của người giúp việc lập tức chấn động khắp cả khu nhà nhà họ long khu nhà nhà họ long vốn di đang yên tĩnh trước mắt đã trở nên náo động trong biển người người từ các phòng đều nghe thấy tiếng hô mà đi về phía cửa lớn nhìn thấy một gương mặt thân quen trúc long cứ thế đẩy cửa bước vào đúng là cậu thật sao lúc này gia chủ long trấn quốc của nhà họ long bước tới trước mặt trúc long đánh giá từ trên xuống dưới một lượn sao cậu lại đột nhiên trở về tôi nhớ là cậu phải ngồi tù hai mươi năm mà nhỉ ngay cả bố mẹ của trúc long cũng tỏ ra căng thẳng gia chủ phải tra cho rõ ràng tại sao cậu ta lại ra tù sớm hơn mà bố mẹ của long phi thiên lại lộ ra vẻ mặt chất vấn nếu như cậu ta vượt ngục chạy trốn thì đối với nhà họ long ở thủ đô chúng ta mà nói sẽ có ảnh hưởng vô cùng tồi tệ đúng lại một giọng nói nữa vang lên từ phía sau bắt buộc phải tra cho rõ ràng nếu như anh ta thật sự vượt ngục thì chúng ta phải tống cổ anh ta trở lại nhà giam không thể để cho tên này hủy hoại danh tiếng của nhà họ long ở thủ đô chúng ta lúc này trúc long nhìn thấy long phi thiên tiến lại gần mà người đi cùng long phi thiên lại là người vợ năm đó của trúc long tiêu nam yến tiêu nam yến lúc này đang vùi mình trong lòng long phi thiên giống như một cặp vợ chồng đang mặn nồng hạnh phúc tiêu nam yến vậy mà cô vẫn còn sống sao trúc long vô cùng kinh ngạc anh ta còn nhớ vào đêm tân hôn đó rõ ràng mình đã lỡ tay đâm chết tiêu nam yến rồi bây giờ xem ra chuyện khi đó chính là âm mưu của long phi thiên và tiêu nam yến dây công thiết kế ra một vợ kịch sao thế có phải rất kinh ngạc không long phi thiên đắc ý còn ôm tiêu nam yến c h ặ t hơn bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi rồi tôi nên nghĩ tới chuyện này sớm hơn t r ú c long bực bội hừ một tiếng nói không phải tôi vượt ngục ra ngoài có phải anh vượt ngục ra ngoài hay không đợi chúng tôi điều tra ra thì mới biết được long phi thiên lạnh lùng nói long trấn quốc đã cho người đi điều tra chẳng mấy chốc đã có người tới thông báo kết quả quả thực là t r ú c long đã ra tù từ lâu còn về những chuyện trúc long trải qua sau khi ra tù thì nhà họ long ở thủ đô lại không thể t r a ra được dù sao đây cũng là cơ mật của hoa hạ ha ha ha đúng là không phải vượt ngục ra ngoài long phi thiên trông chọc thật sự không ngờ anh có thể ra tù trước tận mười năm xem ra lúc ở trong nhà giam anh cũng biểu hiện không tệ lâu nhỉ dù anh ta có biểu hiện tốt thế nào thì cũng vẫn là một kẻ từng ngồi tù tiêu nam yến đứng bên cạnh bắt đầu chơi trò kẻ tung người hứng với long phi thiên anh nhìn bộ dạng bây giờ của anh ta đi thật là l ạ c quẻ với thời đại giống như con ruồi không có phương hướng đâm loạn khắp nơi em thấy hôm nay anh ta tới nhà họ long ở thủ đô là muốn xin chúng ta thu nhận và giúp đỡ đấy dù gì ngoài nhà họ long ở thủ đô ra thì em đoán rằng anh ta cũng không biết phải tìm tới nơi nào nữa đâu cũng chẳng trách tiêu nam yến lại mỉa mai trúc long như vậy c h ú t bỏ thân phận chiến thần lại ăn mặc vô cùng giản dị trúc long không có bất cứ khác biệt gì với những người đi đường bình thường dáng vẻ quá đỗi bình thường này càng khiến cho tiêu nam yến xem thường hơn n g ô i tù ra mà vẫn muốn quay lại nhà họ long ở thủ đô sao bố của long phi thiên càng tỏ ra khinh thường hơn gia chủ tên này vừa mới ra tù ông cũng biết đấy trong nhà lao toàn là những người như thế nào đủ mọi hàng người loại rác rưởi gì cũng có loại người như vậy nếu như trở về nhà họ long chúng ta thì e rằng sẽ kéo tụt đẳng cấp của nhà họ long ở thủ đô chúng ta đi xuống ý của hai người thế nào long trấn quốc nhìn về phía bố mẹ của trúc long xem ảnh một chương bảy trăm chín mươi bảy không có ai bận tâm khiến cho chúng tôi hối hận ừ nghe những gì trúc long nói long phi thiên giống như vừa nghe được một câu chuyện cười gì đó vô cùng hài hước cười lăn cười bò nói anh ngồi tù đến mức nào u n g nước rồi hả anh có năng lực gì mà khiến cho chúng tôi phải hối hận không chỉ long phi thiên những người khác cũng nao nhao cười phá lên không sai t r ú c long không hề bận tâm tới sự nghĩa mai của đám người nhà họ long ở thủ đô gương mặt bình tĩnh không nhìn ra chút dậy s ó n g nào tôi không chỉ muốn mấy người phải hối hận mà còn muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình nữa trước kia đánh g i ế t ở trên chiến trường t r ú c long sớm đã coi nhẹ tất cả ở trước mặt t r ú c long đám người nhà họ long ở thủ đô này chẳng qua cũng chỉ giống như mấy con mũi mà thôi còn muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về anh ư lúc này long phi thiên còn cười hà h a hơn xem ra sau mười năm ngồi tù thì thật sự anh vẫn chẳng có chút tiến bộ nào cả anh muốn lấy lại cái gì vị trí người thừa kế của nhà họ long ở thủ đô sao long phi thiên nói lại ôm chặt lấy tiêu nam yến hay là cô vợ mới cưới tiêu nam yến từng là của anh hay là nói anh muốn tôi phải đền cho anh mười năm ngồi tù ai nói không phải chứ tiêu nam yến bên cạnh cũng vô cùng phối hợp dựa đầu vào sát ngực của long phi thiên em cảm thấy anh ta đến để làm cho cười anh ta dựa vào đâu để lấy lại tất cả những thứ từng thuộc về mình tiêu nam yến quay sang niệm g mai trúc long không phải anh cho rằng mười năm trôi qua rồi thì anh có thể đánh bại phi thiên đây chứ mười năm trước phi thiên đã là người đứng đầu trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô đừng nói anh đã ngồi tù mười năm dù cho anh không hề ngồi tù mà tu luyện thêm mười năm này thì cũng không có cách nào vượt qua được phi thiên ý như vậy thôi không sai những người khác trong nhà họ long ở thủ đô đồng loạt v ư a t h e o long tiêu thiên dù xét từ phương diện nào thì anh cũng không có cơ hội thắng đâu tôi khuyên anh vẫn nên từ bỏ đi tiêu nam yến cười tươi như hoang nợ hơn nữa tôi đã từng nói với anh từ lâu rồi tiêu nam yến tôi chỉ xứng với người mạnh mẽ mà thôi vậy nên phi thiên mới là người đàn ông phù hợp nhất với tôi long tiếu thiên là tên thật của trúc long nghe những lời tiêu nam yến vừa thốt ra sắc mặt của trúc long liền trở nên ú u ám vẫn còn nhớ lúc mới quen biết người phụ nữ này cô ta chăm sóc cho trúc long vô cùng chu đáo và còn thề non hẹn b i ể n với anh ta thậm chí còn khát khao tương lai được ngồi lên vị trí phu nhân số một của nhà họ long ở thủ đô thật không ngờ vẫn chưa trở thành vợ chồng thì tiêu nam yến đã gian dịu với long phi thiên chính chuyện này đã dẫn tới bi kịch trong đêm tân hôn kể từ khi đó số phận vốn dĩ luôn bình lặng và thuận lợi của trúc long đã hoàn toàn thay đổi năm đó tôi đúng là có mắt như mù sao có thể coi trọng một con đàn bà không biết liêm sỉ là gì như cô cơ chứ t r ú c long bực bội hừ một tiếng là do bản thân anh không có tài cán gì còn trách ai được đây tiêu nam yến cười lạnh lùng nói thử nhìn lại anh bây giờ đi còn xứng để bước vào nhà họ long ở thủ đô hay không anh vẫn còn đứng ỵ ở nơi này không chịu đi là muốn để cho chúng tôi mời anh vào cửa sao nam yến nói rất đúng loại người này tuyệt đối không thể bước chân vào cửa lớn nhà họ long ở thủ đô chúng ta thêm lần nào nữa bố của long phi thiên đứng bên cạnh gật đầu nói chúc long nhìn ủ về phía long trấn quốc khóe miệng khẽ dâng lên ông nói xem ông nội tôi đồng ý với ý kiến của chú hai cậu long trấn quốc lập tức bày tỏ thái độ nói một người có lịch sử đen giống như cậu tuyệt đối không thể bước qua cửa lớn nhà họ long ở thủ đô thêm lần nào nữa đương nhiên chỉ cần cậu đồng ý thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu chịu thiệt như vậy đi cho cậu một số tiền có thể bảo đảm cho cậu nửa đời sau không phải lo cái ăn cái mặc mà việc cậu phải làm là biến mất trước mặt người nhà họ long ở thủ đô từ giờ cho tới về sau ha ha t r ú c long lộ ra vẻ mặt khinh thường lẽ nào ông cho rằng tôi đến nhà họ long ở thủ đô là vì tiền hay sao lẽ nào không phải à long trấn quốc bực giọng nói cậu vừa mới ra tù dù gì cũng là khoảng thời gian mười năm chắc chắn cậu không có cách nào thích đứng được với thế giới bên ngoài duy nhất chỉ có nhà họ long ở thủ đô là có thể cho cậu sự giúp đỡ n h â n t i ê n của nhà họ long ở thủ đô vô lo vô nghĩ sống nốt nửa đời còn lại không phải rất bình thường hay sao t r ú c long không phản bác lại lời long trấn quốc nói mà nhìn về phía bố mẹ của mình bố mẹ ý của hai người thế nào bố mẹ bố mẹ t r ú c long do dự hồi lâu cuối cùng vẫn lên tiếng bố mẹ đồng ý với quyết định của gia chủ t r ú c long nhìn ra bố mẹ mình không có chút địa vị nào trong nhà họ long ở thủ đô dù là nói một lời giải thích cho con trai mình cũng không dám nếu như mọi người đều không có ý kiến vậy thì chuyện này sẽ quyết định như vậy long trấn quốc tuyên bố kể từ ngày hôm nay long tiếu thiên không còn là người nhà họ long ở thủ đô nữa lúc này long trấn quốc còn giơ tay rút ra một tờ chi phiếu rồi đưa cho trúc long chỗ này là một triệu tệ với mức sống hiện giờ của cậu thì có lẽ đã đủ để sống nốt nửa đời còn lại rồi cầm lấy tờ chi phiếu này rồi mau cút đi tôi hiểu rồi trúc long giơ tay nhận lấy chi phiếu không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn tôi sẽ đi có điều mấy người nhớ kỹ vào cho tôi đúng tám giờ sáng ngày mai tôi sẽ đến đây san phẳng cả nhà họ long ở thủ đô tới lúc đó mấy người sẽ hiểu cái gì gọi là hối hận tới tận cùng nói xong trúc long liền xé vụn tờ chi phiếu rồi tung lên giữa khoảng không có điều trong mắt những người nhà họ long ở thủ đô khác thì sự khinh thường chiếm nhiều hơn theo bọn họ thấy trúc long sẽ bỏ chi phiếu một triệu tệ chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch để cho đẹp mặt m à t h ô i còn nói ra mấy lời điên cùng rằng muốn san phẳng nhà họ long ở thủ đô long phi thiên đường đường là ánh sáng hy vọng của nhà họ long ở thủ đô đứng đầu trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô d i ơ tay khua chân là có thể tiêu diệt lòng t i ế u thiên một cách dễ dàng vậy nên không có ai bận tâm tới lời mà trúc long nói chương bảy trăm chín mươi tám đúng là nực cười chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc đại ca trúc long về rồi mục hàn vừa từ chỗ đạo trưởng cựu dương trở về hoàng điệu đã báo cáo với anh lúc này trúc long cũng đi về phía mục hàn nhìn sát mặt của trúc long mục hàn lập tức hiểu ra thái độ của nhà họ long ở thủ đô đối xử với trúc long đại ca tôi đã quyết định rồi Trúc trước Long đến trước mặt mục ặ t m hàn n giơ với tay đ định, vô vai trúc i long gật đầu nói a l o n g dù cậu có đưa ra quyết định gì tôi và các anh em cũng sẽ ủng hộ cậu hết lòng ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu tận mắt nhìn cậu san phẳng nhà họ long ở thủ đô chúng tôi cũng ủng hộ anh hoàng điểu q u ý n g h i u và thao thiết cũng đều bày tỏ thái độ cảm ơn đại ca và các anh em trúc long không khỏi cảm động hơn mười năm nay không có được tình thương của người nhà ngược lại trúc long đã có được tình bạn của những anh em này một đêm tĩnh lặng sáng sớm hôm sau trúc long dậy từ sớm đợi mục hàn và ba chiến thần còn lại ở cửa vì ngày hôm nay trúc long đã đợi quá lâu rồi ở một diễn biến khác nhà họ long ở thủ đô với tư cách là hoàng tộc số một ở thủ đô trước mặt lại đang cố gắng để đặt chân vào tầng lớp thế gia nhà họ long ở thủ đô kiểm soát mọi hành động của người trong gia tộc vô cùng nghiêm khắc cho dù là ăn bữa sáng đơn giản cũng phải cùng một phòng ăn gia chủ long trấn quốc chưa đậu đũa dù có đói đi chăng nữa thì cũng không ai được ăn trước vì chuyện hôm qua trúc long đột nhiên xuất hiện bầu không khí của cả phòng ăn trở nên vô cùng ngược ngạt nhất là trước khi đi trúc long còn nói năng bậy bạ rằng sẽ san phẳng nhà họ long ở thủ đô vào tám giờ ngày hôm nay rõ ràng tâm trạng của long trấn quốc không ổn lắm sau khi mọi người đến đủ cụ ta vẫn không nhấc đũa lên cũng không ai dám lên tiếng đã bảy giờ năm mươi lăm phút rồi long phi thiên là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh ông nội còn năm phút nữa là đến tám giờ thời hạn mà l o n g tiếu thiên đã nói đã giờ này rồi cháu nghĩ tên đó ông thấy thẳng nhãi đó sẽ không đến đâu long trấn quốc liếc nhìn l o n g phi thiên bực dọc hừ một tiếng hôm qua nó nói như vậy chắc chắn là vì thể diện trước đây tính cách n ó như thế nào ông đều rõ hơn ai hết để không bị mất mặt nên nó cố ý mở miệng nói ba hoa khoác l ắ t thôi còn không phải sao tiêu nam yến ở bên cạnh cũng đồng ý cháu thấy gia chủ nói đúng một kẻ vô dụng ngồi tù mười năm chuyện đầu tiên sau khi ra ngoài là tuyên bố phải san phẳng nhà họ long ở thủ đô nghĩ thôi cũng thấy buồn cười khoan không nói nền tảng của nhà họ long ở thủ đô chúng ta vững chắc là hoàng tộc số một thủ đô chỉ dựa vào bản lĩnh của phi thiên có mười tên long tiếu thiên đến thì cũng không phải là đối thủ của anh ấy lúc tiêu nam yến nói chuyện giọng nói mang theo vẻ làng lơ khiến người khác không khỏi sao động cộng thêm giá người yêu kiểu lúc này khiến long phi thiên vừa liếc mắt đã hợp ý mà trên thực tế bản thân tiêu nam yến không phải một người phụ nữ yến phận trước khi kết hôn với trúc long cũng từng qua lại vô cùng thân mật với không ít cậu chủ ở thủ đô nhờ cách làm của cô ta mới có thể giúp long phi thiên nhanh chóng phất lên cao một cách thuận lợi đương nhiên loại người phụ nữ này có thể khiến long phi thiên giữ mãi bên cạnh thì có thể thấy cô ta cũng có chút thủ đoạn quả thật long tiếu thiên không phải đối thủ của cháu long phi thiên lạnh lùng hư một tiếng tỏ vẻ khinh thường một người ngồi tù mười năm đừng nói là không có bất kỳ tiến bộ nào cho dù để anh ta khôi phục lại trình độ mười năm trước cũng chỉ có thể quỳ trước mặt cháu liếm dày cho cháu mà thôi san phẳng nhà họ long ở thủ đô ư đúng là được g ử i nói không sai lúc này long trấn quốc đã cầm đũa lên nói với mọi người đừng bàn về người khiến nhà họ long ở thủ đô xấu hổ này nữa ăn cơm thôi long trấn quốc không hề biết rằng lúc này vừa hay đã đến tám giờ lúc long trấn quốc định gấp đồ ăn đột nhiên một tiếng ẩm vang r ộ i chuyển đến cửa lớn của nhà họ long ở thủ đô bị đá vỡ nát long phi thiên ở đâu sau đó truyền đến tiếng của trúc long tràn trê khí thế vang khắp mỗi một góc của nhà họ long ở thủ đô mau ra đây quỳ xuống cầu xin tôi có thể tha cho cậu không phải chết đũa của long trấn quốc rơi trên bàn là long tiểu thiên không ngờ cậu ta lại đến thật đám người nhà họ long đều vô cùng kinh ngạc nhìn bộ dạng những người này giống như bước ra từ trong trại tị nạn vậy có được bao nhiêu sức mạnh chứ tôi thấy các người đều là đến để tìm đường chết xem ảnh một chương bảy trăm chín mươi chín trúc long báo thủ rồng nghe trúc long nói vậy tiêu nam yến càng cười lớn hơn long tiêu thiên tôi thấy anh ngồi tù mười năm nên não cũng bị hỏng luôn rồi hả mấy người các anh còn không bằng ăn mày lại còn tự cho mình là rồng sao nam yến đừng phí l ờ i với anh ta long phi thiên nói với trúc long n i ệ m tình anh đã từng là người nhà họ long ở thủ đô tôi cho anh thêm cơ hội nữa tự mình rời đi tôi sẽ coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra mười năm trôi qua tiêu nam yến cô vẫn là dạng nết ngồi đáy giếng như cũ cô mãi mãi sẽ không tưởng tượng được những người đứng sau lưng tôi ở hoa hạ là người như thế nào đâu t r ú c long đưa tay chỉ vào long phi thiên nói còn cậu nữa long phi thiên tôi cũng có thể cho cậu một cơ hội chỉ cần cậu quỳ xuống dập đầu với tôi ba cái tôi có thể tha cho cậu tội chết điên rồi điên thật rồi long trấn quốc giận tím mặt nói dám mở miệng nói n g n g c u n g lẽ nào cậu ngồi tù mười năm chỉ nhận được sự cải tạo như vậy sao ông nội cần gì phải phí lời với anh ta long phi thiên lạnh lùng hư một tiếng nói để cháu giết thằng danh này dám ngông cùng như vậy trước mặt nhà họ long nhất định phải trả cái giá thật đ ắ t đến đây trúc long vây tay nói long phi thiên tôi tiếc cậu hôm nay chính là ngày chết của cậu nghe thấy trúc long nói vậy đám người nhà họ long bật cười ha h a long phi thiên đường đường là người đứng đầu trong t ố p cậu chủ ở thủ đô hơn nữa đã ngồi vững khoảng mười năm nay nhìn khắp thủ đô cho dù là cậu chủ nhà thế ra cũng hiếm có đối thủ người mà mười năm trước bại dưới tay của long phi thiên lại tuyên bố rằng muốn giết long phi thiên trong mắt của người nhà họ long việc này quả thật là một câu chuyện nực cười ngay cả long phi thiên cũng b ả y ra vẻ mặt trào phúng người phải chết là anh long phi thiên gầm lên rồi thân thể bỗng vượt mất nhất thời giống như bóng ma lao thẳng tới chỗ trúc long tốc độ của long phi thiên quả thực rất nhanh nếu đổi lại là người bình thường e rằng hoàn toàn không nhìn rõ bóng dáng của long phi thiên nhưng trong mắt trúc long người đã chinh chiến trong trận thì tốc độ của long phi thiên lại quá chậm tưởng chừng như mắt thường cũng có thể thấy đến khi long phi thiên tới gần trúc long anh ta vô cùng ung dung nhưng người tránh được thậm chí chân còn không di chuyển hả phản ứng nhanh nhạy của trúc long khiến long phi thiên cảm thấy hơi kinh ngạc thật không ngờ anh ngồi tù mười năm lại tiến bộ lên không ít có điều cũng chỉ có đến vậy thôi long phi thiên lại lần nữa tấn công trúc long quá chậm quả thật quá chậm điều khiến long phi thiên hoảng hốt là tốc độ như mui tên của bản thân lại là thứ để trúc long trầm biếm đã mười năm trôi qua rồi long phi thiên cậu thật sự là chẳng có chút tiến bộ nào lẽ nào cậu chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao đáng chết long phi thiên vừa giận vừa thẹn lực trong tay cũng tăng lên mấy phần hắn quyết định phải một quyền đánh bẹp trúc long khiến anh ta phải quỳ xuống đất xin tha mạng nhưng sự thật lại không như những gì long phi thiên tưởng tượng lần này trúc long không lựa chọn tránh né mà trực tiếp đối đầu khi long phi thiên dồn hết toàn lực vào cú đấm lên ngực trúc long hắn cảm thấy giống như bị va vào tường đống vết sắt một trận né ẩm trúc long lại không hề hấn gì sao lại như vậy long phi thiên nhất thời vô cùng sợ hãi đến đây đến đây nào trúc long lớn tiếng nói long phi thiên dùng hết bản lĩnh của cậu mà chỉ có chút sức lực như thế thôi sao chẳng khác nào một mụ đàn bà k h ố n k i ế p long phi thiên vừa nghe đã nổi đ i lên cũng không quan tâm đến lòng bàn tay đang đau hế ẩm lần nữa tập hợp toàn bộ sức mạnh x ô n g tới chỗ trúc long cậu quá yếu ớt rồi lúc này trúc long đã nắm lấy cổ tay của long phi thiên chỉ nghe thấy rắc rắc một tiếng cánh tay của long phi thiên đã bị long trúc nhẹ nhàng bẻ gãy không thể không thể nào long phi thiên đau đớn đến mức đổ mồ hôi lộ ra vẻ mặt không t i n nổi không chỉ long phi thiên mà toàn bộ người nhà họ long đều trận tròn mắt long phi thiên đường đường là người đứng đầu trong top cậu chủ ở thủ đô được ví như là mục sáng thứ hai vậy mà ở trước mặt trúc long lại chẳng có chút uy lực nào thậm chí đến cánh tay còn bị bẻ gãy phải biết rằng mười năm trước long phi thiên thừa sức giết chết trúc long mười năm nay rốt cuộc trúc long ở trong tù đã xảy ra chuyện gì mà có thể dễ dàng đánh bại long phi thiên như vậy sắc mặt long trấn quốc trở nên nặng nề còn mặt mũi tiêu nam yên tái mét không một người nào nhà họ long dám cười nhạo trúc long nữa tất cả mọi người đến t h ở còn không dám thở mạnh tại sao long phi thiên đau đớn quằn quại trên mặt đất hai mắt nhìn chằm chằm vào trúc long long t i ế u thiên có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao không cho dù phải chết cũng phải để tôi chết một cách minh bạch được nếu cậu đã muốn một cái chết minh bạch thì tôi nói cho cậu biết trúc long gật đầu nói thật ra mười năm nay tôi không ngồi tù từ năm thứ hai sau khi bị các người tống vào tù tôi đã được chọn gia nhập vào quân đội hoa hạ giao chiến với kẻ địch nơi biên giới hôm nay tôi đã công thành danh thoại trở về thân phận của tôi bây giờ cậu tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi tiêu nam yến vừa nãy tôi không phải đã nói với cô rồi sao những người sau lưng tôi cô sẽ không bảo giờ tưởng tượng được họ là ai đâu trúc long đưa tay chỉ về phía mấy người m ụ hàn bắt đầu giới thiệu đây chính là ba trong tứ đại chiến thần hoàng điểu q u ỷ như và thao thiết tứ đại chiến thần đều cùng tập trung tại nhà họ long chúng tôi sao long trấn quốc càng căng thẳng hơn thật sự là phải may mắn biết bao mới có được vinh h ạ n h này vậy vị này là long trấn quốc vô thức liếc nhìn mục hàn trong lòng đống hiện ra một suy nghĩ to gan không sai đúng như những gì ông nghĩ t r ú c long gật đầu nói người mà tiêu nam yến nhìn thấy không khác gì tên ăn mày này chính là đại thống xoáy của hoa hạ quốc chúng ta dưới một người trên vạn người t r ư ơ n g tám trăm mình trở về bên nhau đi anh Long trấn quốc hít sâu một hơi toàn thân lớn lạnh ngay cả người trong truyền thuyết đó cũng đã tới rồi sao sáu năm trước liên quân hơn bốn mươi nước tiến công vào hoa hạng mục hàn làm anh hùng xuất thế dựa vào sức mạnh của mình để đào tạo ra tứ đại chiến thần xoay đổi tình thế và cứu lấy hoa hạng trở thành một nhân vật giống như chúa cứu thế của cả hoa hạng mỗi lần long trấn quốc nói về đại thống xoái là đều mặt mày hớn hở khuyên r ằ n g con cháu của nhà họ l o n g ở thủ đô phải noi gương đại thống xoái tương lai trở thành một anh hùng hào kiệt có một không hai giống như đại thống xoái thế mà lúc này nhà họ long ở thủ đô lại trở thành kẻ địch của đại thống soái và tứ đại chiến thần Bút! Bút! Bút! ba bạc bà tới Trấn tức phát điên, lập tức tắt mạnh vào mặt Tiêu tục tiện nhà cô hại. Theo Trấn thấy, Tiêu Thiên Trúc tủ, thì thủ Tứ Thần Trúc Trấn trở thành thế ra, dù có là nhà họ Mục ở thủ đô thì Vừa vào và vào và đừng Nam hai, Nam gia, nghĩ Long điên, mạnh Yến liên con đàn nhà như Long nếu như không Yến Long khiến Long nhà Long hiện người đứng Chiến Long nói nhà cũng phải xem trọng nhà họ Long giờ hại. phải hoặc Phi cho phải họ họ phải họ thủ Đại đây, đều đê đô đầu đô đô lập là là là do Quốc Quốc cô có có Mục mê xem Dữ, ở ở ở sẽ dù thậm chí ngay cả mục sảng cũng phải ngửa mặt mà nhìn t r ú c long còn về tiêu nam yến sau khi đột nhiên bị long trấn quốc tắt mạnh vài cái thì không còn dám phản bác chẳng buồn bận tâm tới cơn đau đớn tê dần trên mặt phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt t r ú c long nước mắt nước mũi giàn rụa nói thiếu thiên năm đó là do em sai em không nên bỏ anh thật ra những năm nay trong lòng em vẫn luôn nhớ tới anh mỗi đêm em ngủ đều nằm mơ t h ấ y anh anh hãy nhìn vào tình cảm sâu nặng em dành cho anh mà đừng nhắc lại chuyện cũ nữa chúng ta trở về bên nhau đi anh sau này em sẽ toàn tâm toàn ý ở bên anh nghe những lời này của tiêu nam yến chúc long không khỏi cảm thấy buồn nôn mỗi đêm đều bị long phi thiên đệ bên dưới mà lại mở miệng nói trong lòng cô ta chỉ có mình chúc long loại phụ nữ như vậy thật sự ngay cả lễ nghĩa và liêm s ỉ cũng không còn nữa cô đúng là con đàn bà đê tiện chúc long bực bội hừ một tiếng đúng em là con đàn bà đê tiện tiêu nam yến ngồi dưới đất ôm lấy chân của chúc long vô liêm s ỉ gật đầu nói tiếu tiên chỉ cần anh vui thì em chính là một con đàn bà đê tiện tiếu tiên ông lấy danh nghĩa già chủ nhà họ long ở thủ đô hoan nghênh cháu trở về nhà họ long ở thủ đô với lễ nghi cao nhất ngay cả long trấn quốc cũng không nhịn được mà nịnh nọt trúc long ông tuyên bố kể từ bây giờ cháu chính là người thừa kế số một của nhà họ long ở thủ đô không long trấn quốc lập tức thay đổi chủ ý lại nói cháu sẽ là g i a chủ đương nhiệm của nhà họ long ở thủ đô tiếu tiên h ban đầu là ông nội nhìn sai người mới để cho cháu chịu ở mức mười năm cháu trở về đi ông nội đồng ý bù đắp cho cháu tất cả vừa thấy long trấn quốc tỏ thái độ như vậy thì bố mẹ của trúc long cũng vội vàng lên tiếng con trai mười năm nay bố mẹ vẫn luôn vô cùng nhớ mong con bố mẹ không nên bỏ rơi con trong những tháng ngày con phải chịu đựng g à y vò nhiều nhất ngay cả bố mẹ của long phi thiên cũng mềm mỏng nói tiếu thiên năm xưa chú và thím có lỗi với cháu chú thím xin lỗi và nhận sai với cháu chú thím sẽ quỳ xuống trước mặt cháu ngay tại nơi này bố mẹ long phi thiên lập tức quỳ hai chân xuống trước mặt chúc long dùng hết sức g i ậ t đầu nhìn thấy tất cả những chuyện này long phi thiên đang lê lết trên mặt đất không khỏi lắc đầu c ư ờ i gượng long phi thiên hiểu dù cho hôm nay không phải chết thì sau này nhà họ long ở thủ đô hắn cũng không còn bất cứ địa vị gì nữa rồi đứng đầu trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô thì ghê gần đấy Thế nhìn g so với tứ đám c người n cho l đông nghị hơn danh l kia ngay cả long trấn quốc cũng vô cùng kinh ngạc nếu như không phải hôm nay trúc long dùng thân phận tứ đại chiến thần tới chấn áp có c đánh h ế trong thì t Long ấ n cũng không thể ngờ nhà Quốc chủ gia thể họ địa vị l của cụ ta đã mất đi thực quyền từ đâu, chỉ còn lại cái ta danh mất từ đã đi lại quyền đâu, gia chủ vô nghĩa vô mà tộc h như ô i Dường t ấ mọi n giàu ư ờ có ù n g một r u vì Long tranh h ê n đoạt quyền lực dù có là cốt nhục tình thân thì cũng trở nên vô cùng thờ ơ thậm chí còn chém giết lẫn nhau mục hàn đã chứng kiến quá nhiều những ân đoán trong gia tộc giàu có giống như vậy rồi vậy nên mục hàn mới để cho trúc long tự mình xử lý anh tin rằng trúc long sẽ xử lý tốt tin tức trúc long mạnh mẽ c h ấ n áp nhà họ long ở thủ đô chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp thủ đô ngay trong ngày hôm sau gần như tất cả mọi người đều biết long tiếu thiên người thừa kế đã bị phế chuất từng ngồi tù mười năm của nhà họ long ở thủ đô đã trở lại bố tin tức nóng hồi đây nhà họ mục ở thủ đô mục sản vội vàng tiến vào thư phòng báo cáo với mục thị uy long thiếu thiên của nhà họ long ở thủ đô ngồi tù mười năm đã trở về rồi hơn nữa còn giết chết long phi thiên chỉ với một chiều trong n g á y mắt chính là người thừa kế số một của nhà họ long đã bị long trấn quốc phế bỏ khi trước sau mục thị n h uy không khỏi cau mày nói đúng thế bố mục sảng gật đầu nói đều là những món đồ mà khi trước tên mục sảng đem tới vừa mới đóng gói xong tốt lắm mục hàn gật g đầu nói tiếp theo nên chọn lấy một ngày để tới nhà họ mục ở thủ đô thôi cùng lúc này trong nhóm các cậu ấm thủ đô lại lan truyền một tin tức nói rằng cậu chủ nhà họ p h ụ n ở thủ đô muốn cưới vợ lẽ chương tám trăm linh một lâm thủ nhi gặp rắc rối chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc mặc dù nói trong gia tộc giàu có người có tiền ngoài vợ cả ra thì vẫn có không ít hồng nhan c h i kỷ thậm chí phụ nữ bên ngoài nhiều vô số thế nhưng hoa hạ hiện nay thì chưa từng có người nào dám trắng trận cưới vợ lẽ như thế tuy nhiên đây là cậu chủ phụng hoàng nam của nhà họ phụng ở thủ đô muốn cưới vợ lẽ vậy nên cũng chẳng có ai dám nói gì cả dù gì đó cũng là nhà họ phụng ở thủ đô thế gia số hai hoa hạ mà phụng cầu hoàng của nhà họ phụng ở thủ đô lại là phu nhân gia chủ mục thị n h uy của thế gia số một ở thủ đô khi hay tin người mà phụng hoàng nam muốn c ư ớ i là mình lâm thủ nhi sợ tới mức xứng sở chết lặng đến thủ đô học đại học lâu như vậy lâm thủ nhi đương nhiên biết phụng hoàng nam có thân phận gì với điệu bộ con nhà giàu sang quyền quý của phụng hoàng nam không thể đếm hết số phụ nữ con nhà lành đã bị hắn làm đục thế nhưng bởi vì hắn là cậu chủ của thế gia số hai hoa hạn nên sau khi chuyện xảy ra đều có người thay hắn giải v ê n vậy nên trước nay phụng hoàng nam làm gì cũng đều không k i ê nghệ Còn cô về trong ký túc xá trường đại học tư đổ doãn nhi giơ tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ nhìn thấy bên dưới có vài chiếc xe sang đỗ lại đều là những mẫu xe đua có giá mấy chục triệu tệ trở lên phụng hoàng nam mặc vét đi dày ra đeo kính dâm dựa vào phía trước một con xe mạ dở dạ thì đứng trước mặt phụng hoàng nam là một đám đàn em mặc đồ giống hẹn nhau đồng thanh gào lên cậu chủ tới đón cô lâm rồi mời cô lâm xuống tầng doan nhi phải làm thế nào đây nhìn thấy cảnh tượng này lâm thủ nhi liền trở nên hoang mang thu nhi cậu cam chịu số phận đi tư đồ doan nhi thở dài một hơi nói cậu cũng biết thân phận của phụng hoàng nam rồi hắn là một kẻ coi trời bằng vùng không có một cô gái nào bị hắn nhìn chúng mà có thể chạy thoát khỏi bàn tay quỷ d ữ được đâu nếu như cậu không đi đợi lát nữa bọn chúng xông lên đây thì không còn khách khí như vậy nữa đâu lẽ nào cuộc đời này của mình lại bị hủy hoại như vậy hay sao lâm thủ nhi khóc thút tít nói mình vẫn còn chưa kết hôn mà đã phải trở thành vợ lẽ của một tên nhà giàu như vậy thực ra sự việc vẫn có thể xoay chuyển được trong đầu tư đổ doãn nhi liền lóe lên một tia sáng nói không phải anh rể mục h à n của cậu tới thủ đô rồi sao cậu tìm anh ấy đi đúng đúng đúng suýt chút nữa thì mình quên mất tiêu lâm thủ nhi lập tức rút điện thoại ra gọi điện cho mục hàn alo anh rể phải không ạ sau khi điện thoại được kết nối thì lâm thủ nhi cũng vào thẳng luôn vấn đề em gặp phải một chút phiền phức anh có thể qua đây giúp em luôn bây giờ không lúc này chỉ nghe rắc một tiếng cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra phụng hoàng nam bước đến a đang gọi điện thoại cho ai vậy thù nhi anh gợi em cả nửa ngày trời ở bên dưới không ngờ em lại ở đây nấu cháo điện thoại cùng với người khác cậu chủ phụng tôi nhìn thấy phụng hoàng nam lâm thủ nhi không khỏi cảm thấy căng thẳng bỏ đi anh không tới để truy cứu chuyện em gọi điện thoại cho ai phụng hoàng nam nói hôm nay anh có tổ chức một buổi tụ họp mời tới toàn các cậu chủ có tiếng ở thủ đô em đi tham gia cùng với anh cậu chủ phụng, tôi có thể không tham gia không lâm thủ nhi yếu ớt hỏi hôm nay anh đã chuẩn bị để công bố chính thức với mọi người ở trong buổi tụ họp rằng muốn cưới em làm vợ lẽ em là nhân vật chính đó phụng hoàng nam lạnh lùng hư một tiếng em nói em không tham gia thì có thích hơn không lâm thủ nhi đột nhiên không biết phải đáp trả thế nào phụng hoàng nam liếc nhìn lâm thủ nhi rồi dặn dò anh cho em thời gian năm phút mau thay váy vào cho anh anh muốn em xuất hiện trước mặt đẳng cậu ấm ở thủ đô kia với tư thái xinh đẹp nhất lập tức có tên đàn em đưa cho lâm thủ nhi bộ váy mà phụng hoàng nam đã chuẩn bị xong xuôi ở một diễn biến khác mục hàn vừa nhận được điện thoại của lâm thủ nhi vẫn còn chưa kịp nói mấy câu nối lâm thủ nhi thì đối phương đã vô cùng hoảng loạn vội cúp điện thoại không hay rồi t h ủ nhi đang gặp nguy hiểm mục hàn lập tức nhận ra tình hình bên phía lâm thủ nhi không đúng vội vàng ra lệnh cho hoàng điệu hoàng điệu lập tức lần theo tín hiệu của cuộc gọi ban nãy định vị vị trí của t h ủ nhi tôi nhất định phải cứu con bé trong khoảng thời gian nhanh nhất vâng thưa đại ca hoàng điệu lập tức mở laptop ra và bắt đầu hành động chẳng mấy chốc tín hiệu điện thoại của lâm thủ nhi đã được hoàng điệu xác định ra đại ca vị trí hiện giờ của lâm thủ nhi là ở đại học thủ đô có điều mục tiêu đang di chuyển hoàng điệu báo cáo được tiếp tục theo dấu ngục hàng gật đầu nói nhìn xem địa điểm cuối cùng của con bé là ở đâu sau đó tôi sẽ đến thẳng nơi đấy vùng ngoại ô cách thủ đô ba mươi cây số ở đây có một câu lạc bộ nguy nga lộng lây tên gọi là câu lạc bộ trí tôn trước cửa câu lạc bộ trí tôn lúc này đang đỗ các loại xe đua cao cấp cùng một mẩu chiếc nào cũng có giá trên mấy chục triệu thật không ngờ chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi thủ đô lại h o h o vũ báo như thế một cậu chủ cảm khai nói bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô thay đổi chỉ trong một đêm người đứng thứ hai diệp chính đạo thì giờ đã trở thành một kẻ điên rồi lúc cậu chủ này nói chuyện còn liếc mắt nhìn sang diệp chính đạo đang ngồi trong góc xem ảnh một chương tám trăm linh hai vui mừng quá sớm sau đó cậu chủ này lại nhìn sang ngụy tấn ngồi bên cạnh một cách đầy vẻ lính hót theo tôi thấy người xếp thứ hai thành tên điên người xếp thứ nhất lại thành kẻ tàn tật bảng xếp hạng tốt cậu chủ của thủ đô này nên đến lượt cậu chủ ngụy đứng đầu bảng quá khen rồi quá khen rồi ngụy tấn xua tay nở nụ cười dịu dàng nói không thể nói như vậy trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ của thủ đô chưa chắc người xếp gần c h ố t thì không đủ thực lực đâu ví dụ như cái tên ngồi tù mười năm sau khi ra ngoài đã có thể san phẳng nhà họ long ở thủ đô ngay lập tức hơn nữa còn giết chết long phi thiên người ngồi vững trên bảng xếp hạng tốt cậu chủ của thủ đô suốt mười năm rốt cuộc thằng danh đó làm thế nào vậy lẽ nào hắn có phép thần thông gì sao ai biết được chứ lúc này có người tiếp lời gần đây ở thủ đô xảy ra quá nhiều chuyện lớn hết chuyện này đến chuyện khác đại tướng quân hẹn quyết chiến với đại thống soái thành công nhà họ long ở thủ đô gặp phải thay đổi lớn ngay cả nhà họ mục ở thủ đô cũng gặp chuyện nghe nói đứa con riêng mục hàn đã chạy trốn hơn nửa năm kia cũng đột nhiên xuất hiện tuyên bố muốn đánh vào nhà họ mục ở thủ đô sao tôi lại cảm thấy bầu không khí gần đây của thủ đô hơi kỳ lạ nhỉ gần đây đúng thật là thủ đô có không ít chuyện lớn ngụy tấn cười nói nhưng nếu cậu nói nhà họ mục ở thủ đô gặp chuyện thì tôi không cho là thế nhà họ mục ở thủ đô có thân phận gì mục hàn lại là nhân vật thế nào đường đường là rồng trên trời gặp phải bò sát dưới đất đó cũng gọi là có chuyện sao vẫn là câu này của cậu chủ ngụy có lý lập tức có người hựa theo ngụy tấn một nhân vật thấp hèn đến mức không thể thấp hèn hơn quả thật không đáng để chúng ta quan tâm đám người ngụy tấn không hề phát giác được rằng trong lúc bọn họ chê bai mục hàn thì diệp chính đạo và dương yêu nguyệt ngồi trong góc đã lộ ra vẻ mặt đ i ể m ai cậu chủ phụng đến lúc này cùng với một tiếng hô to của đàn em phụng hoàng nam đã đến một đám cậu chủ ở thủ đô rối rít đứng dậy nên đón tuy nói thực lực võ thuật của phụng hoàng nam không đánh lại bất kỳ ai ở đây nhưng dẫu sao cũng là cậu chủ của thế gia số hai hoa hạ lại còn là cậu của mục sản người thừa kế của nhà họ mục ở thủ đô thế gia số một thủ đô hiện nhiên thân phận hắn đã đủ để chen ép một đám cậu chủ trên bảng xếp hạng tốt cậu chủ của thủ đô cho nên bất kể là cậu chủ nào cũng phải nể mặt phụng hoàng nam v à i phần lúc này đám cậu chủ cũng để ý thấy bên cạnh phụng hoàng nam còn có một người đẹp mặc váy đi cùng nhờ sự nổi bật của bộ váy này lâm thủ nhi toát lên vẻ hào quang trói lọi khiến đám cậu chủ gieo hò rằng mắt nhìn của phụng hoàng nam rất tốt mọi người thật ngại quá tôi đến m u ộ n rồi để mọi người đợi lâu phụng hoàng nam cười ha ha nói mặc dù ngoài miệng phụng hoàng nam k á c h sáo nhưng cũng không ai thật sự dám đùa với phụng hoàng nam Ví dụ Phụng như phạt chủ h rượu. tiểu i Cậu ba ly k ê mọi tốn rồi, Tấn lên tiếng trước tiến. vật tụ Nguy lên nay Phụng nhân chính rồi, buổi cậu là chủ của Hôm h p này, đương n h ê người phải xuất hiện cuối xuất n c ù Mọi n g nói xem, có xem p hôm ả i k h n Lần này Nguy Tấn định nọt vừa đúng、lúc. Khiến Phụng Hoàng g lúc. vừa a k h ô nay g người đồng. người, kiềm được mà tươi cười. Mọi người dối Mọi mà hôm được dít tán n tụ tập mọi người lại chủ yếu là vì gần đầy thủ đô sẽ ra một chuyện lớn tên l o n g tiếu thiên của nhà họ long ngồi tù mười năm đã trở lại rồi hơn nữa còn giết chết l o n g phi thiên chuyện này rất đáng để thu hút sự chú ý của chúng ta đây cũng là nguyên nhân phụng hoàng nam mời các cậu chủ nằm trong top 10 của bảng xếp hạng top cậu chủ của thủ đô đến nhắc đến chuyện này mọi người lại thảo luận sôi nổi lần nữa dẫu sao thì chuyện này cũng quá chấn động đương nhiên việc liên quan đến chuyện này thì đợi lát nữa hãng bản phụng hoàng nam giơ tay ra hiệu cho mọi người ngừng thảo luận bây giờ điều tôi muốn nói với mọi người là một chuyện khác liên quan đến bản thân tôi hai mắt ngụy tấn t r ò n tròn nói với vẻ mặt đầy ẩn ý sâu xa xem bộ dạng chắc là cậu chủ phụng có tin vui muốn tuyên bố rồi người hiểu tôi cũng chỉ có ngụy tấn phụng hoàng nam mỉm cười gật đầu nói anh thật sự đoán đúng rồi tôi đúng là có tin vui muốn tuyên bố lúc này phụng hoàng nam ôm eo lâm thủ nhi nói giới thiệu với mọi người cô ấy tên là lâm thủ nhi đến từ tỉnh đang là sinh viên nghiên cứu của khoa y học đại học thủ đô có điều cô ấy sắp có một thân phận mới vợ của phụng hoàng nam tôi nghe đến đây thì có người trâm trọng cậu chủ phụng ngoài vợ chính thức ra thì anh có nhiều phụ nữ đến mức sắp có thể thành lập một đại đội tăng cường rồi còn cần phải tuyên bố sao phụng hoàng nam không những không tức giận trái lại còn cười ha ha nói lâm thủ nhi khác với những người phụ nữ tôi từng chơi đùa tôi muốn cưỡ hỏi đàng hoàng đưa cô ấy về nhà cưới hỏi đàng hoàng ngay cả ngụy tấn cũng nghi hoặc cậu chủ phụng anh đã lấy vợ bao nhiêu năm rồi mọi người vẫn không hiểu ý tôi phụng hoàng nam lắc đầu nói tôi đúng là đã lấy vợ nhiều năm rồi chuyện này không sai nhưng có ai quy định phụng hoàng nam tôi không thể lấy vợ bé chứ cái gì nghe phụng hoàng nam nói vậy đáng cậu chủ đều trận mắt há muộn chuyện lấy vợ bé này đúng là quá mới lạ đừng thấy những người trong gia tộc giàu có này bình thường ở ngoài chê hoa kẹo nguyệt hồng nhan chi kỷ vô số mà lầm ngoài vợ hợp pháp ra thì bọn họ không ai lấy vợ bé cả dẫu sao thì chuyện này chỉ xảy ra ở thời xưa chuyện tam thê tứ thiếp ở thủ đô đã làm mây khói thoáng qua cảm ơn cậu chủ phụng nguy tấn vội tỏ thái độ hiếm khi cậu chủ phụng có chuyện mừng như tân hôn lúc đó tôi nhất định phải không say không về chúc mừng cậu chủ phụng đám người khác cũng lần lượt hưởng ứng ha ha ha phụng hoàng nam vui vẻ đến nỗi không ngậm được mồm gật đầu nói được mọi người đều đến uống rượu mừng thậm chí đã có người chuẩn bị lì xì trước chỉ đợi nhét cho phụng hoàng nam cậu chủ phụng vui mừng quá sớm rồi nhỉ lúc này một giọng nói không mấy hòa nhã vang lên Chương chúa cũng không cứu được cô không ta. phụng hoàng nam không khỏi sửng sốt nhìn về phía người nói thế mà lại là diệp chính đạo nãy giờ vẫn im lặng ngồi trong góc diệp chính đạo anh nói thế là có ý gì phụng hoàng nam bất mãn nói từ sau khi diệp chính đạo tụt khỏi vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô phụng hoàng nam luôn xem thường hắn nhưng yếu châu còn hơn khỏe bò dù địa vị của diệp chính đạo có giảm xuống cũng vẫn có tên trong bảng xếp hạng diệp chính đạo d ừ n g dưng nói cậu chủ phụng cậu muốn cưới con gái nhà người ta làm vợ bé nhưng cậu đã hỏi ý kiến của cô ta chưa nực cười phụng hoàng nam khịt mùi khiêu khích nói tôi muốn cưới ai làm vợ bé còn cần phải hỏi ý kiến đối phương sao nếu anh muốn hại đời con gái nhà lành thì có thể ngang ngược làm mọi thứ diệp chính đạo hít mắt lời nói đầy ẩn ý nhưng anh có biết cô ta là ai không đương nhiên tôi biết phụng hoàng nam gật đầu nói cô ta là lâm thủ nhi hiện là nghiên cứu sinh khoa y học ở đại học thủ đô cô ta có một người chị tên là lâm nhã hiên là con nuôi của lâm thiệu dương gia chủ nhà họ lâm hạng ba hoa hạng thật ra sở dĩ phụng hoàng nam muốn cưới lâm thủ nhi về làm vợ bé cũng là vì mối quan hệ này dù sao cũng có quan hệ với nhà họ lâm ở thủ đô thế gia hạng ba hoa hạng nếu phụng hoàng nam cứ thế mà làm nhục lâm thủ nhi thì sẽ khó ăn nói trước mặt lâm thiệu dương nhưng danh chính ngôn thuận cưới về thì lại khác có thể cho phụng hoàng nam cái cớ để chặn miệng lâm thiệu dương anh đã biết thân phận của cô ta thế mà lại còn dám cưỡng ép cưới cô ta à diệp chính đạo nói cậu chủ phụng anh đúng là kiêu ngạo ngông cường quen thói hoàn toàn không biết mình chọc phải vào người như nào đâu người như nào chẳng phải chỉ là nhà họ lâm ở thủ đô thôi sao phụng hoàng nam tỏ vẻ khinh thường nói diệp chính đạo anh đừng ở đây dọa nạt với tôi tôi nói thật nhé tôi muốn cưới lâm thủ nhi về làm vợ bé thì dù ông già lâm thiệu dương có ở đây cũng phải gật đầu đồng ý thôi người tôi nói không phải là nhà họ lâm ở thủ đô diệp chính đạo lắc đầu nói h ừ lẽ nào ở thủ đô ngoài nhà họ mục và nhà họ phụng gia còn ai lợi hại hơn nhà họ lâm à phụng hoàng nam ngang ngược nói diệp chính đạo anh bất nói mấy lời đe dọa tôi đi tôi nói cho anh biết tôi nhất định phải cưới lâm thủ nhi làm vợ bé tôi muốn xem là ai lợi hại mà phụng hoàng nam tôi không thể đắc tội như thế phụng hoàng nam tôi không cho phép thủ đô có một người như thế tồn tại phụng hoàng nam vừa dứt lời thì nghe một tiếng rầm cực lớn cửa phòng bị ai đó đ á hỏng bùi bay tứ tung khắp nơi có hai người xuất hiện ở trước cửa chính là mục hàn và hoàng điệu anh ta nói không sai đằng sau lâm thủ nhi có một người mà anh không đắc tội nổi đâu mục hàn đi thẳng vào trong dáng vẻ của anh cho người ta cảm giác như vị thần sắp hạ phàm là anh ta nhìn thấy người đến ngụy tấn không khỏi ngạc nhiên diệp chính đạo con môi n ở nụ cười h ẩn ý khó hiểu còn dương yêu n g u y ệ t một mình ngồi đó vẫn lấy khăn che mặt không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô ta không biết cô ta đang nghĩ gì anh là ai thấy người đàn ông lạ mặt bước vào phụng hoàng nam bỗng tức giận nói có biết đây là nơi nào không nơi có phụng hoàng nam tôi mà anh cũng dám động đến à anh ấy là anh rể của tôi thấy mục hàn đến lâm thủ nhi như tìm được người đáng tin cậy lập tức quay lưng lại với phụng hoàng nam cất bước đi đến cạnh mục hàn hơn nữa còn rất thân thiết khoác tay vào cánh tay mục hàn lâm thủ nhi có thái độ thân thiết với mục hàn càng khiến phụng hoàng nam tức giận hơn mục hàn hỏi lâm thủ nhi t h ủ nhi chuyện này là sao anh rể em lâm thủ nhi căng thẳng nhất thời không biết nên nói với mục hàn thế nào dù sao thì chuyện này cũng mất mặt quá em cái gì mà em phụng hoàng nam lạnh lùng hư một tiếng rồi nói với mục hàn nếu là anh rể cô ta thì anh đến đúng lúc lắm thông báo với người nhà cô ta giúp tôi là tôi muốn cưới lâm thủ nhi về làm vợ bé bảo người nhà cô ta đến uống rượu mừng anh muốn cưới lâm thủ nhi về làm vợ bé ư, mục hàn không khỏi nhúng mày lạnh lùng nói anh còn nằm mơ đấy à ai cho anh có quyền có thể cưới vợ bé tôi muốn cưới thì cưới tôi còn cần ai cho tôi quyền đó à phụng hoàng nam bật cười ngạo nghệ nói này trước khi anh vào đây lẽ nào không nghe ngóng cho rõ người đứng trước mặt anh là ai sao là ai thế mục hàn thầm tỏ ra khinh thường hắn sao thế sợ rồi à phụng hoàng nam không để cho mục hàn lên tiếng hắn vẫn kiêu ngạo nói này tôi nói cho anh biết tôi mặc kệ anh là ai dù có là ông trời thì hôm nay tôi cũng phải cưới lâm thủ nhi về làm vợ bé chúa cũng không cứu được cô ta vậy à mục hàn nhìn phụng hoàng nam nói nếu anh đã nói thế thì hôm nay tôi cũng nói luôn không ai được phép cưới lâm thủ nhi về làm vợ bé dù mục thịnh uy có đến cũng không được tôi nói đấy anh trước giờ phụng hoàng nam vẫn cứ hô mưa gọi gió ở thủ đô không ngờ lại có người dám chọc tức hắn hắn dẫn đến mức mặt mày đỏ bừng mục hàn anh đúng là quản nhiều chuyện thật đấy lúc này ngụy tấn nói chương tám trăm linh bốn giỏi giấu nghề chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc ngụy tấn cười h í p mắt nói vị này là cậu hai của thế gia số một thủ đô đấy anh không động vào được đâu nghe ngụy tấn nói vậy phụng hoàng nam trợn xương sở ngụy tấn anh vừa nói cái gì anh ta là ai mục hàn ngụy tấn đáp lời những người khác vừa nghe xong đã đồng loạt tỏ ra kinh ngạc mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên trên người mục hàn Đúng, mấy người không hề nghe nhầm ngụy tấn nhìn nét mặt ngạc nhiên của mọi người nói với vẻ vô cùng khẳng định anh ta chính là đứa con riêng đã bỏ rơi vợ con mục hàn những người đang có mặt ngoại trừ diệp chính đạo và dương yêu nguyệt gia thì chưa một hai từng gặp mục hàn thế nhưng đối với bọn họ cái tên mục hàn này có thể nói rằng giống như sét đánh nang hai dù gì vào lúc vụ cá cược một năm với nhà họ mục ở thủ đô gần kề thì mục hàn lại chạy mất không thấy tăm hơi đâu để người vợ ô m đứa con con đang quấn tã l ó t và cả người mẹ già yếu đối đi gánh vắt thay chuyện này sớm đã trở thành nỗi sỉ nhục đối với đàn ông hoa hạ mỗi một người đàn ông khi nhắc tới mục hàn đều căm hận đến mức nghiến răng n g h i ế n lợi loại người tồi tệ này thật sự dám đến thủ đô sao sao anh ta vẫn còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt mọi người cơ chứ nếu như tôi là anh ta thì đã lao đầu vào đá cho chết quách đi từ lâu rồi ai nói không phải chứ có lẽ ra mặt người này dày quá nên không còn biết xấu hổ là cái gì nữa chăng cả đám cậu chủ ở thủ đô bất chợt bàn luận sôi nổi toàn bộ đều là những đánh giá tiêu cực về mục hàn tất cả bọn họ đều đã quên mất so với hành vi bỏ rơi vợ con của mục hàn thì hành vi tùy tiện làm nhục con gái nhà lành của phụng hoàng nam càng khiến cho người ta thống hận hơn thế nhưng không có một người nào nhắc đến trong mắt bọn họ chỉ có loại người như mục hàn mới là c h u ộ t qua đường đáng bị mọi người đánh chửi mục hàn anh thật sự không nên tới nơi này ngụy tấn lắc đầu nói với dáng vẻ thiết v ố i anh đắc tội với cậu chủ phụng thế ra số một và số hai của hoa hạ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh thế nhưng nể tình anh mới sai phạm lần đầu lại trùng hợp với chuyện vui cưới vợ bé của cậu chủ phụng chỉ cần anh thức thời tự mình ngoan ngoãn rời đi thì tôi tin rằng chắc chắn cậu chủ phụng sẽ đại nhân đại lượng không tính toán với anh đúng không cậu chủ phụng những lời này của ngụy tấn khiến cho phụng hoàng nam vô cùng h ứ n g thụ gật đầu nói để xem biểu hiện của anh ta thôi thái độ này của ngụy tấn cũng nhận được sự tán thưởng của đám cậu chủ ở thủ đô cậu chủ ngụy anh quả không hổ là một người khiêm tốn lập tức có người biểu dương rõ ràng biết tên này đến để gây chuyện vậy mà vẫn cho anh ta một đường lui theo như tôi thấy thằng con riêng này có là cái thá gì đâu chỉ có cậu chủ ngụy mới có duyên trời tác hợp với cô chủ lâm là một cặp vô cùng xứng đôi lại có người khác x u n định mặc dù ngụy tấn chỉ là cậu chủ hoàng tộc thế nhưng dù gì cũng đứng thứ ba trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô còn được gia chủ lâm thiệu dương của thế gia hạng ba họa hạ lựa chọn trở thành con rể của nhà họ lâm ở thủ đô chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hơn nữa trước mắt mối quan hệ cá nhân giữa ngụy tấn và phụng hoàng nam cũng rất không tệ quả thật là tôi phải đi dù gì tôi cũng không quen với buổi tụ họp của đàm công tử bốn m ư ơ người n g ụ n hàng gật đầu cười ha ha nói có điều không phải đi một mình mà phải dẫn theo lâm thủ nhi cùng đi nữa mục hàn quay sang nói với lâm thủ nhi thủ nhi em có đồng ý rời khỏi đây với anh rể không anh rể em đồng ý lâm thủ nhi lập tức trả lời anh mau dẫn em đi đi anh rể được mục hàn cười ha ha nói vậy thì để anh rể dẫn em đi mục hàn kéo lấy tay lâm thủ nhi quay người muốn bước ra bên ngoài mày rõ ràng đang muốn chết mà nhìn thấy mục hàn coi thường sự tồn tại của mình như vậy phụng hoàng nam không nhịn được nữa giận quá hóa t h ẹ n nói thằng danh mày có biết rằng hiện giờ cả thủ đô đều đã biết cậu chủ phụng tao muốn cưới lâm thủ nhi về làm vợ bé không mày làm như thế không phải muốn tắt vào mặt tao hay sao phụng hoàng nam tao nói cho mày biết không có sự cho phép của tao thì hôm nay đừng ai nghĩ đến chuyện bước ra khỏi nơi này ngay lập tức có người đứng chặn phía trước cửa phòng không khí chợt trở nên căng thẳng muốn cản tôi sao mục hàn lạnh lùng hừ một tiếng sắc khí loe lên trong đáy mắt hôm nay tôi không thể không rời đi ai dám cản tôi lại thì tôi sẽ giết không tha mục hàn nắm lấy tay của lâm thủ nhi tiếp tục bước về phía cửa cái loại khốn nạn mày chán sống rồi hay sao dám cướp phụ nữ từ trong tay của cậu chủ phụng mày đắc tội với cậu chủ phụng mà lại muốn lành lặn rời đi hả không dễ như thế đâu ngoài hai tên đang chặn trước cửa thì lại có hai tên nữa xông đến chắn lối đi của mục hàn hai tên này một tên là bàng đại tính một tên là kinh vô danh cũng đều là cậu chủ thuộc top mười trong bảng xếp hạng top cậu chủ thủ đô không chỉ có tài năng thiên bẩm mà võ nghệ cũng hơn người tôi đã nói ai dám cản tôi lại thì sẽ giết không tha mục hàn lạnh lùng nói nói cứ giống như bản thân ghê gớm lắm vậy bàng đại tính khinh thường nói mày muốn đi khỏi nơi này thì phải bước qua xác tao trước đã bàng đại tính còn vô cùng hống hách giơ tay lên vỗ vào ngực mình nhiều lời với hắn làm gì p h ụ hoàng nam ra lệnh bàng đại tính kinh vô danh phế bỏ tên này cho tôi rõ thưa cậu chủ phụng bàng đại tính và kinh vô danh đồng thanh đáp lời sau đó cùng xông về phía mục hàn mặc dù với mọi người thì tốc độ của bàng đại tính và kinh vô danh rất nhanh có điều trong mắt mục hàn thì lại quá chậm giống như một động tác chậm mà mắt thường có thể nhìn thấy thú nhi em đứng ra phía sau lưng anh đi mục hàn kéo lâm thủ nhi ra phía sau vào lúc bảng đại tính và kinh vô danh lao đến mục hàn tung một cú đá ra mạnh mẽ đá lên ngực của hai tên này hai tên đó lập tức văng ra xa giống như một con d i ề u bị đứt dây bọn chúng là những cao thủ có thực lực thật sự đám cậu c h ủ ở thủ đô cùng đưa mắt nhìn nhau xem ảnh một chương tám trăm linh năm không sao đâu chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc thang danh mày có biết mày vừa đánh ai bị thương không p h ụ hoàng nam nói với vẻ đặc ý bảng đại tính và kinh vô danh đều là cậu chủ học tộc hơn nữa bọn họ còn thuộc top 10 của bảng xếp hạng top cậu chủ thủ đô là ngôi sao tương lai của gia tộc bọn họ bây giờ lại bị mày đánh đến mức không chết cũng bị thương chưa biết sống chết thế nào mục hàn anh vừa đánh cậu chủ hoàng tộc của thủ đô đấy vấn đề này tương đối nghiêm trọng rồi đây lúc này ngụy tấn cũng đứng lên tôi thấy dù anh có rời khỏi nơi này thì cũng không thể ở lại thủ đô thêm được nữa đâu với tư cách là một thành viên trong số các cậu chủ hoàng tộc ở thủ đô ngụy tấn hiểu rất rõ hoàng tộc có sức mạnh như thế nào dù cho người của gia tộc mình sai hoàng tộc cũng có thể đổi trắng thay đen vì thể diện của gia tộc mình Hủ、hồ h bàng đại tính và kinh vô danh đều là ánh sáng hy vọng cả trăm năm tới của mỗi gia tộc giờ lại bị mục hàn đánh bị thương không nhẹ vấn đề này quả thực vô cùng nghiêm trọng cả đám cậu chủ thủ đô đều đồng loạt gật đầu vô cùng tán đồng lời phụng hoàng nam và ngụy tân nói mục hàn ra tay đánh b à n g đại tính và kinh vô danh trọng thương cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với hai hoàng tộc lớn ở thủ đô cậu chủ hoàng tộc thì sao mục hàn bày ra vẻ mặt khinh thường nói ông đây cứ đánh cậu chủ hoàng tộc đấy may nghe lời mục hàn nói phụng hoàng nam tức tới mức phát dun vốn di tao còn cho rằng bản thân mình đã đủ hống hách rồi không ngờ vẫn còn có người ngạo mạn hơn cả tao nếu như hôm nay tao thả cho mày đi như vậy thì làm gì còn thể diện nữa cơ chứ tục ngữ nói rồi chó tốt không ngắn đường mục hàn cười lạnh lùng nói tôi cho anh một cơ hội ngoan ngoãn nhường ra một lối đi tôi có thể tha cho anh tội chết cái gì phụng hoàng nam nghiến răng nghiến lợi nói lẽ nào mày còn định đánh tao hả đánh anh thì đã sao mục hàn đ i ể m nhiên nói được tôi h phụng hoàng nam không khỏi bật cười lẽ sát mặt tới phía trước mục hàn hống hách nói tao đứng ở đây này mày đánh tao đi nếu như hôm nay mày không đánh tao thì mày chính là cháu tao dù vết tích của hai người b à n g đại tính và kinh vô danh vẫn còn đó thế nhưng phụng hoàng nam cũng không hề cảm thấy sợ hãi suy cho cùng ở thủ đô có ai mà không biết tới danh tiếng của phụng hoàng nam cơ chứ không một ai dám làm gì phụng hoàng nam cả thấy anh có thành ý như thế thì tôi đành phải tiếp anh một trận tử tế vậy mục hàn không khỏi nết miệng cười nếu như anh đã muốn làm cháu thì để tôi cho anh được toàn nguyện mục hàn nói xong lập tức giơ chân đá mạnh vào xương bánh trẻ của phụng hoàng nam phụng hoàng nam kêu lên một tiếng thảm thiết cả người vốn con không khống chế được mà quỳ xuống trước mặt mục hàn ai chả cháu trai vậy mà lại quỷ xuống trước mặt ông nội rồi hả mục hàn bật cười mày muốn chết hả phụng hoàng nam rẽ rủa muốn bỏ dậy thế nhưng lại bị mục hàn tóm chặt lấy hai cánh tay sau đó giống như xách một con gà rồi ném lên trên tường dâm một tiếng lưng của phụng hoàng nam nặng nề g h đập lên trên bức tường khiến cho bức tường lóng xuống cả người phụng hoàng nam bị kẹt bên trong vết lõm không thể cử động được dáng vẻ vô cùng hài hước điều này khiến lâm thủ nhi không nhịn được mà bộ miệng cười lén mục hàn bước tới lôi phụng hoàng nam ra khỏi vết lõm sau đó ném lên trên mặt đất dùng một chân đạp thẳng lên trên mu bàn tay của phụng hoàng nam a phụng hoàng nam lại phát ra tiếng kêu đau đớn thăng thiết cậu chủ nhà họ phụng thế gia số hai ở thủ đô đúng không mục hàn ngồi s ổ m xuống liếc nhìn phụng hoàng nam tôi đã nghe nói từ lâu rồi thủ đô có một cậu chủ nhà giàu đã hãm hại vô số con gái nhà lành thế nhưng trước giờ vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo thay những cô gái nhà lành từng bị anh làm nhục bắt anh gánh chịu sự trừng phạt thích đáng may may muốn làm cái gì phụng hoàng nam hoảng hốt mục hàn này rõ ràng là một tên điên dưới tình cảnh đã biết rõ thân phận thật sự của mình mà vẫn dám đối xử với mình như thế phụng hoàng nam đã cảm nhận được hơi thở đáng sợ của cái chết tôi phải phế bỏ anh mục hàn dứt khoát nói sau đó chỉ nghe thấy rắc một tiếng âm thanh sương cốt vỡ vụn theo đó v a n g lên à phụng hoàng nam gào lên đau đớn không thôi đám cậu chủ ở thủ đô cũng nhìn mà khiếp sợ đương đương là cậu chủ phụng hoàng nam của thế gia số hai hoa hạ mà lại bị mục hàn phế bỏ chân tay như thế sao đừng nói là một người bình thường dù có là cao thủ hàng đầu sau khi phế bỏ chân tay thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn suốt quãng đời còn lại mặc dù vẫn tốt hơn chút so với người thực vật thế nhưng cuộc sống đó thì cũng chẳng có khác biệt gì so với một người thực vật cả tất cả mọi người đều xứng sở tại chỗ trong đầu mỗi người đều là sự c h ố n g g i ố n g vào lúc này không một ai nghĩ đến chuyện x ô n g đến kiểm tra xem vết thương của phụng hoàng nam thế nào mục hàn anh điên thật rồi trong lòng ngụy tấn cũng chấn động không thôi nói với vẻ mặt kinh ngạc anh đánh bại cậu chủ hoàng tộc là bảng đại tính và kinh vô danh thì đã đành thế nhưng anh lại to gan đến mức dám đánh luôn cả cậu chủ phụng anh ấy là độc đinh của thế gia số hai hoa hạ ấy dù có là nhà họ mục thế gia số một thủ đô thì cũng vô cùng cưng chiều cậu chủ phụng không sai một cậu chủ hoàng tộc khác tiếp lời mục hàn hai họa mà anh gây ra lần này có thể nói là sóng to gió lớn dù có là ông trời tới đây thì cũng không cứu nổi anh đâu liên tiếp đánh cho bàng đại tính và kinh vô danh bị trọng thương bây giờ lại phế bỏ cậu chủ phụng nếu như anh có thể lành lặn rời khỏi nơi này thì tôi sẽ lấy dễ ảm cảnh ăn phân luôn lúc này lại có thêm một cậu chủ hoàng tộc nữa lên tiếng bàng đại tính và kinh vô danh bị trọng thương không chỉ có nhà họ bảng và nhà họ kinh mất thể diện mấy người có bao nhiêu người thì lên hết từng ấy người đi dù là bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô hay là bảng xếp hạng công tử bột hễ ai có tên trong cái bảng đó đều gọi ra đây hết cho tôi hôm nay tôi sẽ giải quyết hết cùng một lúc xem ảnh một chương tám trăm linh sáu không muốn sống nữa hay sao khoảng tầm ba mươi phút sau các gia chủ của thế gia hoàng tộc ở thủ đô đều góp mặt đông đủ ai nấy đều hừng hực khí thế tự cho mình là kẻ bể trên bọn họ liếc nhìn mục hàn với ánh mắt thù hàn nham hiểm chỉ muốn băm vằm anh thành trăm mảnh để báo thủ cho con trai mục hàn vẫn bình tĩnh ngồi hút thuốc Hoàng điểu ghé điểu mục, mục sau á t h lần đánh tan tắc điện ma vương mục hàn và tứ đại chiến thần đã thành công giải cứu được mộ dung phong và diệt tiên một lần nữa củng cố vững chắc lực lượng của điện long vương nơi nắm giữ một nửa tài sản và quyền lực của thế giới lần trước lúc giao đấu với các nước sở dĩ anh không muốn dùng đến sức mạnh của điện long vương là bởi vì anh muốn chứng minh cho cả thế giới biết điện chủ của điện long vương là anh hùng cái thế không cần dựa vào điện long vương cũng có thể dẹp tan quân liên quân bốn mươi quốc gia gia chủ nhà họ phụng hết sức sốt ruột nhìn con trai bị đánh gãy tay chân ông ta liên tiếp chửi tới thằng danh kia ai cho mày l à gan dám đụng vào con trai tao hôm nay tao sẽ khiến mày một đi không trở lại đúng thế một thằng đàn ông bỏ vợ bỏ con mà còn dám đến thủ đô tắc vai tắc quái mày đánh con trai tao thì mày phải trả giá đắt tao sẽ giết chết cả nhà mày gia chủ nhà họ bàng bố của bàng đại tính húng tợn trứng mắt hét lớn ông ta là một người đàn ông trung niên với thân hình và vỡ thoạt nhìn có vẻ cũng rất giỏi q u y ề n cước nhưng trong mắt mục hàn thì ông ta chẳng là gì cả mục hàn bình t ĩ n h đáp đừng nóng vội như vậy cơm không ăn thì gạo còn đó mà hôm nay tôi có một món quà lớn muốn tặng cho các vị gia chủ đây các ông có tò mò muốn biết món quà đó là gì không bớt nói lời nhảm nhí đi hôm nay dù ông trời có đến thì mày cũng phải chết ở đây gia chủ nhà họ phụng hung h ă n g nói đúng vậy hắn đang câu giờ đấy tên này rất gian xảo mọi người đừng để bị mắc b ấy ngụy tấn đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa trong lòng hắn lúc này đang rất hả hê hắn thầm nghĩ lần này mục hàn chết chắc rồi sau ngày hôm nay người đẹp lâm nhã hiên chắc chắn sẽ thuộc về hắn phải đấy đánh nhanh thắng nhanh mọi người cùng xông lên đi một gia chủ hàng o tộc khá nóng tính nói gia chủ nhà họ phụng dẫn đầu hét lớn tất cả vệ sĩ nhà họ phụng nghe lệnh giết chết kẻ ngông cuồng này cho tôi bên phía nhà họ mục tôi sẽ ra mặt xử lý có lẽ mục thị n h uy cũng không muốn nhìn thấy thằng con hoang này thêm lần nào nữa đâu xông lên mấy chục tên vệ sĩ khí thế hừc lao nhanh đến nhưng chẳng tên nào chịu được một đòn của hoàng điệu mặc dù chỉ là một cô gái nhưng hoàng điệu không phải là một cô gái tầm thường cô ấy không chỉ giỏi về máy tính mà tài nghệ võ thuật cũng đạt đỉnh nếu không thì cô ấy đâu thể trở thành một trong tứ đại chiến thần lường danh của hoa hạ vào sinh ra tử với đại thống soái quyết chiến trăm trận trăm thắng trên chiến trường biên giới tây cương nhìn thấy đám vệ sĩ đầu tiên thất bại mấy gia chủ đống hơi hốt hoảng lập tức bảo toàn bộ vệ sĩ cùng lao lên đúng lúc này một trợ lý của nhà họ phụng hớt ha hớt hải chạy thẳng vào câu lạc bộ trí tôn sốt rồi nói gia chủ phụng không hay rồi toàn bộ cổ phiếu của công ty chúng ta đang xuống dốc không thanh Các công ty tạm thời bị niềm phong, ngân hàng đống đến ty tạm thời bị sau ả n nghiệp c ủ gia tộc đ ề rời trạng vào tình trạng bị đó n băng, nhà Phụng lặng, nào ông cũng không ngờ g Gia mất kiểm soát. chết thế ta thể thế chủ có được, họ rất a Hoa ta chưa ra hạng Hạ khác ngày người không lại có ngày bị người khác không chế. Trong phút chốc, ông ta vẫn chưa nghĩ ra là ai. Sau đó, rất nhiều người của các gia tộc khác cũng đến báo tin với gia chủ của mình nội dung cũng tương tự như nhà họ phụng toàn bộ tài sản của bọn họ đã bị đóng băng công ty không thể hoạt động tạm thời bị niêm phong và mất kiểm soát trong lòng mọi người đều có dự cảm chẳng lành dường như bọn họ đã t r ọ c giận một thế lực nào đó cực kỳ khủng khiếp một thế lực mà có thể thâu tóm và thao túng tất cả thế gia hoàng tộc hoa h ạ mục hàn miết môi cười khẩy nói thế nào các vị gia chủ mọi người thích món quà của tôi chứ là mày sao không thể nào sao mày có thể làm được điều này chứ gia chủ nhà họ phụng gào mùng lên đây cũng là câu hỏi đồng loạt xuất hiện trong đầu mọi người một thằng con hoang từng bị bố ruột run g bỏ sắp đến thời hạn vụ cá cực với nhà họ mục ở thủ đô thì bỏ vợ bỏ con cúc đuôi chạy trốn loại người hèn hạ như vậy thì lấy đâu ra sức mạnh để khống chế hàng hoạt thế gia và hoàng tộc ở thủ đô cơ chứ không hợp lý chút nào không chân thực chút nào mọi người không nghe lầm đâu tôi chính là đại thống xoáy của hoa hạng người đã chinh chiến ở chiến trường tây cơn suốt mấy tháng giành lại hòa bình tự do cho nhân dân còn bốn người này chính là tứ đại chiến thần do tôi đích thân đào tạo huấn luyện câu khẳng định chắc nịch của mục hàn khiến đám gia chủ ở thủ đô sợ khiếp vĩa đồng loạt quỳ xuống s i n tha tội nếu biết trước mục hàn chính là đại thống xoáy thì có cho bọn họ một trăm lá gan bọn họ cũng chẳng dám trách mang mục hàn Đại ai thống xoáy là chương ơ c ứ Là n g ờ i dưới m ộ tám trăm linh bảy bất ngờ lớn chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc đám gia chủ dập đầu lia l i a chỉ sợ mục hàn nổi giận sẽ giết sạch người nhà họ mục hàn cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này anh cởi khởi nói chẳng phải các người luôn hống hách không xem tôi ra gì sao không chế nghiệp chỉ cảnh sản người nếu của các người chỉ là lời cảnh cáo, nếu có lời ai là dứt á sáng các m mai Mục một chống đối tôi thì kết cục của người đó sẽ không đơn giản chỉ công công của lúc thì không như vậy thôi đâu. Ngày mai đúng 8 giờ sáng tại nhà họ thủ khai thân phận thật thể. đối người đơn giản Ngày đúng đến bằng đến ông luôn giờ đó đâu. đô, đó đòi đó tôi tại tôi lại tôi, tôi kết sẽ sẽ sự sẽ vậy và ở lý xử d lời mục hàn và tứ đại chiến thần dẫn theo lâm thủ nhi rời đi để lại đám người lo lắng thấp t h ỏ g bây giờ bọn họ càng mong chờ đến ngày mai để xem nhà họ mục sẽ đối phó với mục hàn như thế nào đồng thời thân phận khác của mục hàn cũng khiến bọn họ càng thêm tò mò hơn ở trong góc dương yêu nguyệt nãy giờ vẫn âm thầm dõi theo mục hàn bằng ánh mắt say mê đắm đuối như cô nàng tuổi đôi mươi mới biết yêu lần đầu con ngụy tấn đã hoảng sợ đến mức ngồi phịch xuống đất hồn bay phách lạc mới vừa nay hắn còn hống hách chửi bới đại thống soái e rằng ngày mai đại thống soái sẽ không tha cho hắn mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau lặng lẽ ra về hồi hộp chờ đến tám giờ sáng ngày mai một đêm t ĩ n h lặng trôi qua tám giờ sáng ngày hôm sau mục hàn lâm nhã hiên sở vân lệ đám người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc cùng đông đảo mọi người cùng tập trung trước cửa nhà họ mục ở thủ đô hôm qua mục hàn đã ra lệnh phong tỏa tin tức nên lúc này đám người nhà họ mục vẫn chưa hay biết gì mục sảng mục thịnh uy và phụng cầu hoàng hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy mục hàn mục sảng lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng mục hàn không ngờ mày còn dám vác mặt đến đây sao hả chạy trốn nửa năm giờ hối hận nên quay về hả cũng tốt vụ cá cược trước kia mày thua bây giờ đến lúc phải trả giá rồi phụng cầu hoàng đứng bên cạnh phụ h a theo đúng là mẹ nào con ấy loại đàn bà ngu đần thì chỉ có thể sinh ra loại con dốt nát mà thôi vốn di đã cao chạy xa bay giờ lại trở về để tự tìm đến cái chết gia chủ nhà họ phụng nghe đến đây lập tức giật thoát tim ông ta định khuyên bảo phụng cầu hoàng nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của mục hàn thì lập tức ngậm chặt miệng lại mục hàn cười khẩy đáp tôi không hề bỏ trốn cũng không hề thua cược chỉ vì có chuyện quan trọng cần giải quyết nên mới chế hành thôi giờ tôi đã trở về để thực hiện lời nói trước kia lúc trước tôi từng nói sẽ đánh thẳng vào nhà họ mục các người đòi lại công bằng cho mẹ tôi hôm nay tôi đến là để thực hiện lời nói đó mục thị n h uy bật cười ha hả nói ngâm c u ầ n ngu dốt cậu nghĩ mình là ai hả hôm nay cậu đã đến thì đừng hòng rời khỏi cánh cửa này nữa bước tôi sẽ khiến cậu thua tâm phục khẩu phục lâm nhã hiên và sở vân lệ lo lắng kéo tay mục hàn tỏ ý anh đừng bốc đồng mục hàn nắm lấy tay vợ và mẹ rồi nói mẹ nhã hiên hôm nay con sẽ giải thích rõ với mọi người thời gian qua con đã đi đâu và làm gì con sẽ cho mọi người một bất ngờ lớn dứt lời anh bước lên trước nói với mục thị n h uy mục thị n h uy hôm nay ông sẽ phải hối hận vì tôi chính là đại thống xoáy của hoa hạ đám người nhà họ mục nhà họ tần và nhà họ lâm nghe đến đây đều cười phá lên cứ như đang nghe một câu chuyện cười hài hước nhưng đám gia chủ thế gia và hoàng tộc ở thủ đô đều im lặng túi đầu khiến người nhà họ mục thấy hơi kỳ lạ sở vân lệ và lâm nhã hiên cũng không tin hai người liếc nhìn mục hàn với ánh mắt ngờ vực lúc này mục sảng một lần nữa phá vỡ sự im lặng mục hàn nửa năm này mày trốn chui trốn lùi khắp nơi nên nao bị uống nước rồi hả còn tự cho mình là đại thống x o á i sao đ ồ k hùng đại thống x o á i là thần tượng cả đời này của tao tao không cho phép mày x ỉ nhục anh ấy như vậy đông nhiên tiếng bước chân r ồ n dập văng lên tứ đ ạ i chiến thần dẫn theo một nghìn binh lính cùng với mộ dung phong và diệp thiên đưa theo hai nghìn người của điện long vương bao vây nhà họ mục khiến người, người khiếp sợ người bước và o ở giữa lại là người mà mục thịnh uy không ngờ tới đại tướng quân đường chiến sao ông ta lại ở đây mục hàn thấy vậy cũng bất lực không ngờ lao ra mục thịnh uy này lại cứng đầu cứng cổ như vậy lúc này năm người mục phương mới bước lên nói rõ thân phận của mục hàn mục thịnh uy nhất thời chết lặng vừa nãy vì đại tướng quân đường chiến là người ngoài nên ông ta không tin nhưng bây giờ năm người mục phương là người nhà họ mục thuộc quân đoàn côn luân g i ớ i trướng đại thông soái nên những gì họ nói không thể là giả được xem ảnh một chương tám trăm linh tám kết cuộc sống như mong muốn mục thịnh uy lại càng thêm hốt h o ả n sao lại như thế ai lại dám ra tay với thế gia số một hoa hạ chứ là kẻ nào không biết trời cao đất dày như vậy mọi người lại xôn xao bàn tán mục hàn g chỉ là đại thông soái nhiều lắm thì chỉ có thể điều động quân đội không thể có năng lực khiến toàn bộ sản nghiệp của các gia tộc ở thủ đô bị ảnh hưởng mục hàn g cười khẩy nói không sai tôi chính là người đứng đằng sau việc này nhân đây tôi cũng muốn công khai thân phận thứ hai của tôi các người đã bao giờ nghe nói đến điện long vương hay chưa điện long vương có phải là nơi nắm giữ một nửa tài sản và quyền lực của thế giới không có người nhanh trí nói gia chủ nhà họ phùng lên tiếng tôi cũng từng nghe nói đến thế lực này rất h u n g mạnh rất khủng khiếp mục thị n h uy là gia chủ thế gia số một hoa hạ nên đương nhiên cũng biết vài thông tin nhưng ông ta vẫn không thể nào đoán được mối liên quan giữa mục hàn và điện long vương mục hàn điềm nhiên nói tiếp tôi chính là điện chủ của điện long vương câu nói này như xét đánh ngang hai khiến tất cả mọi người đều chấn động ngay cả đường chiến cũng không khỏi sửng sốt không ngờ đại thống xoáy của hoa hạ lại có thân phận khác là điện chủ của điện long vương n g h e đến đây mục thị uy đã hoàn toàn mất hết hy vọng ông ta lê lết đến bên cạnh mục hàn cầu xin thảm thiết đại thống xoái điện chủ à không con trai cầu xin con hãy tha cho bố và người nhà họ mục một con đường sống mục hàn tức giận liếc xéo ông ta tha cho ông ư nếu hôm nay người thua là tôi thì liệu ông có tha cho tôi hay không ngày trước vì nhã hiên thua cực mà ông đã định giết chết vợ và mẹ tôi ông có tư cách gì mà gọi tôi là con trai ông những lời ông s ỉ và mẹ tôi ông đã quên hết rồi sao nghe thấy vậy mục thịnh uy vội kéo cả phụng cầu hoàng tới quỳ dưới chân sở vân lệ cầu mong bà ấy tha thứ sở vân lệ là chúng tôi đã sai tôi tự nhận mình là loại chồng bội bạc năm đó bỏ rơi bà và mục hàn là lỗi của tôi cầu xin bà hãy rộng lòng tha thứ nói giúp chúng tôi vài câu đám người nhà họ mục ở thủ đô cũng đồng loạt quỳ g i p xuống xin lỗi sở vân lệ và mục hàn sở vân lệ đáp lời bây giờ hai người còn cho rằng con trai các người giỏi hơn con trai tôi nữa không phụng cầu hoàng túi l ầ u nói tôi sai rồi cầu xin bà tha thứ con trai tôi quả thực không bằng được đại thống soái nghe đến đây đột nhiên mục sảng như hóa điên hắn cầm gậy đánh thẳng về phía mục hàn rồi hét lớn mày chết đi dù mày là đại thống soái hay điện chủ gì đó thì tao cũng không thể thua mày được sự việc xảy ra quá bất ngờ mọi người chưa kịp phản ứng thì nghe một tiếng súng vang lên b ằ n g mục sảng chết ngay tại chỗ dưới phát đạn của thao thiết thì thần thánh cũng không cứu nổi hắn mục hàn chỉ nhét mép cờ ư i nhạt đúng là số mệnh ngày trước anh tặng tôi ba món đồ là vòng hoa h ũ u đựng cho cốt và linh vị hôm nay tôi mang đến trả cho anh vừa hay anh có thể dùng đến rồi đấy phụ cầu hoàng hét lớn lao về phía con trai bà ta vì quá đau đớn mà phát điên tâm thần không ổn định mục thị n h uy cũng lên cơn nhồi máu cơ tim ngất xịu tại chỗ trở thành người thực vận suốt đời mục hàn lạnh lùng hạnh t các h thu toàn bộ tài bộ s ả nhà thủ gia Hạng. Từ họ họ chủ à họ m ụ ở thủ đô người nhà họ lâm và nhà họ tần cúi đầu cảm ơn nghĩa liệu vốn dĩ họ còn nghĩ lần này đắc tội với đại thống xoáy thì chết chắc rồi cũng may đại thống xoáy rộng lượng tha cho bọn họ một mạng lúc này lâm nhã hiên chạy tới ô m g trầm lấy mục hàn khóc nức nở nói xin lỗi chồng là em không tốt em đã hiểu lầm anh mục hàn dịu dàng nuốt tóc cô không sao anh đã về với mẹ con em rồi đây anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em lúc em cần anh nhất cảm ơn em đã sinh cho anh một cô con gái xinh xắn mục hàn ôm trầm lấy vợ và mẹ mình ngập tràn trong hạnh phúc lâm thủ nhi tư đ ồ gió nhi n dương yêu nguyệt và diệp chính đạo đứng trong đám đông cũng cảm động ứa nước mắt trong lòng thầm chúc cả nhà mục hàn sống hạnh phúc vui mừng sấm thế cậu vẫn chưa quên lời quyết đấu với tôi đây chứ đường chiến bông lên tiếng cậu đã giải quyết xong việc nhà chi bằng chúng ta đấu một trận ở đây luôn mục hàn gật đầu đồng ý được thôi để cảm ơn ông từng cứu vợ và mẹ tôi tôi sẽ đấu với ông một trận ngay lập tức mọi người cùng lùi lại nhường sân đấu cho hai người sau hơn một trăm đòn đánh quyết liệt được tung ra cuối cùng mục hàn đã đánh bại đại tướng quân đường chiến bằng một cú đá đại tướng quân đường chiến tâm phục khẩu phục từ đó về sau không dám xem thường mục hàn cũng tự thấy mình thật ngực cười khi từng có ý định muốn tranh giành vị trí đại thông soái sau khi trận đấu kết thúc cả nhà mục hàn quay lại tỉnh anh quyết định không ở thủ đô mà về tỉnh vì dù sao tập đoàn phi long và tập đoàn thiên thành cũng ở tỉnh phương viên đã hoàn toàn s ữ n g sở khi biết tin mục hàn là đại thống soái còn anh long là một trong tứ đại chiến thần cô ta có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi người gần ngay cạnh mình lại là đại thống soái và chiến thần lường danh thời gian cứ thế trôi qua cả nhà mục hàn lâm nhã hiên sở vân lệ và bé mục tuyệt hàn sống vui vẻ ở tỉnh mục hàn và lâm nhã hiên đã quyết định đổi họ cho con sang họ mục dù sao con cũng phải theo họ bố lâm nhã hiên từng bảo đổi cái tên tuyệt hàn nhưng mục hàn không đồng ý theo anh cứ để vậy để nhắc mọi người nhớ đến câu chuyện của đại t h ố n g soái cũng nhắc nhở anh phải yêu thương và bảo vệ mẹ con lâm nhã hiên nhiều hơn bù đắp cho họ dù sao thì lâm nhã hiên cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với mục hàn đám người nhà họ lâm và nhà họ tần không còn dám đến q u ấ y dày cuộc sống của lâm nhã hiên suy cho cùng chẳng ai dám làm phiền đến vợ của đại t h ố n g soái kiêm điện chủ của điện long vương sau thời gian được lâm nhã hiên và mục hàn làm mai mối phương viên và trúc long đã nên duyên vợ chồng mọi người chung sống hạnh phúc bên nhau